Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Văn án, Thích Nhan làm 10 năm hoàng hậu, liền làm hoàng đế 10 năm cái đinh trong mắt Hoàng đế trong mắt, nàng là cản trở hắn ô hiếm quý phi thượng vị chướng ngại vật Là liên tiếp ham hại hắn ô hiếm quý phi cùng ái tử ghen ghét độc phụ Nàng gả hắn 10 năm, đã bị vắng vẻ 10 năm Lại một lần mở ra mắt, nàng trở lại 10 năm trước, liền phải gả vào cửa cung Nàng là thế nhân trong mắt Sắc Ngẫu Nghi Thiên Hạ Hoàng Hậu nương nương, là thích ra vinh quang. Mà trước mắt, đúng là năm ấy hiểu lánh ít dấu chân người lánh cùng, nàng chơ mắt mà nhìn Sắc Nên thú chính mình thiếu niên đê vương, trước mắt thương tiếc mà ôm nàng giẫm quang sáng quắc tỷ tỷ Thích Loan, lẫn nhau tố tâm sự. Nhi tấn tư ma, khổ mệnh duy nương. Đời trước, vì gia tộc danh dự, Thích Nhan nhẫn mại che lấp, thẳng đến kia đối chân ái phá tan thế tục cùng lực cản, Thích Loan thịnh sủng vào cung, là một người dưới vạn người phía trên quý phi. Lục cùng vấn đại vô nhan sắc, hậu cung đều ái thích Loan, thích Loan được đến toàn bộ thiên hạ. Nay một đời, thích Nhan quả quyết đẩy ra cửa cung, cấp kinh hoàng chân ái nhóm cho hấp thụ ánh sáng với dưới ánh mặt trời cơ hội. Nàng đem hậu vị chắp tay nhường lại cấp thích Loan, xoay người gà cho tâm cơ thâm trầm quyền thần Ngụy Vương. Chỉ có nàng biết, bất quá 10 năm, tòa ủng trọng binh Ngụy Vương liền sẽ hề vô số thiết kỵ thổi quét nửa ra sơn, phá tan cửa cung, quân lâm thiên hạ. Nhưng thích Nhan lại cũng không biết Vô tình quái gở Ngụy Vương luyến mộ nàng hai đời. Nàng là trong mắt người khác máu con ruồi. Lại trước sau là hắn hai đời đầu quả tim về điểm này hái du tánh mạng nốt chu sa. Nam chủ hai đời yêu thầm. Một, chưa một. Thích Nhan đã từng nghĩ tới, chính mình sẽ ở Lãnh cung thê lương mà chết đi. Mỗi người, bao gồm cả người nhà đều đối nàng Lãnh cung tiếp sống thờ ơ. Bởi vì bọn họ đều ở Huy Hoàng, mới Tinh Trung cung chuẩn bị nên đón Trung cung tân chủ nhân, trên mặt mang theo hân hoan tươi cười. Nàng cũng nghĩ tới Chính mình như vậy yên lặng vô danh mà chết đi, có lẽ sẽ bị mọi người xem nhẹ, mọi người đều cảm thấy phế hậu thích nhan chết đi, là một cái thiên đại phiền toai biến mất. Chính là thích nhan lại không có nghĩ tới, đương nàng hơi thở thoi thóc mà nằm ở giường bệnh thượng, bên người chỉ còn lại có nhất trung tâm cung nữ ở vì nàng khóc thút thít thời điểm, hoàng đế sẽ nghiêng ngả lảo đảo mà xâm nhập cái này âm lánh lại rách nát lánh cung. Trên người hắn siêu ý gì hôn đột, Kim Long quan ở trên đầu siêu siêu vẹo vẹo, mang theo hốt hoảng chật vật. Lập tức liền ném tới thích nhan trước mặt, ở nàng mép giường lung tung khởi động cánh tay, giống như là từ trước mỗi một lần ở tiền triều bị triều thần bác bỏ nghi ngờ sau ở nàng trước mặt bất lực suy yếu sợ hãi bộ dáng giống nhau. Hoàng đế như vậy chật vật, lại phá lệ nghèo túng, bắt lấy thích nhan lạnh băng tay, phản phất bắt lấy chính mình cuối cùng cứu mạng dây dâm dạng. Giờ khắc này, thích nhan phảng phất hắn dũng khí. Hoàng hậu, thích nhan tái nhợt trên mặt đột nhiên lộ ra nhàn nhạt ý cười. Chính là tuổi trẻ anh tuấn hoàng đế lại làm như không thấy chỉ ánh mắt tán loạn, sợ hai bất lực mà năm nhất có thể cho hắn luôn luôn dũng khí nữ tử. A Nhan, biểu muội hắn nói không lựa lời, trong miệng hô lên đã từng đối với thích nhan vô số xưng hô, cuối cùng hóa thành sợ hãi, anh tuấn trên mặt chảy nước mắt ở thóa mạ nói, "Ngụy vương này xúc sinh." Chấm, chấm đối hắn lễ ngộ có thêm, cho hắn 8 ngày quyền bính, chính là hắn cũng dám tạo phản. Tuy rằng trong miệng đang mắng, chính là hắn thoạt nhìn sợ cực kỳ. Khéo cung đình chưa bao giờ bước ra quá cửa cung nửa bước tuổi trẻ đế vương đơn bạc tái nhợt. Anh Tuấn lại suy nhược, giờ phút này nhắc tới Ngụy Vương thời điểm ngoài mạnh trong yếu, chẳng sợ chỉ nhắc tới một cái tên đều ở run bẩn bẩn. Hắn sợ cực kỳ, cho nên tới tìm nàng. Bởi vì mấy năm nay, mỗi một lần hắn cảm thấy tiền triều mang cho hắn sợ hai thời điểm, đều chỉ biết tới tìm kiếm nàng Trần An. Nàng luôn là sẽ yên lặng mà cho hắn duy trì. Bởi vì nàng là hắn hoàng hậu. Chính là hiện giờ thích nhan hoàng hốt mà nhìn đầu giường thượng kia rách nát giường màn, nghe hoàng đế kêu bất lực tiếng khóc liền cảm thấy hiện giờ thật là hảo à. Nàng không phải hắn hoàng hậu. Cho nên, nửa điểm đều không cần vì như vậy nam nhân nhọc lòng lo lắng. Chẳng sợ nghe được hắn nói, Ngụy Vương trọng binh liền ở cửa cung ở ngoài, nhưng kia thì thế nào đâu. Nàng đều phải đã chết. Chỉ là nghĩ đến Ngụy Vương, thích nhan ánh mắt lại mạc danh mà hoàng hốt lên. Nàng muốn tưởng rằng, giã tâm bừng bừng Ngụy Vương đã sớm có thể điên đảo cái này vô năng hoàng đế triều đình. Chính là nàng lại không có nghĩ đến, cái kia quyền thế ngập trời Ở thiên hạ làm mưa làm gió, lệ thiên hạ chỉ biết Ngụy Vương không biết hoàng đế nam nhân, thế nhưng sẽ ở 10 năm lúc sau mới nhắc lên trận này ngôi vị hoàng đế chi tranh. Nàng đã sớm nhìn ra hắn ra tâm. Chính là lại không rõ, vì cái gì Ngụy Vương sẽ ẩn nhẫn 10 năm. Biểu muội làm sao bây giờ? Chấm, chấm làm sao bây giờ? Cấm vệ đều đã phản chiến, bọn họ nói cửa cung thủ không được. Hoàng đế nói năng lộn sột, chẳng sợ thích nhan không rên một tiếng, chính là ở luôn là an tĩnh thích nhan bên người. Hắn đều cảm thấy an toàn cực kỳ, thậm chí sẽ có tâm cùng thích nhan đoán giận nói, quý phi. tỷ tỉ, tỉ ngươi chỉ biết khóc, cũng không biết ngấm lại biện pháp. A nhan, ngươi giúp giúp chấm đi. Hắn luôn là như vậy đương nhiên mà yêu cầu nàng. Có việc thích hoàng hậu. Không có việc gì thích quý phi. Thích nhan hờ hững mà tưởng, này hết thể thật là buồn cười cực kỳ. Nếu không phải ngụy vương binh biến, kia giờ khắc này, Xuân Phong đã ý, liền phải lập thích quý phi làm sau đó hoàng đế. Lại có thể hay không nghĩ đến ở lãnh cung chính mình đâu. Vậy hả? Nàng đột nhiên nhẹ nhàng mà gọi một tiếng. Chính là hoàng đế lại luôn cuống tay chân. A nhan, a nhan. Hắn bắt lấy thích nhan tay nghẹn ngào mà nói, chấm biết vẫn là ngươi tốt nhất. Tỷ tỷ ngươi, tỷ tỷ ngươi cái gì cũng đều không hiểu, nàng, nàng. Hắn đã từng như vậy xùng ái nàng tỷ tỷ thích quý phi, thậm chí đương nàng nhân có lẽ có tội danh ở toàn bộ hậu cung ngầm đồng ý dưới bị phế thời điểm. Hắn là cỡ nào khí phách hăng hái a chính là thích nhan vào lãnh cung làm phế hậu bất quá một tháng, trong miệng của hắn, hắn đã từng như vậy sủi, hận không thể đem thế gian chân bảo đều chắp tay với nàng trước mặt người yêu, thế nhưng đã bị hắn ghét bỏ thành cái gì cũng đều không hiểu. Người đi thế chấm cùng Ngụy Vương nói nói tình đi. Hoàng đế tay gối lên thích nhan lạnh băng trên tay, nhìn không tới thích nhan hơi thở thoắt thoát, chỉ một lòng mà nói chính mình sự, hoang loạn mà nói, Ngụy Vương không phải nhất lễ ngộ ngươi sao? Từ trước, hắn nhiều tôn trọng ngươi chớ muốn phế đi ngươi, Ngụy Vương còn nói không đáp ứng. Hắn nói, làm Thích Nhan chậm rãi hỗn độn ý thức thanh tỉnh một lát. Nàng ngơ ngẩn mà nghe hoàng đế thanh âm. "Như là rồi bỏ." ầm ầm vang lên. Chính là những cái đó làm nàng bản năng chán ghét trong thanh âm, lại hiện ra một đôi nặng nề, lặng im đôi mắt. Đúng vậy. Nay 10 năm, nếu không phải Ngụy Vương ở trong chiều quất bảo ngăn lại hoàng đế, Cầm hoàng hậu chưa từng quá phạm tới ngăn cản hoàng đế, chỉ sợ hoàng đế đã sớm phế đi nàng. Phùng Tâm Tâm quyến luyến thích Quý phi Vi Hậu. Nguy vương giã tâm bừng bừng. Chính là cũng là một cái coi trọng lễ pháp, coi trọng quy củ người tốt. Cũng không nhân nàng 10 năm vô sủng liền đối nàng vô lễ coi khinh. hắn tôn trọng nàng cái này không có sủng ái chung cung, đã từng ở trong chiều trách cứ bệ hạ sủng thiếp diệt thê bại hoại kỳ cương. Ngụy vương yêu cầu thanh quân sườn, chu sát quý phi. Hoàng đế luyên tiếp, không chịu đáp ứng. Bởi vậy sự, quân thần thế cùng nước lửa. Lại nói tiếp, so với hoàng đế. Phạng Phật coi trọng lễ pháp Ngụy Vương càng như là một cái chân chính quân vương. Chẳng sợ Ngụy Vương đối nàng lễ ngộ bất quá là bởi vì nàng là hoàng đế nguyên hậu, là tổ tông gia pháp dưới sản vật, chính là Thích Nhan cũng thực cảm kích hắn. Đương mọi người, ngay cả nàng người nhà đều đảo hướng về phía nàng tỷ tỷ Thích Quý phi thời điểm, vô luận là tiền triều hậu cung, Phạng Phất cũng chỉ có Ngụy Vương như cũ duy trì nàng cái này uổng có hư danh hoàng hậu. Nếu không phải lúc này đây Ngụy Vương mang theo trọng binh đi trước biên quan bình loạn, rời đi kinh đô, Đại khái hiện giờ, hoàng đế như cũ sẽ đối nàng oán hận chắn ghét, lại không dám phế hậu. Hiện giờ ngâm lại, thích nhan nhàn nhạt mà cười. Nàng vì cái gì phải vì hoàng đế nói chuyện? Hắn hiện giờ còn nói như vậy thiên chân nói. Chỉ cần hắn lưu minh, châm phong hắn làm nhiếp chính vương, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hắn như cũ là một người dưới vạn người phía trên hắn ánh mắt lập lệ lên. Nếu, nếu hắn thật sự chỉ là muốn giết quý phi nghiêm túc chiều cường, chấm, chấm cũng không phải không thể đáp ứng. Nghe đến đó. Thích Nhan thật sự nghe không nổi nữa. Như vậy ghê tẩm nam nhân. Lọt gió, tản ra âm lãnh cùng ấm ướt hương vị lãnh cùng, nàng thần thức hoàng hốt, hoàng hốt chi gian, phản phất thật sự nghe được kia không biết từ chỗ nào phiêu đắng vào lỗ thai trung binh khí giao kích còn có chém giết thét trói thai. Như vậy thanh âm, đại biểu cho đại loạn, chính là đối với Thích Nhan tới nói, hiện giờ là thịnh thế Thái Bình, vẫn là thay đổi đế vương, lại cùng nàng có quan hệ gì? Hoàng đế chết sống, lại cùng nàng có quan hệ gì? Vậy ạ Nàng nhắm hai mắt lại, cảm thụ được thân thể ốm đau tại đây một khắc rời xa, trên người lại có mấy ngày nay tới giờ đều mất đi sức lực. Có sức lực chuyện thứ nhất, chính là đem chính mình tay từ trong tay của hắn rút ra. A nhan! Hoàng đế mắt sáng rực lên. Hắn nhìn nằm ở trên giường, chỉ ăn mặc bạch gì đi, đi hề, đen nhánh sợi tóc rơi rụng trồng chất ở tái nhợt một khuôn mặt chung quanh tuổi trẻ nữ tử, lại có chút không biết làm sao. Hắn như là lần đầu tiên nghiêm túc mà thấy rõ ràng chính mình đã từng thê tử. Nàng luôn là trầm mặc. Luôn là bị hắn chắn ghét Chính là hiện giờ hoàng đế mới phát hiện Nguyên lai nàng cũng là như thế này Mỹ lệ lại yêu ớt, là yêu cầu bảo hộ A nhan Hắn lại nhịn không được nhẹ nhàng mà gọi một tiếng Bậy hạ, ta thật cao hứng Thích nhan ho khan hai tiếng Ở hoàng đế nghi hoặc mà thò người ra lại đây Thời điểm mở ra một đôi mắt Cặp mắt kia mang theo ý cười Là thiệt tình sung sướng Mang theo sáng ngời ánh lửa Cao hứng Là Châm tha thứ ngươi A nhan Ngươi trở về đi Chấm làm người làm. Ta cao hứng, là bởi vì ngụy Vương rốt cuộc phải làm hoàng đế. Nói huyền chuyện nói, đại khái hiện giờ hoàng đế nghe không hiểu, thích nhan đơn giản làm hắn nghe cái minh bạch. Ở hoàng đế dại ra xuống dưới ánh mắt, nàng lần đầu tiên lộ ra thư thái tươi cười, đối hắn nhẹ giọng nói, biết bệ hạ phải bị phế, biết bệ hạ cùng Quý Phi cũng không quá thượng hảo nhật tử, ta thật là cao hứng cực kỳ. Nàng làm 10 năm hiền huệ bài trí, trước khi chết, luôn là muốn nói thiệt tình lời nói bệ hạ không biết Người cũng không tới ta trong cùng cũng không sủng gái ta, ta cũng cao hứng cực kỳ. Một cái sủng hạnh như vậy nhiều nữ nhân nam nhân, ai hiếm lạ. Con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng. Đây là thích nhan thiệt tình lời nói. Nàng vì gia tộc, làm 10 năm hoàng hậu, 10 năm bài trí, thế nhân đều cho rằng nàng ở thích quý phi thịnh sủng dưới vì khuất nghẹn khuất vô cùng. Nhưng chỉ có thích nhan chính mình biết, không cần hầu hạ cái này cùng mặt khác nữ nhân điên loan đảo phượng nam nhân, chính mình thật sự thật cao hứng nàng rõ ràng mà lộ ra tươi cười. Hoàng đế chóng váng, nhìn nàng, nói không ra lời. Chẳng sợ hắn sống trong nung lùa, như vậy anh Tuấn, thích nhăn cũng lười đến nhiều liết hắn một cái. Nàng một lần nữa nhắm hai mắt lại, cảm thụ được sức lực ở chậm rãi mất đi, cuối cùng nhẹ nhàng mà nói, không phải lấy thê tử của người thân phận chết đi, ta càng cao hứng. Có lẽ, nàng muốn cảm tạ hắn rốt cuộc nhịn không được phế đi nàng. Nàng là phế hậu, không hề là hắn hoàng hậu, cũng không hề là hắn thế tử như thế, Ngay cả chết đi đều sạch sẽ, không cần lưng bèo hắn sở mang đến hết thẻ dơ bẩn. Chỉ là nghe tới hoàng đế không dám tin tưởng thanh âm, nàng ý thức ở chậm rãi mơ hồ, lại phản phất ở cuối cùng thời điểm, nghe được lãnh cung ở ngoài, lại truyền đến mội vàng, thật mạnh tiếng bước chân. Phản phất, còn có một tiếng ai thanh âm bi thống mà kêu nàng một tiếng tên. Thích nhan. Thanh âm kia rất quen thuộc, là ai đâu? Quen thuộc tới rồi thích nhan tại đây một khắc, đột nhiên nghĩ lại tới đã từng thật lâu xa quá khứ. Nàng vẫn là nho nhỏ tuổi tác, non nướt đơn thuần, nàng trước mặt, có cái ở trong trí nhớ đã mơ hồ mảnh khảnh người thiếu niên đứng ở nàng trước mặt. Ánh mặt trời dưới, hắn khuôn mặt mơ hồ, chỉ có một đôi nặng nghề mắt an tĩnh mà nhìn nàng. Hắn hỏi nàng, ngươi như vậy thích bệ hạ, chỉ nghĩ làm hắn hoàn hậu. Nàng niên thiếu ngây thơ, khi đó trong lòng tất cả đều là vì gia tộc trả giá cả đời, vì người nhà ý thức trách nhiệm, mờ mịt mà hỏi lại. Không gả cho bệ hạ, lại có thể gả cho ai đâu. Kia thiếu niên dừng một chút, xoay người đi xa, bóng dáng theo hắn thanh âm biến mất ở ký ức cuối. Nếu như thế, ngươi làm một ngày hoàng hậu, hắn liền làm một ngày hoàng đế. Nnon nữ Hải Tử nghi hoặc thanh âm đan xen cái kia quen thuộc thanh âm quanh quẩn ở thích nhan bên tai, nàng lặng lặng mà nhắm mắt lại, phun ra cuối cùng một hơi. Không gả cho bệ hạ, lại có thể gả cho ai đâu? Nhưng kết quả là nàng mới phát hiện, nguyên lai nàng là như vậy không nghĩ gả cho hoàng đế. Đã chết cũng không muốn làm hắn thê tử. Phế hậu, cũng hảo. Hai, chương hai. Cô nương, cô nương. Bên hai chuyển đến áp lực, nho nhỏ, phản phất cất dấu phẫn nộ, lại cất dấu sợ hãi thanh âm. Thích nhan đống nhiên mở mắt, liền thấy chính mình chính dựa vào một đoạn tràn đầy cho bùi gỗ đỏ cửa sổ. Nàng đứng ở tuy rằng gỗ đỏ khắc hoa, chính là lại cũ xưa bất ham tràn đầy cho bụi còn có loang lổ hồng sơn cửa cung ở ngoài, dấu ở bất ham một kích, dùng sức liền khả năng sẽ này bẻ gãy cửa cung trong một góc. Nàng bên người chính bồi đứng một cái đầy mặt đều là lo lắng cùng oán giận mà nhìn nàng nha hoàn. nha hoàn còn thực tuổi trẻ, còn không phải ở trong cung làm bạn chính mình 10 năm lúc sau mỏi mệt gián mua bộ dáng. Thích nhan giờ khắc này cái gì đều nói không nên lời. Nàng kinh ngạc nhìn trở nên tuổi trẻ tươi sống nha hoàn. Chính là như vậy dại ra lại làm nha hoàn hiểu lầm. Nàng trong mắt cất giấu trong suốt nước mắt, lại vẫn là vội lôi kéo thích nhan và tao an ủi nói, Cô nương, chúng ta, chúng ta không khó chịu. Chúng ta trở về cùng công gia nói, cùng thái thái nói đi. Đại cô nương như thế nào có thể như vậy? Nàng nói như vậy thương tâm nói, lại vẫn là nỗ lực mà ngăn chặn thanh âm. Thanh âm này áp không được giờ phút này ở kia cửa cung bên trong truyền đến tinh tế nhược nhược thanh âm. Thích nhan phục hồi tinh thần lại, nhìn này quen thuộc cửa cung, lại nhìn bên người quen thuộc nha hoàn, lập tức nghĩ tới đây là ở khi nào? Nếu này không phải nàng đại mộng một hồi. Nếu nàng thật sự như những cái đó đã từng tống cổ thời gian xem qua kỳ dị dị văn chuyện xưa, nàng làm một lần nữa về tới quá khứ. Cho dù là còn có chút hoàng hốt, thậm chí không thể tin được, nhưng thích nhan cũng trước tiên liền đi tới nửa khai nửa khép cửa cung ở ngoài. Không có đóng cửa cửa cung trong vòng, chuyến đến thanh đạo nguyện chuyển nữ nhi hương. Kia mùi hương thích nhan cũng rất quen thuộc. Toàn bộ kinh đô cũng chỉ có nàng cùng cha khác mẹ tỷ tỷ thích loan mới có như vậy hơn hương. Độc nhất vô nhị. Bởi vì thích loan thích như vậy hơn hương. Cho nên người khác đều dùng không được. Bởi vì thích Loan thích, tự nhiên người khác liền không có sử dụng tư cách. Thích Nhan tự nhiên cũng không có. Cô nương nhìn đến Thích Nhan lướt qua chính mình đi tới cạnh cửa, khuôn mặt bình tĩnh, này nha hoàn quả thực đều phải khóc ra tới. Thế gian này còn có cái gì khuất nhục cùng thống khổ, có thể so sánh được với sắp nên thú chính mình phu quân cùng chính mình tỉ tỉ dây dưa ở cùng nhau, nhi tấn tư ma đầu. Nàng một bên vì nhà mình cô nương khổ sở, một bên hồng con mắt nghẹn ngào mà nói. Chúng ta đi thôi. Đừng chúng kia mấy cái nha đầu chết tiệt kia gian kế. Nếu không phải thích loan bên người nha hoàn xa xa mà dẫn tò mò thích nhan chủ tớ lại đây, ai sẽ cố tỉnh tới lánh cung loại này hẻo lánh địa phương. Có lẽ, kia mấy cái nha hoàng chính là hy vọng thích nhan đánh vỡ chuyện này, eo la ra tới, làm cho chuyện này đại bạch khắp thiên hạ làm cho các nàng cô nương dễ như trở bàn tay hoàng hậu chi vị bị đại cô nương cướp đi đi. Chính là dựa vào cái gì đâu. Rõ ràng đều là hoàng đế biểu muội Rõ ràng đều là thừa ân công đích nữ Rõ ràng bệ hạ cầu thú chính là các nàng cô nương Rõ ràng đại cô nương đã có thân phận quý trọng vị hôn phu quân Ngày sau cũng là trí tôn trí quý thân vương phi Dựa vào cái gì liền phải hiện giờ làm các nàng cô nương đem hậu vị nhường ra tới đâu Bệ hạ cầu thú các nàng cô nương Chính là thừa ân công gật đầu nha Này nha hoàn vì thích nhan khổ sở cực kỳ Liều mạng muốn cho thích nhan không cần đi xem lãnh cung giờ phút này Giúp vào cùng nhau xem ý ý hôn độn kia đối năng nữ ở nàng trong mắt Hoàng hậu vị trí là thế gian nhất vinh quang vị trí. Là một nữ nhân có thể có được lớn nhất hy vọng xa vời. Ai không muốn làm hoàng hậu đâu. Nhưng so với này đó, nàng càng để ý hiện giờ kia đối nam nữ mang cho nhà mình cô nương lục nhã. Thích nhan nghiêng đầu nhìn sắp vì chính mình khóc ra tới nha hoàn, giật giật khoẻ miệng, đáy mắt lộ ra vài phần hoài niệm. Nếu thật là làm lại từ đầu cả đời này, nàng không nghĩ lại cũng đã từng thích nhan như vậy quá giống nhau sinh sống. Mỗi ngày nhìn hậu cung hư tình giả ý. Nhìn thân nhân trở mặt vô tình, nhìn hoàng đế ngu xuẩn lại tự cho là thông minh bộ dáng, nàng đã sớm xem đến trắng ghét. Đời trước, nàng gặp được hoàng đế cùng nàng tỉ tỉ thích loan một màn này. Chính là vì thích loan thể diện, vì thừa ân công phủ thích ra thể diện, vì nàng mặt khác tỉ mộ danh dự, nàng cho bọn hắn để lại mặt, không rên một tiếng mà rời đi, làm bộ cái gì đều không có phát sinh. Chính là lại đổi lấy cái gì đâu. Thích loan rốt cuộc xé bỏ nàng chính mình hôn nước vô cùng cao hứng mà vào cung làm thích quý phi. Thừa Ân công phủ một tổ ong mà, vì thích loan phất cờ họ Geo, còn khiển trách nàng cái này kết thân muội muội dung không giới chính mình tỉ tỉ, ghen ghét keo kiệt. Nàng bọn tỉ muội lệnh giàu đạc nghèo, đều đi lấy lòng được sủng ái thích quý phi, quá chung cung chi môn mà không vào. Nàng vì gia tộc, vì hoàng gia cùng Thừa Ân công phủ ràng buộc nén giận gả vào hoàng gia, chính là nguyên lai nàng vì hết thảy, nàng sở gánh vác trách nhiệm, hiện giờ ngẫm lại đều như là một hồi chê cười. Đã từng thích nhan vì gia tộc, vì thân nhân suy xét nhiều như vậy, Không có một ngày là vì chính mình tồn tại. Chính là hiện giờ ngắm lại, thích nhan liền tưởng, làm người vẫn là ích kỷ chút mới hảo. Khi kiếp trước nàng khoan dung thời điểm, bọn họ chỉ trích nàng ích kỷ ngoan độc. Kia này một đời, nàng nhưng thật ra muốn làm một cái chân chính ích kỷ, chỉ nghĩ chính mình trong lòng vui sướng người. Nghĩ đến đây, chẳng sợ bên thai còn truyền đến cửa cung trong vòng nữ tử hờn dội thanh âm, thích nhan trong lòng như cũ không có gì gọn sóng. Nàng thậm chí còn đối chính mình nha hoàn cười cười. Nghiên Hai đi nghe cửa cung chuyển đến thanh âm. Môn một khắc mặt, tuy rằng rách nát chính là lửa nóng chống chảy trong cung điện, Si Mi li hỗn độn một đôi có tình nhân chính Lưu luyến, khó phân thắng bại. Vẫn là người thiếu niên anh tuấn đế vương Lưu luyến không rời mà ôm lấy ở chính mình trong lòng ngực rơi lệ mềm mại đa tình người trong lòng, thon dài tay nhẹ nhàng mà vuốt ve nàng diễm quang sáng quắc, chiếu sáng này hát ám cung điện dung nhan, thấp giọng nói: "A Loan, chấm trong lòng chỉ có ngươi." Trong lòng ta làm sao không phải chỉ có bệ hạ đâu? Diễm Quang bắn ra bốn phía mỹ nhân thật dài vân tay áo quấn quanh ở thiếu niên đế vương bên hồng, nàng dựa vào hắn, hai mắt đấm lệ mông lùng, nghẹn ngào mà nói, trừ bỏ bệ hạ, ta không nghĩ gả cho người khác. Chính là hiện giờ bệ hạ liền phải cưới nhị muội muội Bệ hạ cũng là thích nhị muội muội có phải hay không? Nàng nguyện chuyển vô lực mà lôi kéo hắn vào áo, hoàng đế vội vàng nói, ta đối ai nhan không có nửa phần yêu thích. Hắn thiếu niên thân thiết, hẳn không thể buộc bạch chính mình tâm. Mỹ nhân trên mặt không khỏi lộ ra vài phần vui mừng lốn đồng tiền. Ta đối Hoài Vương Điện Hạ cũng không có nửa phần tình yêu. Hoài Vương, chính là cùng nàng tỷ tỷ thích loan có hôn ước hoàng tộc. Phụ thân hắn cùng tiên hoàng là đồng bào huynh đệ, nhiều năm trước sau khi qua đời, Hoài Vương liền kế thừa tức vị, thành kinh đô bên trong niên thiếu lại vị cao quyền quý. Hoài Vương cùng Hoàng đế là huyết mạch cực gần đường huynh đệ, đánh tiểu liền cùng các nàng này đó thừa ân công phụ nữ hài tử ở trong cung cùng lớn lên. Thích nhan bình tĩnh mà nhìn chính mình tỉ tỉ thích loan ở cùng hoàng đế nói những cái đó nhu tình mật ngữ, nhìn nàng kia mỹ mạo vô tội, phản phất làm cái gì đều sẽ bị tha thứ ánh mắt, không khỏi nghĩ tới rất nhiều. Thích ra là ngoại thích. Tiên hoàng sau khi qua đời, hoàng đế làm tiên hoàng con vợ cả đăng cơ, tôn mẹ đẻ thích hoàng hậu vì thái hậu. Hắn niên đấu đăng cơ, vì củng cố triều đình, thích thái hậu lâm triều, vương rèm chất chính, mà trên triều đình nhất duy trì nàng, chính là nàng nhà mẹ đẻ thừa ân công phụ thích ra. Thích nhan cùng thích loan phụ thân thừa ân công ở duy trì thích thái hậu nhiều năm như vậy, quyền thế ngập trời, chạm tay là bỏng, tự nhiên cũng hy vọng chính mình huyết mạch tiếp tục ở hoàng gia truyền lưu, mà thích ra có thể cùng hoàng đế quan hệ càng thêm chặt chẽ. Hắn hy vọng thích ra lại ra một cái thích hoàng hậu, chọn tới chọn đi, luyến tiếc làm chính mình âu yếm trưởng nữ thích loan đi làm kia nhìn như ngăn nắp kỳ thật muốn cân bằng lục cung, bị vạn chúng chú mục, vạn chúng bắt bẻ nội bộ vất vả hoàng hậu. Liền cung Thích Thái Hậu cùng ở Thích Nhan lúc còn rất nhỏ liền cam chịu nàng trở thành ngày sau hoàng đế thế tử. Hắn nghiêm khắc mà quản giáo Thích Nhan, làm nàng làm một cái không thể chỉ trích hoàng hậu. Hắn cưng Triều Thích Loan, vạn sự sủng nàng, đem nàng sùng ái đến bầu trời, cho nàng tuyển tuổi tắc và diện mạo tương đương, khí phách hăng hái hoài vương làm phu quân, chính là tùy ý cả đời. Bởi vì Thích Loan đã qua đời mẹ đẻ là hắn nguyên phối, là hắn bạch nguyệt quang, mà Thích Nhan mẫu thân là vợ kế, là hắn vì an ổn hậu Trạch Lui tới kinh đô nữ quyến không thể không nên thú vào cửa bất đắc dĩ. hắn đau lòng thích loan cái này đã không có mẹ để yêu thương nữ nhi, chỉ cảm thấy thua thiệt nàng. Chính là hiện giờ xem, thích loan hiển nhiên không muốn làm cái gì nhẹ nhàng vui sướng hoài vương phi. Nếu không muốn làm hoài vương phi, kia thích nhan đơn giản liền thành to nàng. Đến nội gia tộc thanh danh trách nhiệm, tỷ mội danh dự, thừa ân công phủ thể diện, hiện giờ ngấm lại, lại cùng nàng có quan hệ gì đâu. Ngơ ngẩn sau một lúc lâu, nghĩ lại tới kiếp trước những cái đó sự. Thích nhan thu hồi ánh mắt, mà trong cung điện, nàng tỷ tỷ đang ở mềm nhẹ mà đẩy thiếu niên đế vương bả vai làm nũng mà nói, vậy hạ liền tính cưới nhị muội muội cũng không thể quên ta. Bậy hạ cưới nhị mội mội, cô phụ ta, ta cả đời này nàng nói tới đây, thích nhan ru mắt, mảnh khảnh tay để ở cho bụi tràn đẩy cửa cung thượng, nghiêng đầu đối chính bất an mà nhìn chính mình nha hoàng nói, đi kêu người đi. Cô nương! Đi thôi! Kiêu nha hoàng trần chờ một cái trước mắt. Rõ ràng biết kêu phá chuyện này đối thừa ân công phủ không thỏa đáng. Chính là nhìn thích nhan kia mang theo nhật nhạt ý cởi Mỹ lệ mặt, nàng hốc mắt đỏ lên, dùng sức gật đầu, xoay người liền chạy ra lãnh cung. Lãnh cung ở ngoài, nha hoàn lập tức phóng đại tới rồi cực điểm thanh âm ở an tĩnh trống trải cung đình bên trong quanh quần đi xa. Đi lấy nước. Mau tới người, đi lấy nước. Không hảo, bệ hạ, bệ hạ còn ở bên trong, mau tới cứu giá. Này nha hoàn thông minh thật sự. Nếu nói đến bác gian. Ai dám tới bắt hoàng đế gian đâu? Thích nhan buồn cười, nghe kia chậm rãi đi xa nhà hoàng tiếng Tê còn có ổn ảo lên nơi xa cung đình, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Nàng không chỉ có là tới bắt gian. Hơn nữa vẫn là muốn nháo cái thế nhân đều biết. Đời trước hoàng đế cùng thích loan cấp mặt cũng không muốn mặt. Một khi đã như vậy, nàng không nháo đến tất cả mọi người biết kia thật sự cô phụ trận này không màng tất cả tình yêu. Bọn họ đời trước mất đi hết thẻ cùng tiếc đối. Này một đời, nàng đều còn cho bọn hắn Tinh tế trắng non tay hơi hơi dùng sức, rách nát gỗ đỏ cửa cung ầm ầm bị đẩy ra. Ám lánh lại lửa nóng tối Tăng cung điện, một mạt ánh mặt trời từ mở rộng cửa cung chiếu rọi tiến vào, thích nhan đạp ánh mặt trời đi vào này tối Tăng cung điện, phía sau đi theo đông đảo nôn nóng mà mà đến cung nhân, còn có một cái vội vàng mà đến, sắc mặt xanh mét thích thái hậu. Nàng nhìn thích thái hậu kia trương khó coi lại vặn vẻ mặt, còn có hôm nay tiến cung tới cấp thích thái hậu thỉnh an nghiên thiếu anh Tuấn Hoài Vương, lại nhìn về phía hét lên một tiếng. Ông tán loạn váy trốn vào kinh hoàng bất an hoàng đế trong lòng ngực Thích Loan, đến cấp thiệt tình yêu nhau bệ hạ cùng nàng tỷ tỷ nói một câu công đạo lời nói. Liền lanh cung lạnh lèo âm lánh đều không để bụng, cô mẫu, hoài vương điện hạ, bệ hạ cùng đại tỷ tỷ thật là thiệt tình yêu nhau. 3. chương 3. Bất quá là thường thường vô kỳ một câu. Thích Nhan nói lời này thời điểm tình ý chân thành. Chính là thích Thái Hổ cũng đã tức giận đến cả người phát run. Nàng sắc mặt xanh mét mà trừng mắt cười ngâm ngâm Thích Nhan. Đáy mắt lửa giận phản phất hiện giờ hồng hạnh xuất tưởng chính là thích nhan, mà không phải kia hai cái còn ôm nhau người dường như. Người dám đem bọn họ dẫn tới lanh cung đánh vỡ chuyện này, này tất nhiên là thích nhan chủ ý. Lệnh hoàng đế cùng thích loan hổ thẹn, thậm chí còn đưa tới hoài vương, như vậy sự làm thích thái hổ bực bội không thôi. Nàng theo bản năng mà nhìn thoáng qua bên người niên thiêu anh Tuấn Hoài Vương, thấy hoài vương cặp kia xinh đẹp ánh mắt phản phất là ở phun hỏa, gắt gao mà nhìn chầm chầm hoàng đế cùng thích loan, không khỏi nhắm mắt Nếu là chỉ có trong cung người đánh vỡ một màn này, nàng chỉ biết sai người đem cảm kích người tất cả đều giết. Lệnh thích nhan cầm miệng, không được chuyện này truyền ra đi. Nhưng hôm nay Hoài Vương đã biết, nàng liền tính là dấu dếm, lại có ích lợi gì đâu. Thích Loan sắp trở thành Hoài Vương chính phi. Hiện giờ nháo ra như vậy sự, liền tính thích ra hiện giờ quyền thế ngập trời, nhưng Hoài Vương cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng lại tiếp nhận Thích Loan như vậy loạn sạc. Cùng ta trở về. Thích Thái Hậu lạnh lùng mà nhìn thích nhan. Nhìn thích nhan kia tinh tế thất tha, chính là giờ phút này lại thẳng thắn sống lưng, lộ ra vài phần đỉnh tú thân ảnh, nàng mở người. Trong trí nhớ, nàng rất ít chú ý thích nhan cái này chất nữ nhi. Thứ ân công phủ thích ra như vậy nhiều nữ hài nhi, thích thái hậu chỉ thích thích loan, đối với sẽ trở thành hoàng hậu thích nhan, thích thái hậu ấn tượng cũng chỉ bất quá là một cái ổn trọng nghe lời, hiền huệ rộng lượng hài tử. Nàng đối thích nhan cũng không có quá nhiều quan tâm, bất quá là vừa lòng nàng hiểu chuyện, hơn nữa hiền lương cũng liền thôi Chính là trăm triệu không nghĩ tới, luôn luôn ở trong ấn tượng lấy đại cục làm trọng, sẽ không cho nàng mang đến phiền toái thích nhan, dám sẽ có một ngày mang cho nàng lớn như vậy phiền não Một cái không tốt, chuyện này liền sẽ lệnh hoàng tộc cùng thừa ân công phủ hổ thẹn. Thậm chí một cái không tốt, còn sẽ đưa tới người có tâm tiến công tiêu diện. Nghĩ đến người có tâm, thích thái hậu ánh mắt lué lué, nhìn về phía thích nhan ánh mắt càng thêm mang theo vài phần tức giận. Thân là hoàng hậu nên lấy đại cục làm trọng, nên có dung người chi lượng mới là Liên tính là đánh vỡ những việc này Nhưng vì cái gì muốn kêu phá đâu Vì cái gì không vì chính mình phụ quân Không vì chính mình thân tỷ tỷ che lấp Không vì bọn họ suy nghĩ Dữ dội ích kỷ ngon độc Nàng nghiêm khắc mà trừng mắt thích nhan Thích nhan lại chỉ cảm thấy cũng không có cái gì Một khắc sườn Đã có thái hậu trong cung cung nữ vội vàng tiến lên Đối sợ tới mức một chương hoa Dung nguyệt mạo mặt tái nhật khó coi thích Loan ôn nhu an ủi Ôn nhu mà cho nàng phủ thêm siêm ý đi hè, Sửa sang lại hôn độn váy áo cùng tóc. Lại ân cần mà đỡ thấp thấp khóc thút thít lên thích nhan hướng lãnh cung bên ngoài đi đến. Cô nương. Đi ra ngoài kêu la nha hoàn đi đến thích nhan bên người, thấy thái hậu trong cung người chỉ lo một lòng an ủi thích loan, nhưng không ai để ý tới nhà mình cô nương, càng thêm bất mãn lên. Đã làm sai chuyện tình chính là đại cô nương. Nhưng vì cái gì hiện giờ người tất cả đều đang an ủi đại cô nương. Rõ ràng bị thương tổn các nàng cô nương. Chính là giờ phút này vô luận là thái hậu vẫn là bệ hạ ánh mắt. Phản phất làm sai chính là các nàng nhị cô nương dường như. Không có gì. Hôm nay Thích Nhan muốn là muốn đem hết thể chấm dứt. Thấy Hoài Vương như cũ đứng ở tại chỗ gắt gao mà nhìn Hoàng đế, tuổi trẻ tuấn tiếu mặt vặn vẹo đến không thành bộ dáng. Suy nghĩ một chút giờ phút này hắn đã chịu nhục nhã cái loại cảm giác này. Thích Nhan có thể minh bạch hắn phẫn nộ, nhưng lại cũng không đồng tình hắn. Chỉ nhìn như vậy tức giận tràn đầy, hận không thể một đao chém Hoàng đế Hoài Vương. Thích Nhan không khỏi nghĩ đến kiếp trước. Kiếp trước. Hoài vương bị hoàng đế đoạt chưa quá môn thế tử, thành thiên hạ chê cười cùng nổi danh hồ đồ trứng. Vị hôn thê tử cùng hoàng đế âm thầm cậu thả, hắn lại không biết gì, này không phải hồ đồ trứng là cái gì. Này nghe tới làm người đồng tình. Nhưng hoài vương kế tiếp làm sự lại không cho người đồng tình. Nghĩ hoài vương đã từng làm những cái đó làm người hoán hận sự, thích nhan bình tĩnh mà đi theo đẩy mặt tức giận, lại dắt lấy thích loan tay thái hậu hướng lênh cung ngoại đi đến. Các nàng cô chất đi tuốt đàng trước mặt, thích thái hậu bó Mang theo huy nghiêm cùng tôn quý, nắm Thích Loan tay mang cho hiện giờ biết sợ hãi mất mặt Thích Loan vô cùng dũng khí, cũng chưa bao giờ quay đầu lại xem qua nàng liếc mắt một cái. Nàng như vậy yêu thương Thích Loan, đây là Thích Nhân đã sớm biết đến sự, cũng không có cảm thấy bất mãn. Chỉ là tới rồi Thái Hậu trong cung, Thích Thái Hậu mới ngồi xuống ghế dựa, một bên ôm lấy như cũ khóc như hoa lê dính hạt mưa, sợ đến nhắm thẳng nàng trong lòng ngược toàn Thích Loan, một bên căm tức nhìn chậm rãi vào cửa cung Thích Nhân cả giận nói, ngươi cho ta quỳ xuống. Nàng thanh âm nghiêm khắc, nhân năm đó hoàng đế đăng cơ khi niên thiếu, nàng làm mấy năm nhiếp chính thái hậu duyên cớ, uy nghi tràn đầy, giờ phút này đối thích nhan một tiếng gầm lên, liền tính là hai bên cung nhân đều run nhẹ nhẹ. Hoàng đế bước đi tới rồi thích thái hậu bên người ngồi xuống, lau một phen chẳng đầy mồ hôi mỏng cái chán, một bên vội vàng quan tâm mà đi xem thích loan. Hắn đôi thích nhan làm như không thấy. Người đang làm cái gì? Ta kêu ngươi quỳ xuống. Thấy thích nhan chỉ đứng ở nơi đó bất động. Thích thái hậu tức khắc sinh ra bị ngỗ nghịch bực bội. Nàng nhiếp chính gần 10 năm, ở triều đình Trung nói 102, liền tính là tiền triều trọng thần cũng không dám như vậy không đem nàng lời nói để ở trong lòng. Chính là hiện giờ, một cái nho nhỏ thừa ân công phủ vạn bối thế nhưng không đem nàng để vào mắt. Chẳng lẽ cho rằng chính mình phải làm hoàng hậu, liền dám cùng nàng ngỗ nghịch sao? Thái hậu nương nương, ta không có làm sai cái gì, không thể cấp nương nương, cũng cấp tỉ tỉ quỳ xuống. Hiện giờ Thích Loan chính quận tròn ở Thích Thái Hậu trong lòng ngực run bẩn bật, bị va chạm đến bất an cực kỳ, một chương mỹ mạo mặt tái nhợt vô cùng, nhưng nàng rốt cuộc là ở Thái Hậu trong lòng ngực. Thích Nhan cảm thấy buồn cười cực kỳ. Chẳng sợ kiếp trước, nhân yêu thương Thích Loan duyên cớ, Thích Thái Hậu cũng làm rất nhiều buồn cười sự, ở trong cung nâng đỡ Thích Quý phi, ngầm đồng ý hộ cung phi tần đối nàng, cái này hoàng hậu bất kính, nhưng kiếp trước liền tính là lại gian nan, bị Thích Thái Hậu lại chán ghét lãnh đạm, nàng đều không có cho nàng khom lưng ngốn mối. Hiện giờ Nàng càng sẽ không cho nàng, cấp thích Loan Quỷ xuống. Ngươi còn không có làm sai. Ngươi đem tỷ tỷ ngươi dọa thành cái dạng gì? Làm tỷ tỷ ngươi mất mặt, làm tỷ tỷ ngươi hổ thẹn, thanh danh tấn hủy, chẳng lẽ ngươi liền đắc ý? Ngươi tâm cũng quá ngon độc. Thích Thái Hổ vụ án, thấy Thích Nhan bình tĩnh mà đứng ở nơi đó, bộ dáng liền trong lòng sinh khí. Vào giờ phút này nàng trong mắt, Thích Nhan là thế gian này ác độc nhất cô nương. Bằng không, vì cái gì muốn vạch trần chuyện này, làm chính mình thân tỷ tỷ hổ thẹn? Đặc hư nàng thanh danh. con có, rõ ràng Thích Loan liền phải gả cho Hoài Vương, nàng vì cái gì còn muốn đưa tới Hoài Vương. Đại tỷ tỷ làm mùng 1 ta làm 15 thôi. Chẳng sợ giờ phút này trong cung điện nhiều như vậy người, chẳng sợ sớm đã thành thói quen bị người vây công, nhìn người khác đều đi coi trọng Thích Loan, nhưng mặc danh, Thích Nhan cảm thấy cô đơn. Hoàng đế cùng Thích Loan chuyện này, làm sai chính là nàng sao. Chính là hiện giờ, làm sai đang bị lời nói nhỏ nhẹ nhẹ giọng mà an ủi Ma nàng cái này toàn vô sai lầm người, vẫn đứng ở nơi này, ở trước mắt quyền quý cùng nô tỷ trước mặt bị thích thái hậu như vậy gian dậy. Tỷ tỷ ngươi bất quá là cùng bệ hạ cầm lòng không đầu, nhưng hoàng hậu chi vị nàng cùng ngươi tranh sao. Ngươi liền như vậy không chấp nhận được nàng. Thích thái hậu nhìn về phía một bên hoài vương sắc mặt, thấy hoài vương tuổi trẻ tuấn tiếu trên mặt tràn đầy u ám sắc ý, trong lòng tức khắc lộ bột một tiếng. Tuy rằng hoài vương cha mẹ mất sớm. Nhưng sớm chút tuổi già Hoài Vương ở trong quân vì chính mình còn niên thiếu con trai độc nhất để lại đông đảo nhân mạch, Hoài Vương chẳng sợ niên thiếu, nhưng như cũ có trung thành và tận tâm vây quanh. Sở dĩ làm thừa ân công phủ liên hôn Hoài Vương, cũng là vì thích ra ở trong quân có thể có nhiều hơn viện thủ tới đối kháng hiện giờ càng thêm cường thế ngụy vương. Năm đó, thích loan cùng Hoài Vương tứ hôn có thể nói là duyên trời tác hợp. Thừa ân công phủ tôn quý nhất Mỹ lệ nguyên phối địch nữ, cùng niên thiêu anh Tuấn, quyền thế hiện hách thiếu niên thân vương. như vậy liên hôn Là đối hoàng đế, đối thích ra đều có lợi, cũng có thể bảo đảm thích loan tương lai năm tháng cả đời vinh hoa hiền hoách. Chính là hiện giờ, chỉ sợ này hôn sự. Thích Thái Hậu nghĩ đến có lẽ bởi vì chuyện này sẽ khiến cho Hoài Vương đối hoàng đế oán hận, lệnh Hoài Vương trong tay binh quyền bên lạc, hận không thể nhảy dựng lên cấp hỏng rồi sự thích nhan một bạn thai. Nàng ngực kịch liệt mà phập hồng, hiện nhiên là tức giận đến tàn nhẫn, một bên hoàng đế tuổi trẻ khí thịnh, mắt thấy người trong lòng hoảng loạn bất lực mà nhìn chính mình, xin giúp đỡ ỷ lại Một đôi thủy mắt kinh hoàng bất an không khỏi quay đầu nhìn thích nhăn cười lạnh nói, ngươi bất quá là ghen ghét A-loan thôi. Ghen chấm chỉ thích A-loan, ghen ghét chấm vắng vẻ ngươi, cho nên ngươi hãm hại A-loan, một hai phải đem A-loan đưa vào chỗ chết không thể. Chí tôn hoàng đế cùng thái hậu đều nói là nàng sai. Thích nhăn lại chỉ lãnh đạm mà nhìn bọn họ. Bọn họ lửa giận càng như là thẹn quá thành giận. Nhìn bọn họ như vậy kinh hoàng thất thố bộ dáng. Có thể so năm đó hoàng đế nắm é e lệ ngựa ngùng thích loan đúng lý hợp tình đi đến nàng trước mặt làm người vừa ý nhiều. Bậy hạ cùng nàng làm không ra như vậy dèm pha, ta cũng bắt không được các ngươi Chính mình hạ tiện vô sỉ cùng người tư thông, hiện giờ trả đũa. Nàng là tuyệt không sẽ gánh bác Thái Hậu cùng hoàng đế chỉ trích, chỉ là trong miệng mới nói một câu, lại chỉ nghe thấy cửa cung ở ngoài truyền đến vội vàng, phản phất là kinh hoàng một tiếng tiếng kê Nương nương, Ngụy Vương cầu kiến. Chỉ là này cầu kiến hai chữ lời còn chưa dứt Thích Thái hậu cùng hoàng đế còn không có tới kịp nói một tiếng làm hắn tiến vào, liền thấy rộng mở cung điện cửa, một bóng người cao lớn đĩnh bản liền thẳng đuổi mà nhập. Nay phân hoàn toàn không đem thích thái hậu cùng hoàng đế để vào mắt vô lễ thái độ, chỉ làm thích thái hậu đôi mắt đều hơi hơi đỏ lên. Nàng đôi mắt rụt rụt, lại nhìn đã đi nhanh vào cửa cái kia sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt thâm trầm nam nhân nói không ra lời nói. Hắn cao lớn cường thế, trên người mang theo sát phạt chi khí, ánh mắt nghiêm ngặt, quét liếc mắt một cái bốn phía. Liền giờ phút này sống trong nhung lụa quán hoàng đế đều bị hắn khí thế nghiên ác Hắn mắt nhìn thẳng, cùng thích nhan gặp thoáng qua Đi qua thích nhan ngáy mắt, hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua lẻ loi đứng ở cung điện trung ương cái này thức tha thanh diệm nữ hải tử Tất cả mọi người ngồi, chỉ có nàng lặng lặng mà đứng ở đại điện bên trong Váy dài vốn lượn trên mặt đất, khuôn mặt bình tĩnh Lại phản phất từ trên người đầu lộ ra cô độc cùng thanh lãnh Phản phất giờ khác này, nàng giống như là muốn độc thân cùng mọi người là địch giống nhau Nguyễn Vương đột nhiên dừng lại bước chân, đứng ở nàng bên người trầm mặt sau một lúc lâu, đột nhiên nói. Người là Thích Nhan. 4 chương 4 Lời này càng thêm vô lễ không khách khí lên. Nếu là muốn hỏi chờ một cái cô nương, khách khách khí khí mà gọi một tiếng nhị cô nương chính là. Nữ tử tên họ như thế nào có thể bị xa lạ nam tử nhắc tới đâu. Nếu là tầm thường nữ tử, chỉ cảm thấy bị va chạm. Chỉ là nàng cùng Ngụy Vương ở kiếp trước rất có giao thoa, bởi vậy cũng biết Ngụy Vương nhiều năm ở trong quân. Không câu nệ tiểu tiết, giờ phút này liền tính là nhìn như vô lễ, cũng chỉ bất quá là hắn lơ đạng thói quen thôi. Nghĩ đến kiếp trước nhận được Ngụy Vương rất nhiều chiếu cố, thích nhan liền cho hắn phúc phúc. Gặp qua vương ra. Đây là đang làm cái gì? Ngụy Vương đứng ở nàng bên người, nhìn về phía thích thái hậu phương hướng. Thích thái hậu thấy hắn không thuận theo không bông tha, nhất định phải hỏi cái minh bạch dường như, tức khác cảm nhận được Ngụy Vương ác ý. Hoàng đế cùng thích ra nháo ra như vậy rèm pha. Giã tâm bừng bừng Ngụy Vương có thể không muốn xem náo nhiệt sao Chỉ sợ Ngụy Vương đã biết cái này việc xấu trong nhà Sợ là muốn cười chết Bởi vậy, thấy Ngụy Vương không có hảo ý mà do hỏi trong cung đã xảy ra cái gì Chẳng sợ biết rõ chuyện này giấu không được Nhưng thích thái hậu cũng ngoan cường mà đối hắn bài trừ một cái miễn cưỡng tươi cười nói Cũng không có cái gì Ngụy Vương, người hồi kinh lần đầu tiên tiếng cung Hà tất đề này đó không quan trọng việc nhỏ Nàng ánh mắt cảnh cáo mà dừng ở thích nhan trên người Làm nàng thức đại thể Nhưng Thích Nhan lại không có nghe nàng lời nói ý tứ. Kiếp trước, nàng sở dĩ vì hoàng đế cùng thích loan che lớp chuyện này, không chỉ có là vì gia tộc, cũng là vì không cho Ngụy Vương biết. Ngụy Vương là tiên hoàng thứ trưởng tử, mẹ đẻ bất quá là phiên bang tiến cống vũ nữ, hèn mọn tới rồi cực điểm. Tiên hoàng thích nàng mỹ mạo sủng hành nàng, chính là rồi lại ghét bỏ nàng ti tiện huyết mạch, bởi vậy đương nàng sinh hạ tiên hoàng trưởng tử, tiên hoàng cũng cũng không có đối nàng nhìn với con mắt khác, tương phản Ngược lại một cái có dị tộc người huyết mạch hoàng trưởng tử giống như là tiên hoàng vết nhơ giống nhau. Hắn cũng không là tiên hoàng thích hoàng tử, nhưng vẫn đến thích thái hậu vì hoàng đế sinh hạ hoàng tử phía trước vẫn luôn là hoàng đế duy nhất nhi tử. Hắn là hoàng đế duy nhất nhi tử thời điểm, hoàng đế miễn cưỡng có thể chịu được hắn. Thằng đến thích thái hậu sinh con, hoàng đế nhanh chóng đem khi đó bất quá là phi vị thích thái hậu tấn phong làm hoàng hậu, làm thích thái hậu sở ra nhị hoàng tử thành danh chính nôn thuận con vợ cả, áp qua hoàng trưởng Tử Tiên hoàng với 10 năm trước băng hà. hắn băng hà trước làm cuối cùng hai việc, một kiện là chuẩn bị đem thời trẻ bị phong làm Ngụy vương đại hoàng tử đuổi đi đi biên quan, một kiện chính là phong thích thái hậu nhi tử làm trước quân. Hiện giờ, Ngụy vương mang theo hiển hoách quân công cùng một nửa thiên hạ binh quyền một lần nữa trở lại kinh đô, về tới triều đình. Này đối với còn nghiên thiếu, liên đại hôn còn không có hoàng đế tới nói là cực đại đánh sâu vào. Thích thái hậu vô cùng kiêng kỵ Ngụy vương. Cũng là bởi vì mấy năm nay Ngụy Vương nhân vài lần biên quan đại thắng ở triều đỉnh cùng người trong thiên hạ trong lòng nguy vọng Nhật Long, chẳng sợ lâu không ở Kinh Đô, nhưng trong triều lại như cũ hình thành hắn thế lực. Hiện giờ hắn trở về Kinh Đô, bất quá là trong một đêm triều đỉnh tình thế đại biến, dựa vào giả vô số. Có câu nói nói như thế nào tới? Công cao cái chủ. Chính là hiện giờ Ngụy Vương. Hắn trở lại Kinh Đô, thích Thái Hậu có thể ngủ được rất sao? Hiện giờ vì không cho Hoàng đế Thánh Danh Co tổn hại, Không cho Ngụy Vương bắt được chỗ trống, Thích Thái Hầu cùng Thừa Ân công đều đã tinh bỉ Lữ Tấn. Nhưng Thích Nhan lại tặng một cái thiên đại nhược điểm cấp Ngụy Vương. Chẳng trách giờ phút này Ngụy Vương đứng ở Thích Nhan bên người không thuận theo không dung tha, chấp nhất mà muốn hỏi một cái chân tướng. Bất quá là bệ hạ cùng thần nữ tỷ tỷ chi gian ân ái sự thôi. Liên ở Thích Thái Hầu cơ hồ muốn đổ máu trong ánh mắt, Thích Nhan không thèm để ý mà cấp Ngụy Vương nói vừa mới đã xảy ra cái gì, chính mình làm cái gì. Nàng đối hoàng đế có thể hay không ngồi ổn ngôi vị hoàng đế không có nửa phần hứng thú, cũng hoàn toàn không cảm thấy kiếp trước đối hoàng đế binh qua tương hướng Ngụy Vương là loạn thần tà tử, thậm chí cảm thấy Ngụy Vương như nghịch cũng khá tốt. Ít nhất chính mình đã chết, khá vậy biết hoàng đế cùng thích Loan này đối có tình nhân cũng không có ngày lành quá, này không cao hứng cho lắm sự sao? Nàng cảm kích Ngụy Vương đối chính mình kiếp trước chiếu cố, đối hắn khó tránh khỏi có vài phần hảo cảm. Đời trước, nàng vì hoàng đế cùng thích Loan che lấp, miễn với bị Ngụy Vương bắt lấy nhược điểm. Nhưng này một đời nàng lại không sao cả. Chỉ là nghe được nàng ánh mắt thanh lánh mà nói hoàng đế phản bội nàng những lời này đó, Ngụy Vương hơi hơi giật giật ngón tay, lại không có nói cái gì nữa. Không phải, không phải. Thích Loan nghe Thích Nhan kêu bình tĩnh lại sắc bén nói, liều mạng mà lắc đầu nói. Đủ rồi. Ngươi muốn bức tử ngươi tỷ tỉ, tỉ sao. Thích Thái Hậu đau lòng mà ôm cảm giác được ở xa lạ Ngụy Vương trước mặt né mặt, khóc lóc lắc đầu Thích Loan. Đây là Ngụy Vương hồi kinh sau lần đầu tiên tiến cung. Cũng là từ 10 năm trước rời đi kinh đô sau lần đầu tiên một lần nữa nhìn thấy thừa ân công phủ cô nương. Ai sẽ nguyện ý ở trở lại kinh đô liền thành vạn người chú mục ngụy vương trước mặt mất mặt đâu Bước tử nàng tỷ tỷ Liên ở thích nhan muốn phản bác thời điểm, ngụy vương mở miệng. Hắn một đôi so người bình thường càng thêm ám trầm đôi mắt rừng ở thích thái hậu trên mặt. Nhìn thích thái hậu đau lòng thích loan bộ dáng Hắn ru mắt, chầm rãi hỏi, ta không biết thích nhan như thế nào ác độc, chỉ biết thân phụ h Lại âm thầm cùng sắp cưới chính mình thân muội mội nam nhân ngưỡng cẩu thả là như thế nào hạ tiện đê tiện. Ta cũng không biết kêu phá chuyện này như thế nào đáng giận, chỉ biết nếu làm hạ chuyện này đều không biết liêm sỉ, cũng ít hướng khổ chủ trên đầu khấu chậu phân. Người nói cái gì? Thích Thái Hậu thanh âm thê lương lên. Ngụy Vương đây là trực tiếp mắng chửi người A. Thích Nhan cũng khiếp sợ mà nhìn Ngụy Vương. Đây đều là nàng mới chuẩn bị muốn mắng Hoàng đế cùng Thích luôn nói. Ngụy Vương mang xong, nàng mắng cái gì? Vương ra kiếp trước Ngụy Vương cứ như vậy chính trực, nhìn không được loại này cậu thả sự, không nghĩ tới này một đời Ngụy Vương vẫn là ghét gái ác như kẻ thù tính tình. Thích Nhan gian nan mà kêu một tiếng, lại thấy Ngụy Vương hơi hơi dơ tay làm nàng không cần phải nói lời nói. Hắn không có xem nàng, cặp mắt kia như cũ nhìn thích Thái Hậu cùng Hoàng đế. Thích Nhan chỉ có thể miễn cưỡng ngừng đầu, nhìn về phía hắn sườn mặt. Hắn như vậy cao lớn, đứng ở nàng bên cạnh người, liền phản phất có thể vì nàng ngăn cản trụ nàng bên cạnh người mưa gió. Nàng đến liều mạng ngựa đầu mới chỉ có thể xem tới được hắn hình dáng so người bình thường càng thêm thâm thúy, lại anh tuấn đến tột đỉnh sườn mặt cùng lãnh ngạnh hàm dưới. Chẳng sợ sắc mặt của hắn lãnh đạo, cũng đoạt nàng lời nói, chính là giờ khắc này thích nhan vẫn là nhịn không được hơi hơi đỏ hốc mắt. Mọi người đều ở, vô luận là bởi vì cái gì, hắn lại là duy nhất vì nàng người nói chuyện. Ngụy vương, đây là bệ hạ việc nhà. Thích thái hậu đôi tay phát run, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Chẳng sợ trên danh nghĩa nàng cũng là ngụy Vương mẹ cả Nhưng hôm nay nàng thật sự làm không ra từ mẫu diễn xuất. Ta là bệ hạ huynh trưởng, bệ hạ việc nhà tự nhiên cũng là nhà của ta vụ sự. Ngụy vương chỉ nhìn bất an mà có rúm lại ở thích thái hậu trong lòng ngực cái kia nhu nhược đáng thương mỹ nhân, lệnh lùng hỏi, câu dẫn chính mình em đúng rể, này không phải ác độc hạ tiện là cái gì? Dung bỏ chính mình hôn nước ngươi làm chính mình trượng phu thành thiên hạ cho cười, này không phải vô sỉ là cái gì? Ngươi luôn mồm cùng bệ hạ có tình, kia buồn vương hỏi ngươi, câu dẫn bệ hạ thời điểm Ngươi có hay không nhớ rõ ngươi cùng ngươi mội mội chi gian tỉ muội chi tình. Ta, ta thích loan nơi nào chịu nổi như vậy cướng bức, khóc đến không thành bộ ráng. Ngụy vương lánh ngạnh khỏe miệng gợi lên nhàn nhạt niệm ai. Bị ngươi thai họa cô nương đều không có khóc, ngươi khóc cái gì. Nhưng nàng vì cái gì muốn vạch trần chuyện này, làm á loan hổ thẹn. Hoàng đế tuy rằng sợ hãi cái này so với chính mình lớn tuổi rất nhiều con vợ lẽ huynh trưởng vừa ý thượng nhân ở chỗ này, làm hắn sinh ra vô cùng dũng khí, không khỏi giống giận nói Nàng vì cái gì muốn hủy hoại A loan thanh danh cùng nhân duyên? Hủy hoại nàng trong sạch, không phải háo sắc bệ hạ sao? Này cùng thích nhan có quan hệ gì? Như thế nào, cùng bệ hạ cậu thả, nàng còn muốn cùng hoài vương nối lại tình xưa? Đối mặt hoàng đế này đơn bạc giống giận, kim qua thiết mã đều trải qua vô số ngụy vương hoàn toàn không có để vào mắt, chẳng qua là gió nhẹ quất vào mặt giống nhau. Hán đôi tức giận đến nói không nên lời lời nói hoài vương hơi hơi gật đầu, lúc này mới đối hoàng đế tiếp tục nói, nếu cậu thả Vậy đã là vô sỉ hạ tiện, không biết xấu hổ, còn sẽ để ý bị vạch chấn lúc sau nhục nhã. Phàm là sợ hãi bị nhục nhã, cũng làm không ra hồng hạnh xuất tường, ra vẫn là chính mình thân muội mội tường dèm pha. Nàng chính mình đều không sợ ném tổ tông mặt, thích nhan cũng không cần vì nàng băn khoăn Ngươi lại đây. Hắn đôi thích nhan ý bảo, cùng hắn cùng đi đến một bên thích thái hậu một khắc sườn. Thích nhan mở mịt mà đi theo hắn đi qua đi. Không biết làm sao vậy, hắn làm nàng qua đi. Nàng liền theo bản năng mà đi theo hắn phía sau. Ngồi đi. Ngươi vô tội nhường nào, dựa vào cái gì bọn họ ngồi, lại chỉ mệnh ngươi đứng. Ngụy vương ngồi ở thích nhan hạ đầu ghế dựa, đối thích nhan ý bảo. Đương thích nhan ngồi xuống lúc sau mới đột nhiên che lại khỏe miệng sau một lúc lâu. Nàng vì cái gì liền như vậy ngồi xuống. Chính là nghe hoàng đế bực bội tới cực điểm lại không biết như thế nào phát hỏa dồn dập thở dốc còn có thích loan giờ phút này tiếng khóc, nàng lại nhịn không được lần đầu tiên muốn mỉm cười. Nguyên lai bị người giữ gìn cảm giác lại như thế này hảo. Hiện giờ như thế nào giải quyết? Tuy rằng kiếp trước cũng được đến Nguyễn Vương ở Tiền Triều giữ gìn, nhưng kêu bất quá đều là nàng từ người khác trong miệng biết, rốt cuộc hắn muốn phản đối phế hậu cũng sẽ không tại hậu cung cùng hoàng đế tranh chấp, mà là ở Thích Nhan vô pháp đặt chân Tiền Triều. Bởi vậy, Thích Nhan vẫn là lần đầu tiên biết, Ngụy Vương phải vì một người bên vực lẽ phải, Nguyên lai là như thế này sắc bén lại dứt khoát tắt phong. Nàng chính cảm thấy mới lạ thời điểm. Nguy vương đã nhìn chầm chầm thích thái hậu đôi mắt lạnh lùng hỏi. Cái gì giải quyết? Thích thái hậu trước mắt biến thành màu đen, cắn răng hỏi. Ngươi còn muốn giải quyết cái gì? Bệ hạ hôn trước cùng thích gia đại cô nương tư thông, hành sự không hợp là bệ hạ sai lầm, không nên người khác lưng đeo bệ hạ sai lầm, bệ hạ cũng không cần như vậy đúng lý hợp tình. Bệ hạ cùng thích nhan. Nhị cô nương hôn sự không thể thay đổi. Ngụy vương bình tĩnh mà nói. Đại điện mọi người, liền thích nhan đều mặt lộ vẻ ngạc nhiên Chỉ là nữ nhân này không biết liêm sỉ, là cái tai họa. Nếu còn sống chỉ sợ họa loạn hoàng gia, thư đế hậu hòa thuận, dao động siêu cương. Giết đi. Lấy tuyệt hậu họa. Ngụy vương một trương miệng chính là muốn giết người. Hắn tạm dừng một lát, nhìn về phía vẻ mặt khiếp sợ, không nghĩ tới hắn thế nhưng muốn rút tuổi dưới đáy nổi thích nhan. Người hắn du mắt, nhẹ giọng nói, không cần lo lắng. Vậy hạ. Người nếu thích hắn, liền vẫn là sẽ gả cho hắn, làm hắn hoàng hậu. Giờ khắc này Thích nhan cũng nghiêng đầu nhìn về phía cái này nhìn về phía nàng, anh Tuấn Thâm Thúy hình dáng rơi vào nàng đôi mắt nam nhân. Trong trí nhớ, phản phất có một chương đã sớm mơ hồ gương mặt chậm rãi trở nên rõ ràng tiên minh. Người như vậy thích bệ hạ, chỉ nghĩ làm hắn hoàng hậu. Nàng ngây thơ hỏi, không gả cho bệ hạ, lại có thể gả cho ai đâu. Giờ khắc này, nàng tâm chỉ cảm thấy bị nặng nghề mà đụng phải một chút, hốc mắt trở nên chua sót. Nguyên lai like. là hắn A. Nam, chương 5 kia một khắc, Thích Nhan chợt nghĩ lại tới đã từng sự. Nguyên lai trong trí nhớ thiếu niên, chính là đã từng niên thiếu Ngụy Vương. Khi đó tiên hoàng bệnh nặng, vội vàng nhường ngôi ngôi vị hoàng đế, lại gấp không chờ nổi mà muốn đem Ngụy Vương đuổi ra kinh đô, đuổi ra triều đình. Hắn muốn đem hắn xa xa trục xuất đến biên quan đi, miễn cho trở thành tân quân uy hiếp. Sắp ly kinh thiếu niên Ngụy Vương ở trong cung gặp vẫn là một cái nho nhỏ tiểu cô nương chính mình. Hắn chỉ hỏi nàng này một câu. Khi đó Thích Nhan tuổi còn nhỏ, chính là từ nhỏ đã bị cha mẹ dạy dỗ phải làm tương lai hoàng hậu vì thích ra củng cố hậu cung vì thích ra củng cố vinh quang nàng lương đeo người nhà đối nàng chờ mong người trong nhà nói cho nàng nàng là thích ra đích nữ muốn gánh bắt thuộc về trách nhiệm của chính mình tự nhiên cũng muốn vì thích ra vì bệ hạ cùng Thái Hậu Nương nương cống hiến hết thảy Đương hắn hỏi chính mình vấn đề này nàng chỉ cảm thấy nghi hoặc lại mờ mịt bởi vì khi đó thích nhan chưa bao giờ nghĩ tới không gả cho hoàng đế không gà cho hoàng đế Kia thích ra làm sao bây giờ đâu. Khi đó chính mình, hiện giờ ngâm lại quả thực giống như là cái chê cười giống nhau. Không, ta không cần gả cho bệ hạ. Nàng lựa chọn cùng kiếp trước hoàn toàn bất đồng con đường. Đường an tĩnh, chỉ có hoàng đế dồn rập phẫn nộ tiếng hít thở trong đại điện truyền đến nữ hài tử thanh thúy lại kiên trì thanh âm. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Liên thích thái hậu đều ngây ngẩn cả người. Ngươi, ngươi nói cái gì? Nàng kinh ngạc mà nhìn trong mắt phẳng phất thiêu đốt một đoàn ngọn lửa Giờ phút này khuôn mặt phím hồng, như là nở rộ đóa hoa giống nhau nữ hải tử. Nàng chính đem hoài niệm ánh mắt từ ngụy vương trên người thu hồi, thẳng tắp mà, không chút nào sợ hãi mà nhìn nàng, nghiêm túc mà đáp lại nàng nói, ta sẽ không gả cho bệ hạ, cũng tuyệt không gả cho bệ hạ. Hôn trướng, người nói nói gì vậy? Thích Thái Hậu giận dữ. Hoàng đế bất quá là làm sai một ít việc thôi. Nhưng thích nhan đây là muốn làm cái gì? Luôn mồm không gả cho bệ hạ, nàng có phải hay không quên mất? Hiện giờ thiên hạ đều biết nàng sắp là hoàng hậu, sắp là hoàng đế thế tử. Nàng không gả cho hoàng đế, hoàng đế mặt còn muốn hay không. Bất quá là chút phong lưu vận sự, thích nhăn vì cái gì như vậy cùng hoàng đế không thuận theo không đông tha. Từ trước, từ trước hoàng đế cũng sủng hạnh quá phi tần, cũng không gặp nàng như vậy keo kiệt ghen ghét. Hùng chi, hoàng đế nên thú thích ra đích nữ, đây là vì thừa ân công phủ ngày sau, là vì thích ra trăm năm, thích nhăn sao lại có thể bởi vì tư tình ngay cả gia tộc cũng không để ý. Thích thái hậu tức giận đến ôm ngực, chỉ vào thích nhan nói không ra lời. Vô luận là ở tiền triều như thế nào cùng triều thần tranh phong, chính là tại hậu cung, đối mặt như vậy cố chấp, khẩu ra long trời lở đất lời nói thích nhan, thích thái hậu thế nhưng không biết nên như thế nào phản bắt nàng. Ngụy vương hơi trầm xuống đáy mắt trợn sinh ra sáng người quang. Hắn chỉ nhìn bên người đơn bạc mảnh khảnh nữ hài tử. Nàng thoạt nhìn đơn bạc đến không thành bộ dáng, chính là nàng giờ phút này nghiêm túc mà nói không gả cho hoàng đế bộ dáng. Lại kiên định đến như là vô luận cái gì gió táp mưa xa đều không thể dao động. Hoàng đế cũng khiếp sợ mà nhìn về phía Thích Nhan. Từ trước, ta nguyện ý gả cho bệ hạ, là bởi vì không biết bệ hạ cùng tỷ tỷ tư tình. Hiện giờ, nếu tỷ tỷ cùng bệ hạ như thế ân ái, khó xá khó phân, chẳng sợ sắp năm cưới nữ gả lại như cũ cầm lòng không đầu, ta đây cũng không làm này buồn cười hoàng hậu. Thích Nhan ở mãn đường kinh ngạc bên trong còn có tâm uống một ngụm trà. Kiếp trước bị vắng vẻ 10 năm Là 10 năm vô sủng hoàng hậu, cái gì nỗi lòng phập phồng đều không tính là. Nàng chỉ dương mắt bình tĩnh mà nhìn chính mình đã từng cho rằng người một nhà, nhẹ giọng nói, "Cùng tỷ tỷ của ta liên lụy không, rõ? Âm thầm cầu thả bệ hạ, ta không hiếm lạ." Đến nỗi đại tỷ tỷ, nàng cười cười, nhìn đáng thương vô cùng mà tránh ở chưởng bối trong lòng ngực nhìn chính mình thích loan chậm rãi nói, "Ngươi còn không phải là muốn cùng bệ hạ thiên trường điệu cửu sao? Hiện giờ, ngươi cũng làm không thành hoài vương phi, còn không bằng trực tiếp gả cho bệ hạ tính." Nói hiệu nói vượng, hoài vương vẫn luôn đều không có hẹ răng, nghe được thích nhan như vậy vui sướng khi người gặp họa, luôn mồm muốn thích loan gả cho hoàng đế, tức khác bạo nộ. Hắn căm tức nhìn thích nhan. Thích nhan không chút nào sợ hãi mà nhìn cái này niên thiếu hoàng tộc. Như thế nào, ngươi còn tưởng chuyện cũ sẽ bỏ qua? Nàng châm chọc hỏi. Ta, ta hoài vương nhìn như vậy thích nhan, chỉ cảm thấy lần đầu tiên nhận thức nàng. Thích ra tỉ muội ở trong cung lớn lên, hắn cũng ở trong cung lớn lên. Lại nói tiếp là đánh tiểu nhận thức, thanh mai chúc mã. Chính là hắn chi nhớ, thích nhan luôn là theo khuôn phép cũ, không hề sơ hở, thiếu niên thiếu nữ hải tử hoạt bát đơn thuần. Năng cũng không hành sự đạp sai, cũng trước nay đoan trang thỏa đáng, thoạt nhìn chính là một cái tương lai hoàng hậu nương nương, không thú vị thật sự. Xa xa không đổi kịp vui sướng thiên trần, liền tính là luôn là có chút tiểu sai lầm, chính là lại ngây thơ tiêu sái thích loan đáng yêu. Chính là hiện giờ, nhìn trâm chọc mà cười. Thanh diễm mặt phản chiếu sáng ngời đến đôi mắt thiếu nữ, hắn nhất thời chỉ cảm thấy không quen biết nàng. Đây là thích nhan sao? Cái kia trước nay đều không có sai lầm thích nhan. Chuyện này ta sẽ không cứ như vậy tính. Lại là bực bội thích loan làm chính mình thành chê cười, lại là bực bội thích nhan không thuận theo không bông tha, hoàn toàn không có cô kỵ mặt mũi của hắn, hoài vương chỉ cảm thấy giờ khắc này này trong cung đều đáng giận lên. Hắn hôm nay tiến cung, thứ nhất là thường ngày cùng Thái Hậu thân cận vốn là thường xuyên tiến cung. Một khắc còn lại là vì biết Ngụy Vương tiến cung, hắn tới rồi cho Thái Hậu mẫu tử trong lưng, nhưng ai biết lại đánh vỡ như vậy sự. Hiện giờ thấy Thích Thái Hậu che chở Thích Loan bộ ráng, chẳng sợ Hoài Vương muốn trực tiếp chém Thích Loan cũng không thể. Hắn phất tay háo bỏ đi. Nhìn Hoài Vương nổi giận đùng đùng mà đi rồi, Thích Thái Hậu yết hầu tay ngọn, chỉ chỉ nở nụ cười thích nhan. Cái này phá của nhà đầu biết chính mình đang làm cái gì sao. Hoài Vương trong tay là có binh quyền, nàng lại cấp Thích ra liền như vậy đắc tội. Này không phải thành toàn Nguyễn Vương. Hiện giờ Ngụy Vương thế đại, vào kinh đô liền lệnh triều dã chấn động, vốn là cần phải có người giúp đỡ Hoàng đế. Nhưng hôm nay Hoài Vương đánh vỡ như vậy sự, trong lòng có thể đối Hoàng đế không có bực bội. Chỉ sợ ngày sau liền tính là Hoài Vương 2 không giúp đỡ, cũng tuyệt đối sẽ không đối Hoàng đế mọi tim đào phổi. Người cái này nha đầu nàng mới tưởng giận mắng hỏng rồi chính mình cả trái tim huyết chủ tính chất nữ, lại chỉ thấy thích nhan đống nhiên đứng dậy. Người muốn làm cái gì? Ta muốn xuất cung. Thích nhan đối thích thái hậu như thế nào tức giận, sẽ tu thư cho chính mình phụ thân thừa ân công như thế nào cáo chạm cũng không để ý. Nàng chỉ nhìn không biết như thế nào đột nhiên ánh mắt lập lòe lên hoàng đế nói, ta sẽ không gả cho bệ hạ, bệ hạ cũng không cần lại coi ta vì thù địch. Thả chuyện này, làm sai cũng không là ta, bệ hạ cũng không cần cảm thấy chính mình như thế nào gan uổng. Một cái hoành đoạt đường đệ thế tử, một cái khác chen chân muội mội hôn nhân, bệ hạ cùng đại tỷ tỷ thật là duyên trời tác hợp. Không có người so các ngươi càng xứng đôi người. Chẳng lẽ cho nhau thích liền có thể tùy ý thương tổn người khác sao? Nếu thiệt tình như vậy yêu nhau, kia lúc trước từng người hứa hôn thời điểm vì sao không nói? Nhị muội muội, ta thực xin lỗi ngươi. Nhưng ta không phải có tâm, ta đối bội hạ. Thích Loan thấy Hoài Vương đi rồi, thở dài nhẹ nhõn một hơi, rồi lại bất an lên, nhu nhược đáng thương mà nhìn muội muội, tưởng nói kể ra chính mình bất đắc dĩ. Nàng thoạt nhìn như vậy đáng thương, như vậy thâm tình, hoàng đế ánh mắt lập tức ôn nhu lên. Hắn cùng thích loan đúng là niên thiếu tình nhiệt thời điểm, tuổi trẻ khí thịnh, thấy người trong lòng một lòng vì chính mình, nơi nào còn lo lắng người khác đâu. Thả hắn là hoàng đế, là thiên tử A. Này thiên hạ đều là của hắn. Muốn chính mình người trong lòng có cái gì sai? Ngươi không cần phải nói cỡ nào thích bậy hạ. Ta chỉ hỏi ngươi, năm đó Thái Hậu nương nương đem ngươi tứ hôn cấp hoài vương thời điểm, ngươi như thế nào không cự tuyệt? Như vậy thích bậy hạ, vì cái gì không đổi ở tứ hôn phía trước cự tuyệt hôn sự? Nói cho trưởng bối ngươi chỉ nghĩ gả cho bệ hạ. Năm đó tứ hôn, ngươi không phải cũng hoan thiên hỷ điệu mà tiếp thánh chỉ, vui sướng mà chuẩn bị làm hoài vương phi sao. Đó là bởi vì, đó là bởi vì ta biết phụ thân tưởng đem ngươi gả cho bệ hạ, ta không nghĩ đoạt ngươi nhân duyên. Nhưng hôm nay ngươi cũng biết. Ngươi không phải cũng đoạt sao. Đối mặt thích loan giờ phút này lại bất lực mà khóc lên bộ ráng, thích nhan phiền chán cực kỳ. Từ nhỏ, chỉ cần thích loan như vậy đáng thương mà khóc vừa khóc. Trên nơi này hết thảy đều sẽ bị người phủng đến nàng trước mặt, sẽ làm người khác thoái nhượng. Thoái nhượng đến nhiều nhất, chính là nàng. Nàng đem này tiếng khóc ném ở sau người, xoay người đi rồi. Vội vàng an ủi thích loan hoàng đế mẫu tử nhất thời cũng bất chấp để ý tới nàng. Đương nàng đi ra thích thái hổ kia áp lực cung điện, mang theo vẫn luôn đều bình khí nhẹ dọng nha hoàng đi tới trong cung, ánh mặt trời một lần nữa sái lạc ở nàng trên vai, quét tới ở cung điện trung ấm lãnh, sau lưng chuyển đến tiếng bước chân. vừa chuyển đầu. Nam Liên nhìn đến Ngụy Vương từ nàng phía sau đi tới, đi đến nàng bên người, hắn chậm lại bước chân cùng nàng sóng vai mà đi. Chẳng sợ hắn như cũ khuôn mặt trầm mặc, nhưng Thích Nhan vẫn là cảm kích mà đối hắn nói, "Hôm nay đa tạ vương ra bên vực lẽ phải." "Không sao." Ngụy Vương nhìn về phía nàng, cặp kia so người khác càng thêm hắc trầm đôi mắt nhìn nàng đột nhiên hỏi, "Ngươi thật sự không nghĩ gả cho bệ hạ?" "Tự nhiên không nghĩ." Thích Nhan quả quyết nói. Ngụy Vương như cũ nhìn nàng, "Năm đó, ngươi nói ngươi thích bệ hạ?" chỉ nghĩ gả cho hắn. Nói lên nghiên thiếu thời điểm chuyện xưa, thích nhan không khỏi lộ ra nhợt nhạt ý cười. Khi đó vương gia hỏi ta thời điểm, ta thật là muốn vì thích ra gả cho bệ hạ, cũng cố thích ra vinh quang. Ngươi không phải thích bệ hạ. Nghiên thiếu tôn quý, xuất thân cũng cao quý đế vương, ai sẽ không thích đâu. Ta chưa bao giờ thích bệ hạ. Chỉ là ta là thích gia đích nữ, hưởng thụ thích ra vinh hoa, tự nhiên cũng muốn vì thích ra gánh vác trách nhiệm. Nhưng ngươi hiện giờ không nghĩ gánh vác. Nguy vương nhìn dưới ánh nắng dưới cười ngâm ngầm, hoàn toàn không có nhân hôn sự khúc chết sinh ra tối tâm thương cảm thành diễm mỹ người, đột nhiên níu như mày, hỏi, nhà ngươi đối với ngươi làm cái gì? Cái gì? Bọn họ làm cái gì? Bị thương ngươi tâm? Một lòng phải vì gia tộc trả giá nữ hài tử, đột nhiên có một ngày không thèm để ý gia tộc, không thèm để ý người nhà. Ngụy vương không nghi ngờ nàng thành không phụ trách nhượng người, chỉ suy nghĩ, rốt cuộc là đã xảy ra cái gì? Nàng người trong nhà rốt cuộc làm cái gì thương tổn chuyện của nàng, làm nàng không hề để ý bọn họ. Như vậy chắc chắn nàng là bị người nhà thương tổn, mà không phải nàng phản bội người nhà, là kiếp trước kiếp này thích nhan cuộc đời ít thế. Hắn mặt vô biểu tình, nhưng lại ở nghe nàng lời nói. Đại khái là phát hiện, người sống ở thế, luôn là muốn nhiều yêu quý chính mình chút đi. Những cái đó thương tổn cùng phản bội, thích nhan không muốn lại đi hồi ức. Nàng trong lòng hơi hơi ấm áp, vội đối ngụy vương cười nói. Thuống chi cùng tỷ tỷ của ta tàng tiểu với nhau nam nhân, cho dù là bệ hạ, ta cũng cảm thấy ghê tẩm. Vương gia vừa mới vì ta nói chuyện, nói ta cùng bệ hạ hôn sự không thể có biến cố, là bởi vì còn nhớ rõ năm đó lời nói của ta sao. Bởi vì cho rằng nàng một lòng chỉ nghĩ gả cho hoàng đế. Cho nên mới sẽ nói ra giết thích loan, nàng như cũ gả cho hoàng đế nói. Liên như kiếp trước, hắn muốn thanh quân sườn. Giờ khắc này, thích nhan cơ hồ không chỉ là cảm kích ngụy vương, Nàng cảm thấy Ngụy Vương nhìn như tâm cơ thâm trầm ẩn nhẫn 10 năm nghiêm túc lực lượng nhất cử mưu nghịch, nhưng như cũng là cái rất tốt, rất tốt người. Cho dù là hiện giờ nàng cũng cảm thấy, còn không bằng làm Ngụy Vương làm hoàng đế tính. Ân, nhưng ngươi hiện giờ không nghĩ gả cho bệ Hạ, vậy quên đi. Ngụy Vương dừng một chút, hỏi nàng, ngươi muốn cho tỷ tỷ ngươi chết? Không, ta hy vọng nàng tồn tại. Thích nhan trong mắt lộ ra rất nhỏ ý cười, nhẹ giọng nói, ta hy vọng nàng cùng bệ Hạ hữu tình nhân trung thành quyến chúc. Nàng muốn nhìn một chút, thiên thiếu bách sủng Thích Loan làm hoàng hậu, cung đình sẽ biến thành cái gì bộ dáng? Nguy vương nhìn lộ ra nhợt nhạt ý cười cô nương, ừ một tiếng. Người tưởng nàng tồn tại, kia nàng liền tồn tại. 6, chương 6. Lại nói tiếp, Thích Loan là thừa ân công yêu nhất nữ nhi. Nơi nào là nói sắt liền giết? Chính là nhìn ngụy vương giờ phút này bình tĩnh đôi mắt, Thích Nhan lại cảm thấy, hắn nếu là muốn giết người, cho dù là hoàng đế cũng chỉ bất quá là hắn một đau sự. Mặc kệ như thế nào. Hôm nay đều phải đa tạ vương ra. Ngụy vương vừa mới hồi kinh, xa cách 10 năm lúc sau lần đầu tiên tiến cung liền đụng phải hoàng gia lớn như vậy yêu hận tình thủ, cũng quái làm khó người. Càng khó làm người chính là, đỉnh thích thái hậu mẫu tử, hắn còn vì nàng nói công đạo lời nói. Không có gì. Ngụy vương thấy nha hoàn bận bận rộn rộn mà đi mệnh xa giá lại đây, nhìn thích nhan nỡ nha hoàng cánh tay lên xe cùng chính mình cáo biệt, chưa nói cái gì, nhìn theo nàng ngồi trên xe cứ như vậy ra cung đi. Chỉ là ở trên xe. Nhà hoàng nhìn tâm tình thoạt nhìn không tồi thích nhan lại là hạ giận lại là lo lắng mà nói, cô nương, hôm nay đại cô nương ném mặt, tự nhiên là khá tốt. Chính là, chính là công gia cùng thái thái chỗ đó. Hoàng đế cùng thích loan sự bị như vậy đánh vỡ, hoài vương nổi giận đùng đùng ra cung còn có ngụy vương đúc kết ở bên trong, chẳng sợ bất quá nửa ngày, đáng sợ cũng là đã ở kinh đô ồn nào huyên áo. Thích thái Hậu một cái làm cô mẫu còn như vậy đau lòng chất nữ nhi. Càng không nói đến ái nữ như mạng thừa ân công. Đối với thừa ân công tới nói, thích loan cái này trưởng nữ là vong thê để lại cho hắn cuối cùng nhậm tưởng, là thánh mạng của hắn. Hắn như vậy yêu thương trưởng nữ, luyến tiếc nàng chịu nửa phần ủy khuất, thậm chí liền trong cung đều luyến tiếc đưa nàng đi vào, càng không nói đến hiện giờ thích loan thanh danh lạn đường cái. Chuyện này là các nàng cô nương cấp cho phá. Lấy thừa ân công tính tình, còn không chém giết các nàng cô nương cấp đại cô nương hết giận A. Vừa mới vương ra có câu nói nói rất đúng. Ta cũng như vậy cảm thấy. Thích nhan dám về nhà. Tự nhiên liền dám đối mặt nhất định nổi trận lôi đỉnh thừa ân công. Chỉ là đương nha hoàn nhắc tới thái thái thời điểm, nàng ánh mắt ảm đạm rồi một lát, liền bình tĩnh mà nói, làm sai lại không phải ta, ta cái gì không dám đối mặt người khác. Lời nói là cái này lý, nhưng công gia hắn. Không quan hệ. Nhìn lo lắng suốt ruột nha hoàn thích nhan cười sờ sờ nàng đầu. Nay một đời, nàng sẽ không tiến cung làm chính mình điều tàn ở trong cung. Cũng sẽ không làm trung tâm với nàng nữ hài tử cũng cùng không có tiếng tâm gì đều tàn ở lãnh cung bên trong. Nếu công gia muốn làm thương tổn cô nương, nô tỷ, nô tỷ che chở cô nương. Thích nhan tay ấm áp lại ô nu, nha hoàn thật cẩn thận mà cọ cọ, tiểu tiểu thanh mà nói. Hảo! Thích nhan cười ứng, này nha hoàn hơi hơi thở dài nhẹ nhõn một hơi, chỉ là đương xe ngựa vào thừa ân công phủ ra môn, này nha hoàn lại trở nên thân thể căng chặt lên. Đường các nàng xuống xe. Liền có rất nhiều lớn tuổi bà tử vũ giả vội vàng mà lại đây, thấy thích nhan liền vội nói, cô nương mau đi thái thái chỗ đó, thái thái vội vã tìm cô nương. Chỉ là tiến đến thích nhan bên người, một cái thừa ân công phu nhân bội phòng không khỏi mang theo vài phần lo lắng mà nói, công gia cũng ở, trong cung sự công gia đã biết, đã phát thật lớn hỏa. Cô nương tiểu tâm chút, tiểu trượng tắc chịu, vì nghĩa nhẫn nhịp. Nàng thấp thấp mà nhắc nhở thích nhan, lòng tràn đầy đều là vì thích nhan lo lắng. Này thừa ân công trong phủ không khí cũng mạc danh mà căng chặt lên. Xem này căng chặt bộ dáng, hiển nhiên thừa ân công tức giận đến không nhẹ. Thích nhan cảm tạ này tràn đầy lo lắng bà tử, mang theo nha hoàng đi tới nàng mẫu thân thừa ân công phu nhân thượng phòng, còn không có vào cửa, liền nghe được bên trong chuyển đến một nữ nhân bất an thanh ấm nói, công gia tin ta, thật sự, thật sự không phải ta làm nhị nha đầu hãm hại nàng tỷ tỷ. Nói nói, nữ nhân này liền ủy khuất mà khóc thút thít lên, nghẹn ngào mà nói, đã đem A Loan coi như mình ra, yêu quý nàng còn không kịp, như thế nào sẽ cho phép nhị nha đầu hại nàng tỷ tỷ đâu. Nay chỉ là nhị nha đầu một người chủ ý thôi. Nghe như vậy Biện Giải tiếng khóc, thích nhan dưới chân giường một chút, khỏe miệng tươi cười chua xót lên. Đây là nàng thân sinh mẫu thân a. Rõ ràng là nàng mẫu thân, chính là mãn tâm mãn nhãn đều là nàng tỷ tỷ Thích Loan. Vì yêu thương Thích Loan, nàng từ nhỏ liền không có ôm quá nàng một lần. Bởi vì lo lắng mất đi mẹ để ôm ấp Thích Loan sẽ xúc cảnh sinh tình sẽ thương tâm. Cũng vì yêu thương Thích Loan, mẫu Thân đánh tiểu Dạ dỗ nàng nhiều nhất một câu chính là: "Ngươi là làm muội muội, làm sao có thể cùng tỷ tỷ tranh đấu?" Cho dù là kiếp trước, đương Thích Loan vào cung làm quý phi, đương nàng cái này hoàng hậu thành chê cười, nàng mẫu Thân như cũ sẽ khiển trách mà đối nàng nói, "Làm sao có thể cùng tỷ tỷ ngươi tranh đấu?" Nàng lại chưa từng nghĩ tới hỏi nhiều chính mình nữ nhi một câu, có hay không khổ sở. Nàng thu hồi suy nghĩ, đẩy ra trước mặt thượng phòng môn, mới vào thượng phòng. Còn không có thấy rõ ràng trước mắt xa hoa phòng, liền thấy một cái tràn đầy lửa giận thân ảnh bỗng nhiên từ ghế giữa đứng dậy, trước mắt liền đến nàng trước mặt, huy khởi cánh tay nặng nghề mà hướng nàng đánh tới. Người cái này nghiệp chướng phu thân cứ việc đánh. Đối mặt gào thét mà đến bàn tay, nhìn thừa ân công kêu bản nhân đến trung niên lại như cũ tuấn lãng mặt nhân phẫn nộ và mèo thích nhan hơi hơi ngồng đầu, cười lạnh nói, đánh đến tan nhẫn. Ngày mai ta lại tiến cung thời điểm mới làm cho người đều nhìn xem thích ra là như thế nào khắc nghiệt ngược đãi nhà mình nữ nhi. Thấy thừa ân công hơi hơi dừng lại tay, đáy mắt lộ ra vài phần sắc ý, nhìn như vậy phụ thân, thích nhan lạnh lùng mà nói, phụ thân chỉ sợ là muốn giết ta tính. Chỉ là giết ta dễ dàng, đánh ta dễ dàng, lại càng chứng thực phụ thân dung túng đại tỷ tỷ cướp đoạt ta hoàng hậu chi vị, dùng ta mệnh cho nàng nhường đường. Phụ thân không sợ nàng thanh danh bại hoại, không sợ thích ra danh dự tận hủy, đại có thể đánh giết ta. Ngươi nói cái gì? Ta nói, nếu là ta phàm là có cái văn nhất, đại tỷ tỷ chính là bức tử muội muội hoành đoạt hậu vị tiện tỷ. Ngươi dám chửi bới tỷ tỷ ngươi. Thừa ân công gầm lên một tiếng. Dù sao thế nhân đều biết nàng là phụ thân hòn ngọc quý trên tay. Vì nàng, phụ thân giết ta, mọi người đều có thể minh bạch. Thế nhân đều biết thừa ân công phủ đại cô nương là thừa ân công yêu nhất nữ nhi. Thích nhan thực cảm tạm nhiều năm như vậy thừa ân công đối nàng lãnh đạm. Ngươi dám uy hiếp ta. Thưa ân công ở triều đình dừng chân vài thập niên, chưa bao giờ có nghĩ tới thế nhưng sẽ bị chính mình nữ nhi huy hiếp. Phụ thân nói cái gì chính là cái gì. Hơn nữa, phụ thân không cần như thế tức giận. Nếu là nàng cái gì đều không có làm, ta tử không thành có mới kêu chửi đối Hiện giờ nàng cái gì đều làm, vậy không phải chửi đối là sự thật. Còn có mẫu thân cũng không cần phải nói ta hám hại nàng. Cùng bệ hạ ở lãnh cung lăn đến cùng nhau, siêm ý gì đều dây dưa ở bên nhau cũng không phải là ta đem bọn họ cột vào một hối. Nhị nha đầu, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Mau cùng phụ thân ngươi bồi tội, tỉ tỉ ngươi cũng không phải cố ý nha. Thừa ân công phu nhân sợ hãi. Thấy thừa ân công lạnh lùng mà nhìn qua, nàng vội vàng tiến lên lôi kéo thích nhan và táo bất an mà nói, liền tính, liền tính A loan. Nhưng ngươi là làm muội mội, chẳng lẽ không thể. Ta không có khoan dung một cái cấp đoạt ta phu quân nữ nhân nghĩa vụ. Dựa vào cái gì nàng làm cái gì đều có thể bị tha thứ. Ta lại chỉ có thể khoan dung, không khoan dung chính là sai. Thích nhan phất khai mẫu thân tay, nhìn nàng trách cứ đôi mắt, nhẹ giọng nói, thả hiện giờ ta đưa mẫu thân đâu hiếm A Loan một hồi thiên đại phú quý, này có cái gì không tốt. Làm thích Loan làm hoàng hậu, không phải thừa ân công phu nhân suốt đời nguyện vọng sao. Bởi vì cảm thấy thích Loan làm quý phi bị hủy khuất, kiếp trước, nàng mẫu thân không phải còn tiến cung, nắm tay nàng tận tình khuyên bảo mà khuyên nàng, làm nàng tự thỉnh thoái vị sao. Làm nàng thức thời mà thoái vị hiền Đừng làm thích loan ở trong cung xấu hổ khó xử, đừng làm thích loan ủy ủy khuất khuất chỉ là một cái thích quý phi sao. Đây là nàng mẫu thân. Ngươi nói gì vậy? Ngươi như thế nào hôm nay lời nói như vậy khó nghe? Hôm nay thích nhan phản phất là có nhím, thừa ân công phu nhân thực không thói quen. Nàng e sợ cho thừa ân công bực bội nàng sẽ không dạy dỗ nữ nhi, vội vàng đối thích nhan nói, mau mau đừng nói nói như vậy đi. Phu thân ngươi nghe sau ngươi những lời này, nhiều thương tâm A Thứa ân công đứng ở một bên híp mắt nhìn chầm chầm Thích Nhan. Nghe tới Thích Nhan nói muốn tặng cho Thích Loan một hồi đại phú quý, nói muốn Thích Loan làm hoàng hậu thời điểm, sắc mặt của hắn hơi trầm xuống. Không được, A Loan không thể tiếng cung. Hắn lạnh lùng mà nói. Công ra. A Loan đơn thuần, trong cung là ăn người không thấy huyết, nàng chịu không nổi. Thứa ân công cắn răng nhìn chính mình thứ nữ, lạnh giọng nói, quay đầu lại ta sẽ đi hoài vương phủ. Đến nỗi người. Hảo hảo mà ở trong nhà cho tang ốc. Hắn kiên trì hôn sự bất biến, Thích Loan không thể tiến cùng cũng bất quá là bởi vì lo lắng hậu cung nhân tâm phức tạp, Thích Loan chống đỡ vô lực. Trong cung là ăn người địa phương. Thích Loan tiến không được. Chính là Thích Nhan lại đi vào đúng không? Nhìn như vậy lòng tràn đầy đều ở vì Thích Loan tính toán thừa ân công, Thích Nhan cũng không có cảm giác được cỡ nào khổ sở. Kiếp trước, này phân bất công, nàng đã sớm đã linh giáo rồi. Bởi vì đau lòng Thích Loan ở trong cung liền sẽ bị ước thúc, không thể vui sướng tự tại. Đau lòng hoàng đế hậu cung phi tần đông đảo, không thể một mình thủ thích loan một người, cho nên năm đó thích thái hậu nói muốn thích ra lại ra một cái hoàng hậu thời điểm. Thừa ân công không chút do dự mà tiến cử chính mình thứ nữ thích nhan, mà đem chính mình yêu nhất trưởng nữ hứa hôn cho niên thiếu tôn quý, không cần vạn người chú mục, cũng hứa hẹn không nhiễm nhị sắc hoài vương. Nàng sẽ làm một cái không cần theo khuôn phép cũ, khoái hoặc vui sướng hoài vương phi. Chỉ là tới rồi cuối cùng, đương nhìn đến thích loan chết sống một hai phải tiến cung, hắn liền một lòng chu tính. Ở trong chiều nhắc lên phế hổ gọn sóng. Như vậy lãnh khóc nam nhân. Hắn trong lòng không có nàng. Cho nên Thích Nhan cũng không cần lại đem hắn cái này phụ thân đặt ở trong lòng. Nàng chỉ nói cho hắn nói, ta sẽ không gả cho bệ hạ. Phụ thân không cần uổng phí tâm cơ. Có thể hay không gả cho bệ hạ, không phải ngươi định đoạn. thừa ân công lạnh lùng mà nói. Giờ phút này hắn trên mặt đã không có tức giận, lại sinh ra một loại khác kỳ dị lãnh khóc. Nhìn hắn sụ mặt nói muốn đi hoài vương phủ, Thích Nhan mệt mỏi. Ở thừa ân công phu nhân lúng ta lung túng không biết nên như thế nào cho phải đi đến một bên ngồi xuống, buồn cười mà nói, phụ thân muốn đi khuyên hoài vương nén giận Làm hoài vương cam chịu này đỉnh nó xanh. Thừa ân công ánh mắt lué lué, không nói gì, hiển nhiên thích nhan nói chúng rồi hắn tâm. Chỉ là liền ở hắn như suy tư gì mà nhìn tựa hồ cùng từ trước không lớn giống nhau, phản phất càng thêm thong rong thích dí thứ nữ, lại thấy bên ngoài một cái hạ nhân đầy đầu là hắn mà tới bẩm bao nói, công ra. Thế tử tử kinh giao đại doanh đã trở lại. Còn, còn, còn cái gì? Thứ ân công nghe được nhi tử tử quân doanh trở về, có chút không vui, những mày hỏi. Còn có, thế tử thỉnh Ngụy Vương tới trong phủ, hiện giờ đã vào cửa. 7, chương 7. Ngụy Vương. Thứ ân công lập tức cảnh giác lên. Đặc biệt là hạ nhân nói làm hắn sinh ra đặc biệt cảnh giác. Ngươi nói thế tử thỉnh Nguy Vương tới phủ. Hắn khi nào kết bạn Ngụy Vương? Hắn khi nào cùng Ngụy Vương hảo đến có thể mời hắn tới trong phủ làm khách. Ngụy Vương lúc này ở đây thanh thế to lớn mà trở về kinh đô, vốn dĩ liền cấp hoàng đế mang đến áp lực rất lớn. Thừa Ân công phủ cùng hoàng đế là nhất phái, hắn đối Ngụy Vương đã vô cùng mà cảnh giác, bởi vậy, đừng nghe nói vừa mới trở về kinh đô Ngụy Vương thế nhưng cùng chính mình nhi tử thân cận đến bị mời tới Thừa Ân công phủ, hắn trong lòng có thể không cảnh giác sao? Nếu nói là năm đó Ngụy Vương ly kinh phía trước, con của hắn thích khác liền cùng cùng Ngụy Vương giao hảo, Thừa ân công mới sẽ không tin tưởng. 10 năm trước Ngụy Vương ly kinh thời điểm, thích khắc bất quá là cái năm sáu tuổi lớn nhỏ hài tử. Liên tính nhận thức, khả năng muốn hảo tới trình độ nào. Liên tính là muốn hảo, nhưng 10 năm phân biệt, bọn họ còn có thể làm tốt bằng hưu không thành. Nhưng Ngụy Vương vừa mới trở về kinh đô liền cùng thích khắc đáp thượng tuyến, đây là muốn làm cái gì. Thế nhân đều biết thích khắc là hắn đích trường tử, là thừa ân công phủ tương lai người thừa kế. Thừa ân công mặt trầm như nước, Nơi nào còn lo lắng khóc sức mướt muốn cùng chính mình giải thích chính mình trong sạch thế tử, còn có ngẫu nghịch phá của nữ nhi, khiếp mắt nghĩ Ngụy Vương cùng chính mình con vợ cả chi gian rốt cuộc là có quan hệ gì. Hắn đang nghĩ ngợi tới thời điểm, thích nhăn cũng lộ ra vài phần kinh ngạc. Nàng cùng Ngụy Vương đồng thời rời đi trong cung, vốn tưởng rằng Ngụy Vương đã trở về vương phủ, lại không có nghĩ đến thế nhưng gặp được thích khác. Đời trước, Ngụy Vương cùng thích khác quan hệ không tồi, nàng là biết đến. Nhưng nguyên lai... Nguy vương cùng nàng đệ đệ thích khác chi gian thế nhưng đã sớm quen biết sao. Đây là nàng kiếp trước cũng không biết sự. Cha con hai chính từng người nghĩ tâm sự, thừa ân công phu nhân che mặt khóc thút thít thời điểm, ngoài cửa liền thấy hạ nhân đã sợ hãi mà dẫn hai người hướng bên này. Tiên tiến môn chính là một cái mặt trầm như nước anh tuấn thiếu niên, tuổi bất quá 16-17 tuổi bộ ráng, nhưng tư thế vai hùng bừng bừng, ánh mắt như sao trời giống nhau sáng ngời. Hắn bước nhanh tiến vào, thấy được chính lạnh mặt nhìn hắn thừa ân công, ánh mắt hơi hơi tối sầm lại Lúc sau xoay người cung kính mà nói, "Vương gia đại gia Quang Lâm, thích gia không khỏi chậm trễ." Hắn phía sau đi ra cao lớn anh tuấn nam nhân. "Đúng là Ngụy Vương." Đương nhìn đến Ngụy Vương thời điểm, Thừa Ân công đã ánh mắt chặt lại. Tiện đà nghe được chính mình con vợ cả đối Ngụy Vương như vậy cung kính, Thừa Ân công suýt nữa tức giận đến chết khiếp. Hắn trong lòng tức giận đến nôn ra máu, chính là trên mặt lại muốn làm bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, cười đón nhận đi đối Ngụy Vương nói, "Vương gia giá Lâm, thích gia tự nhiên bổng tất sinh huy." La A khác đại khách không chu toàn, thần vốn nên đi cửa nghênh đón vương ra. Hắn gọi cùng Ngụy vương sóng vai đi tới thượng phòng. Thấy Thừa Ân công phu nhân mỹ mạo mặt tràn đầy nước mắt, hắn liền không kiên nhẫn mà nói, ở vương ra trước mặt khóc sức mướt giống cái gì? Các người đi ra ngoài đi. Hắn xem đều không xem thích nhan liếc mắt một cái. Ngụy vương ánh mắt nhìn như lơ đãng mà đảo qua Thích nhan. Nhưng mà Thích khác tuổi trẻ khí thịnh, nhìn phảng phất phải làm làm không có việc gì phát sinh Thừa Ân công, rốt cuộc nhịn không được, nói thẳng hỏi: Phụ thân, hôm nay ta ở quân doanh nghe được một ít nghe đồn. Hắn còn trẻ, anh Tuấn trên mặt vô pháp che giấu trong lòng cảm xúc, thấy thừa ân công nhữ mẩy nhìn về phía chính mình, phản phất chính mình là cỡ nào không hiểu chuyện giống nhau, lại như cũ không quan tâm hỏi, ta nghe nói trong cung đã xảy ra chuyện, có phải hay không? Nói bậy, có phải hay không nói bậy, Phu thân trong lòng hiểu rõ. Đại tỷ tỷ đoạt tỷ tỷ của ta nhân duyên, cùng bệ hạ cầu thả, có phải như vậy hay không? Thiếu niên lang thanh âm lập tức biến đ Cho dù là thừa ân công sắc mặt tâm trầm, cao giọng quát bảo ngưng lại, nhưng hắn vẫn là lớn tiếng chất vấn nói, trong cung làm tỉ tỉ bị hủy khuất, không có cho ta tỉ tỉ một cái giao đái, lại đem đại tỉ tỉ lưu tại trong cung ăn hủy, có phải thế không? Hắn lập tức trở nên kịch liệt lên, thích nhan nhìn tuy rằng niên thiếu, vóc người bất quá là thiếu niên bộ dáng, còn không, có thành thục nam tử thân thể đệ đệ đứng ở huy nghiêm thâm trầm phụ thân trước mặt vì chính mình ấm ứ, hốc mắt hơi hơi đỏ lên. Tiếp trước, nàng trước khi chết nhớ thương người không nhiều lắm, Thích khắc chính là trong đó một cái. Bọn họ cùng mẫu sở ra, từ nhỏ tỷ đệ cùng lớn lên, cảm tình cực hảo. Đương nàng gả vào trong cung, thích khắc cũng vẫn luôn đều ở duy trì nàng. Thậm chí đương thích loan vào hậu cung, thành thích quý phi, thích khắc còn đã từng giận mắng quá thích loan cùng hoàng đế vô sỉ. Nhân hắn che chở chính mình, bởi vậy mất thái hậu, hoàng đế còn có thừa ân công hân hoan, mất đi thừa ân công phủ người thừa kế địa vị, không thể không ở trong quân chịu được. Nàng bị phế hậu thời điểm, hắn đang theo ngụy vương xuất xu máu xa trường. Bọn họ tỷ đệ liền cuối cùng một mặt đều không có thấy. Hiện giờ, thích nhan cơ hồn là tham lam mà nhìn con nghiên thiếu, bộc lộ mũi nhọn đệ đệ. Nàng đệ đệ kiếp trước cùng kiếp này ở nàng bị ủy khuất thời điểm, đều như vậy đứng ở nàng trước mặt, vì nàng thậm chí nguyện ý cùng phụ thân chống lại. a khác, ngươi làm sao có thể cùng phụ thân ngươi nói như vậy? Thừa ân công phu nhân đã sợ tới mức cả người phát run. Nhưng thích khác lại bất chấp còn có ngụy vương ở bên, nhìn chầm chầm thừa ân công, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Đại tỷ tỷ biết rõ bệ hạ liền phải nên thú tỷ tỷ, vì cái gì còn muốn cầu dẫn bệ hạ. Bệ hạ rõ ràng sắp thành thân, vì cái gì cùng đại tỷ tỷ âm thầm cầu thả. Cái gì thiệt tình yêu nhau, nói đến cùng, bất quá là hai cái không có nhân luân, không hề liềm sỉ cậu nam nữ. Người này hôn trướng. Thứ ân công nơi nào chịu được nhi tử như vậy vũ nhục hoàng đế cùng thích loan. Cậu nam nữ ba chữ càng không phải hắn có thể chịu được. Hùng chi vẫn là ở ngụy vương trước mặt. Này không phải cấp ngụy vương chế rêu sao Hắn một cái tắt liền chịu qua đi. Thích khắc nghiêm đầu, vang dội cái tắt thanh sau, hắn nâng lên tay, thủy diệt khỏe miệng một mặt vết máu. Anh Tuấn lại không trắng non trên mặt, hiện ra một cái rõ ràng bàn tay hấn. a khác, còn không cho phụ thân ngươi bồi tội. Ngươi lại tỉ tỉ là cầm lòng không đầu, nàng không muốn thương tổn a nhan. Thứ ân công phu nhân e sợ cho chính mình đi an ủi nhi tử sẽ làm trượng phu tức giận chính mình, chỉ dám đứng ở một bên nghẹn nào mà nói, đều là ngươi tỉ tỉ. Ngươi không thể chỉ bất công A Nhan a ngươi đại tỷ tỷ là trường tỷ, ngươi muốn tôn kính nàng, bảo hộ nàng, như thế nào có thể nhục mạ nàng đâu. Lời này không khác lựa cháy đổ thêm dầu. Thừa Ân công chỉ cảm thấy một cỗ lửa giận từ trong lòng dâng lên, quay đầu liền đối thê tử tức giận quát, đều là ngươi dạy hảo nhi tử. Liền chính mình tỷ tỷ đều nhục nhã nhục mạ, ngày sau ta như thế nào còn yên tâm đem thích ra giao cho hắn. Vô tình vô nghĩa đồ vật. Hắn như vậy lớn tiếng, thích khắc trên mặt lại hiện ra cười lạnh tới, nhìn hắn nói: Nàng cùng bệ hạ tảng tiểu với nhau thời điểm không có nghĩ tới thích ra thanh danh, phụ thân nếu muốn nói vô tình vô nghĩa, nàng mới là đầu một cái. Hắn tuy rằng nghiên thiếu, nhưng rốt cuộc cũng đã là cái xuất sắc thiếu niên. Thừa ân công cao lớn thân thể lay động một chút. Ngụy vương thờ ơ lạnh nhạt, đương nhìn đến thích khắc cùng thừa ân công rằng co thời điểm, rũ mắt không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ là đương thừa ân công tức giận đến hồng hộp thở dốc hắn mới vừa rồi nhàn nhạt mà mở miệng nói. Ta cho rằng đại nhân là ở vì quý phủ đại cô nương hành sự bất ham, lệnh trong phủ hổ thẹn mà bực bội. Nhưng hôm nay xem ra, nguyên lai không phải ở bực bội nàng hành sự bại hoại, ngược lại là ở bực bội nhi nữ không nên hành đoan lập chính. Thấy thừa ân công chịu đựng tức giận, nín thở mà nhìn chính mình, muốn phát hỏa lại muốn nhẫn mại bộ dáng, Ngụy Vương mới bình tĩnh mà nói, đại nhân ở trong phủ thật lớn uy phong. Hôm nay đánh chính mình nhi tử, ngày sau còn không biết phải cho chính mình nhi nữ cái gì hủy khuất. Này nói chính là tiếng người sao? Này không phải công nhiên châm ngòi bọn họ phụ tử cha con chi gian quan hệ sao. Thứ ân công lập tức liền biết Ngụy Vương dụng tâm hiểm ác. Đây là muốn cho nhi nữ đối hắn lòng mang oán hận. Vương ra, đây là thích ra việc nhà. Hắn hận đến đôi mắt đều phải đổ máu. Nhiều năm như vậy, hoàng đế cùng thích thái hậu một mạch ở kinh đô như cá gặp nước, Xuân Phong đã ý. Ngụy Vương trở về, thiên liền ẩn ẩn mà thay đổi. Chẳng sợ hoàng đế vẫn là cái kia hoàng đế, nhưng trong chiều lại không hề là hắn quen thuộc trong chiều. Nguyễn Vương trở lại kinh đô, quá nhiều người đều bám vào Ngụy Vương trung quanh. Hiện giờ, hắn thế nhưng còn muốn cho hắn nổi bộ mâu thuẫn. Hôm nay Bồn Vương lại đây xem như mở rộng tầm mắt. Bất quá cũng hảo. Kiến thức quá đại nhân uy phòng. Ngày sau, nếu là đại nhân Nhi nữ lại có cái cái gì gió thổi cỏ lay Bồn Vương liền phải ở trong chiều hỏi một chút đại nhân, làm ác bị phủng ở lòng bàn tay, vô tội lại bị đưa vào chỗ chết. Đại nhân như thế không biết lệ nghĩa liêm sỉ, có phải hay không ở trong chiều có đức không xứng vị chi ngại Một cái đưa vào chỗ chết, một cái đức không xứng vị. Thừa Ân công lỗ thai đều ở ầm ẩm, ẩm vang lên. Vương ra hôm nay tới cửa là tới uy hiếp ta sao? Hắn nhìn chằm chằm Ngụy Vương không có gợn sóng đôi mắt lạnh lùng hỏi. Tới cửa làm khách gặp gỡ mà thôi. Bất quá nếu gặp gỡ, đại nhân đem thiên đại nhược điểm đưa đến bổn vương trên tay, bổn vương cũng không có gì ý kiến. Ngụy Vương một bộ bắt lấy thừa ân công nhược điểm bộ dáng. Phàm phất phàm là thích khác lạc một sợi tóc, hắn liền phải ở trên triều đình cấp thừa ân công hạ ngang chân. Hắn trước sau không có lại hướng thích nhan phương hướng xem một cái. Bất quá hắn lại nhìn nhiều hai mắt khóc sức mướp thừa ân công phu nhân. Xem qua thừa ân công phu nhân kêu hắn trách thích khác bộ dáng, hắn chưa nói cái gì. Nếu vương ra như vậy nhắc nhở, lòng ta đã minh bạch. Thích khắc tất nhiên là cùng ngụy vương cấu kết, bằng không ngụy vương có thể vì thích khác như vậy suốt đầu. Thừa ân công đều phải bị khủy tay quẻo ra ngoài con vợ cả tức chết rồi, nếu không phải hiện giờ chỉ có thích khác một cái nhi tử. Hắn hận không thể hiện tại liền phế đi hắn thế tử chi vị. Càng làm cho hắn bực bội chính là, thích khắc một mặt cười lạnh lao trên mặt xương đỏ bàn tay ấn, một bên nói, còn có tỷ tỷ của ta. tỷ tỷ của ta phàm là có một sợi tóc sơ suất, kia đều là phụ thân không rõ lý lẽ, không biết thiện ác làm. Liên thị phi hắc bạch đều phân không rõ, một mặt thiên vị người vô sỉ, kia ở trong chiều còn có thể bị yên tâm sao. Kia không phải còn sẽ bị hoài nghi nhân phẩm sao. Hắn nhưng thật ra sẽ suy một ra ba. Thật nhiều tội danh trực tiếp khấu ở Thừa Ân công trên đầu. Thừa Ân công tâm cơ lại thâm trầm, nhưng nhìn Ngụy Vương cùng thích khác đều nhịn không được. "Vương ra, hôm nay thứ ta chiêu đái không chu toàn." Hắn chắp tay, đối Ngụy Vương hạ lệnh trục khách. Thân phận quý trọng hoàng tộc ở hắn lệnh đuổi khách hạ cũng không có bực bội, thế nhưng thật sự xoay người liền đi. Hắn quay lại như gió. Mắt thấy Ngụy Vương thế nhưng như vậy dễ dàng mà đi rồi, liên phản phất thật sự là ở tới vì thích khác nói như vậy một câu. Thừa Ân công hơi hơi che lại ngực. Hắn cảm thấy ngược đau. Ngụy Vương nói làm hắn ném chuột sợ vỡ đồ, ban khoăn thật mạnh, không thể trách đánh thích nhan tỷ đệ. Ngụy Vương như vậy coi trọng hắn con trai độc nhất, đây là đối thừa ân công phủ không có hảo ý à. 8. Chương 8. Ngươi thế nhưng cùng Ngụy Vương cấu kết. Hắn chỉ vào thích khác nói. Thích khác tuy rằng còn nghiên thiếu, nhưng giờ phút này đứng ở hắn trước mặt thế nhưng hoàn toàn không bị hắn áp chế. Vương ra là tiên hoàng trưởng tử, quân công hiền hoách, phụ thân một cái cấu kết hai chữ, này cũng không thích hợp. Ngươi! Ngươi có biết hay không ngươi là nhi tử của ai? Ta biết ta là ai nhi tử, nhưng lại không biết ở phụ thân trong lòng, ta cùng tỉ tỉ hay không là ngươi nhi nữ? Ngươi! Trần ân công tức giận mà nhìn chính mình đã chậm rãi trở nên xuất sắc nhi tử. Nhìn nhi tử đáy mắt không chút nào che giấu phẫn nộ cùng chán ghét, hắn chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo Thích khác là thiệt tình ở căm hận Thích Loan. Nếu là bị hắn kế thừa thừa ân công phủ, Thích Loan không có đồng bào huynh đệ tỉ mù ợi. Ngày sau liền tính là gả vào hoài vương phủ, không có nhà mẹ đẻ thiệt tình trong lưng, có thể quá đến được chứ. Hoài vương luôn mồm sẽ không nạp tiếp. Chính là hiện giờ lại đánh vỡ thích loan như vậy rèm pha. Nếu không còn có tương lai thừa ân công phủ người thừa kế duy trì, hoài vương sao có thể còn sẽ coi trọng thích loan. Nhìn chằm chằm thích khắc cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt sau một lúc lâu, thừa ân công sắc mặt nhăn nhó một lát, thử lệnh một tiếng trực tiếp đi rồi. Ngươi, ngươi như thế nào có thể đối với ngươi phụ thân nói nói như vậy Bất quá là tỷ tỷ ngươi làm sai một chút việc nhỏ, ngươi vì cái gì không thuận theo không đúng tha? Ta như thế nào cùng phụ thân ngươi giao đãi hắn vừa đi, thừa ân công phu nhân liền tinh thần phân chấn lên, nhào lên tới đấm đánh nhi tử bà vai. Chính là trước mắt thích khắc không có nhàn tâm an ủi nàng bị thương sợ hãi tâm linh, chỉ bắt lấy tay nàng, nhìn chằm chằm nàng nói, "Mẫu thân đang nói cái gì? Thích Loan làm như vậy sự, mẫu thân không biết giữ gìn tỷ tỷ, chẳng lẽ còn muốn chỉ trích chúng ta sao?" Việc nhỏ, đây là cả đời sự. Ác độc Vô sỉ. Nhưng nàng là tỷ tỷ ngươi a. Làm Đệ Đệ, chẳng lẽ không nên che chở chính mình tỷ muội sao? Cho nên ta mới che chở tỷ tỷ. Thích Loan làm những việc này thời điểm không nghĩ tới chính mình tỷ mỗi huynh đệ, ta vì cái gì còn muốn nhớ thương nàng? Từ nhỏ đến lớn, mẫu thân làm chúng ta tỷ đệ lần nữa mà nhường nàng, cái gì đều cố nàng, dựa vào cái gì? Mẫu thân, chúng ta mới là ngươi thân sinh nhi nữ. Thiếu niên tràn đầy vết chai mỏng tay chảo đến thừa ân công phu nhân đau hô một tiếng. Hán hốc mắt đỏ, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt lớn tiếng nói, ta là nam tử, chịu chút hủy khuất cũng không cái gọi là. Nhưng tỷ tỷ là nữ tử, phu quân là cả đời sự. Thích Loan cùng bệ hạ cầu thả, làm hại là tỷ tỷ của ta cả đời hôn sự. Ta chưa bao giờ làm mẫu thân bất công chúng ta tỷ đệ, nhưng ít nhất cũng thỉnh người công bằng. Hán cầu không phải thừa ân công phu nhân bất công bọn họ, lệnh đại Thích Loan. Chỉ cầu cho là thị phi phi đều ở trước mặt, ít nhất phải làm đến công chính công bằng. Ai làm sai chính là ai làm sai. Dựa vào cái gì làm sai hiện giờ ủy khuất đáng thương, phản phất bị thiên đại ủy khuất. Ngài còn như là cái làm mẫu thân bộ ráng sao. Thích khác nhẹ giọng hỏi. Nghe được nhi tử chất vấn, thừa ân công phu nhân không dám tin tưởng mà nhìn hắn. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ta nói, thỉnh mẫu thân làm ra cái làm mẫu thân bộ ráng. Hồ Độc không thực tử, mẫu thân vì cái gì muốn đem chúng ta tỉ đệ tương lai cùng hạnh phúc đưa cho Thích Loan. Này nơi nào là một cái nhi tử hẳn là đối mẫu thân lời nói. Nhìn ngẫu nghịch va chạm chính mình nhi tử, thừa ân công phu nhân bất kham gánh nặng, lào đảo một chút. Nhiều năm như vậy, ta thật là chịu đủ rồi. Thích khắc một phen đem thừa ân công phu nhân ném tới một cái vội vàng tiến lên bà tử trong lòng ngực, đi qua đi kéo lấy thích nhan ống tay háo lôi kéo nàng liền đi. Đại đi tới cửa, hắn quay đầu nhìn tránh ở bà tử trong lòng ngực khóc đến hảo thương tâm thừa ân công phu nhân, nghiêm túc mà nói, nếu mâu thân không thể giữ gìn chúng ta Vậy đi cấp thích loan kết thân nương đi thôi. a khác, lâu như vậy tới nay, thích nhan đều có thể đủ nỗi lòng bình thản. Chính là đương còn bất quá là cái thiếu niên đệ đệ đứng ở cha mẹ trước mặt che chở nàng thời điểm, nàng nước mắt rốt cuộc rơi xuống. Tỷ tỷ không cần lo lắng. Nếu bệ hạ vô sỉ, hoàn toàn không có cố kỵ tỷ tỷ, không có cấp tỷ tỷ tôn trọng, kia không gã cũng thế. Hoàng hậu chi vị chẳng lẽ còn hiếm lạ không thành. Thích khác vừa mới lời nói kịch liệt, thoạt nhìn đã có thể gánh vác đại sự nhưng vừa chuyển đầu nhìn đến thích nhan rơi lệ, lại luống cuống tay chân, lộ ra vài phần nghiên thiếu ngây ngô. Hắn bất chức khác, đem một bên rơi lệ một bên cởi tỉ tỉ lôi ra thượng phòng, đi tới một bên khoanh tay hành lang hạ, lúc này mới hoang mang rối loạn mà sở chính mình siêm ý hề. Chỉ là trên người hắn ăn mặc mỏng giáp sờ soạn nửa ngày, cũng không có lấy ra một cái sạch sẽ khăn tới. Một bên nha hoàn vội đem khăn đưa cho thích nhan. Thích nhan một bên xoa trên mặt nước mắt, một bên hoài niệm mà nhìn hiện giờ còn trẻ đơn thuần đệ đệ. Người ăn mặc giáp trụ. Đây là đặc biệt từ quân doanh trở về. Hôm nay vương gia tới quân doanh tuần tra, tỷ tỷ cũng biết, vương gia trở lại kinh đô, ngày sau kinh giao đại doanh liền về đến hắn dưới trướng. Ngụy Vương vừa trở về liền sách động trong chiều thanh thế, đem kinh giao đại doanh nắm trong tay, đây cũng là thích thái hậu kiêng kỵ bất an Ngụy Vương lý do trí nhất. Hiện giờ kinh đô chung quanh, đồn trú tam vạn tinh binh kinh giao đại doanh là kinh đô lớn nhất một cổ lực lượng, binh hùng tướng mạnh, là bảo vệ xung quanh kinh đô và vùng lân cận tâm trấn cùng lưới đào. Trừ cái này ra, như cấm bệ, phòng thủ thành phố Linh Tinh, bó ở một khối cũng bất quá một vạn người, còn cũng không đều là tinh binh cường tướng. Từ trước kinh giao đại doanh vốn là hoàng đế một cái khác đệ đệ thành vương ở trường quản Nhưng thành vương luôn mồm chính mình rán ua, năm nay một ý cáo lao, thuận tiện cũng không biết thành vương có phải hay không thất tâm phòng chính là hắn ở hoàng tộc đề nghị, nói kinh giao đại doanh cần thiết khống chế ở hoàng tộc trong tay. Mà hoàng tộc bên trong, trừ bỏ huy vọng cao, lớn tuổi bối phận cao thành vương ở ngoài cũng chỉ có đúng là Thích năm, quân công hiển hoách Ngụy vương mới có tư cách tiếp quản đại doanh. Thả Ngụy vương thân là hoàng đế ca ca, luôn là có thể bị tín nhiệm có phải hay không? Thích Thái hậu tưởng cự tuyệt, tưởng đề cử Thừa Ân công tiếp quản kinh giao đại doanh. Nhưng Thành vương không đáp ứng. Thích Thái hậu cầm quyền, Thừa Ân công này làm Thái hậu huynh trưởng ngoại thích mấy năm nay quyền thế ngập trời. Thành vương thân là hoàng tộc, có thể xem đến thuận mắt ngoại thích sao? Chẳng sợ biết tiên hoàng không thích Ngụy vương, ghét bỏ hắn huyết mạch đê tiện, là dị tộc hỗn huyết. Chính là ở hoàng tộc trong mắt, chạy hoàng gia huyết mạch liền đều là người trong nhà Bởi vậy, Ngụy Vương bay nhanh hồi kinh Trở lại kinh đô, liền ở thành vương cùng hoàng tộc duy trì dưới tiếp nhận kinh giao đại doanh hổ phủ Không chỉ có như thế, còn có càng như khí Ngụy Vương tiếp quản kinh giao đại doanh, ngươi nhưng thật ra đem biên quan binh mã binh quyền giao ra đây a Nhưng Ngụy Vương phản phất là cái người chết giống nhau Vô luận thừa ân công ở trong triều như thế nào minh kỳ ám chỉ, đều cự không trả lại biên quan binh mã Mà hoàng tộc cùng triều đình tựa hồ cũng không có ý kiến bộ dáng. Bởi vì việc này, thích thái hồ mới có thể càng coi trọng ở trong quân còn có vài phần lực ảnh hưởng hoài vương phủ. Nhưng hôm nay hoài vương bị đeo nón xanh. Là vương ra nói cho người sao? Thích nhan nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ là ngụy vương nói cho thích khác nói thích loan cùng hoàng đế sự? Nhưng trong trí nhớ, ngụy vương hẳn là không phải là như vậy bắt quái người. Húng chi, hắn cũng không cần phải đi nhắc nhở thích khác không phải sao? Trong cung chuyện này khi thật cùng ngụy vương quan hệ không lớn. Không phải là vương ra bên người mấy cái phó tướng đang nói đùa lời nói, nói vương ra tới quân doanh phía trước ở trong cung gặp vớ vần sự. Thấy thích nhan nghi hoặc, thích khác vội đối nàng giải thích nói, nói là bệ hạ cùng thích gia đại cô nương ở trong cung ân ái triển miên, tránh ở lãnh cung khenh Khanh ta ta, lại bị thái hậu cùng hoài vương đánh vỡ. Ta vừa nghe còn lợi hại. Người nói là bị thái hậu cùng hoài vương đánh vỡ. Thích nhan nghe tới nghe qua không nghe được tên của mình càng nghi hoặc không phải bị ta đánh bỡ, không phải ta nháo lên sao. Ta chỉ nghe kia vài vị phó tướng nói tỉ tỉ ở trong cung bị hủy khuất, vẫn chưa nói là tỉ tỉ nháo lên cái gì. Thích khác nghĩ nghĩ, lại cảm thấy này cách nói không tồi. Hiện giờ liền đóng quân ở kinh đô vùng ngoại ô vài dặm ở ngoài kinh giao đại doanh đều biết hoàng đế cùng thích ra đại cô nương hương diễm chuyện xưa. Bất quá này chuyện xưa cũng không có cái gì thích nhan tranh dành tình cảm, đại náo cung đình, ngỗ nghịch bậy hạ chuyện này, này không phải khá tốt sao. ít nhất Mặc kệ bị như thế nào vỉ khuất, chính là đại náo cung đình đối với nữ tử tới nói cũng không tính dễ nghe thanh danh. Thích nhan tại đây loại sự thân ẩn, chỉ để lại một cái bị ủy khuất phản bội phông nền thân phận, chẳng sợ bị người cười nhạo xem không được chính mình phu quân, khá vậy so mặt khác thanh danh mạnh hơn nhiều. Này chuyện xưa quái quái. Thích nhan cắn cắn lạnh lùng ngôi, lại nói không ra nơi nào quái quái. Chuyện này, nàng như vậy trong suốt sao. Nói cách khác, liền kinh giao đại doanh đều đã biết. Kinh giao đại doanh ly kinh đô có chút khoảng cách Nếu cũng đều biết, kia hoàng đế cùng thích loan sự chẳng phải là mọi người đều biết. Thưa ân công còn tưởng đem thích loan gả cho Hoài vương, này không phải nằm mơ sao. Nơi nào là kinh giao đại doanh đơn giản như vậy, ta trở về này một đường, kinh đô trong ngoài tất cả đều đã biết. truyền bá đến nhanh như vậy, chỉ sợ là có phía sau màn người ở quạt gió thêm tuổi thích khác tuy rằng tuổi trẻ, nhưng phỏng đoán cũng cùng ngụy vương thoát không ra quan hệ. Bất quá này chuyện xưa nói được không tồi, lại không có quá nhiều về thích nhan tin đồn nhảm nhí. Thả câu chuyện này đã là hiện giờ kinh đô những cái đó các loại hoàng đế cùng thích ra đại cô nương phỏng đoán chủ lưu, hắn trong lòng thực can tâm. Chỉ là tuy rằng như thế, bọn họ liền tính là thanh danh lạn đến bù mương, nhưng ta cũng không thể liền như vậy tính. Bọn họ đem người đặt chỗ nào? Thiếu niên căm giận mà nói. Hắn trong ánh mắt tràn đầy tơm máu, hiển nhiên là hận cực kỳ. Vì ta, người ra roi thúc ngựa mà chạy về trong phủ. Đương đệ đệ liền đứng ở chính mình trước mặt cùng nàng cùng chung kẻ địch. Thích nhan nhịn không được dơ tay nhẹ nhàng mà sờ sờ hắn bị thừa ân công đánh đến sương đỏ sơn mặt, mang theo hắn trở về chính mình sân, một bên cầm mát lạnh tiêu sương bạch ngọc cao tới cấp hắn, thấy thiếu niên này thiếu vài phần phú quý con cháu quý giá, tùy tiện mà đảo bạch ngọc cao lung tung mà hướng trên mặt mạc, một bên đau lòng mà nói, lần sau cho dù có cái gì lại xuất ruột, cũng không cần vội vã gấp trở về, bằng, không ta cũng lo lắng ngươi. Đã biết, thích khắc vội cười làm lành nói, ta cũng là quá sốt ruột, Phụ thân mẫu thân đều bất công nàng, tỉ tỉ một người ở trong phủ cô đơn chiếc bóng, ai yên tâm đến hạ. Nói lên bất công cha mẹ, thích khắc trên mặt tươi cười tạm dừng một chút, sau một lúc lâu, mới tách ra đề tài, đối thích nhan cười nói, bất quá ta duy đọc không nghĩ tới vương gia thế nhưng là như thế này chính trực hiểu lý lẽ nhiệt tâm người. Ta cùng hắn không thân, đừng động có phải hay không vì cùng phụ thân đối nghịch, nhưng hắn đều vì ta bên vực lẽ phải. Thật là cực hảo người. 9 chương 9 ngay vậy. Thích Nhan không khỏi bật cười. Nàng sờ sờ đệ đệ đầu, lại làm nhà hoàn đi cấp đệ đệ cầm thức ăn nước trà tới. Nhìn thích khác ăn ngấu nghiến bộ ráng, Thích Nhan không khỏi nhiều vài phần đau lòng. Người bình thường ra hơn quý con cháu, còn còn phong hoa tuyết nguyệt, làm quý công tử phú quý người rảnh rỗi. Chính là nàng đệ đệ đã ở quân doanh ngày ngày vất vả. Chỉ là nhìn như vậy đệ đệ, Thích Nhan lại cảm thấy kiêu ngạo. Lúc này mới như là cái nam tử hán bộ ráng. Mà không phải nhân phụ nhân đau lòng liền đem một cái bổn hẳn là chống trải không trung nam tử câu thúc ở phú quý phong lưu trong ổ. Chỉ là còn như vậy tưởng, nàng vẫn là nhịn không được mà lại nhảy lên. Thương ngay ở quân doanh, tuy rằng đều là có chừng mực, nhưng rốt cuộc đao kiếm không có mắt, ngươi cũng muốn cẩn thận một chút cẩn thận. Còn có ở quân doanh muốn ăn nhiều cơm, cũng không cần vì cùng đồng lưu thân thiết, liền miễn cưỡng uống rất nhiều rượu, thương thân đâu. Nàng nhã nhận lịch sự mà ngồi ở trong phòng, lại nhảy lại vụn vật mà nói nói rất nhiều nói như vậy Thích khác chui đầu vào bát cơm mà, rũ đầu đốn đốn, dầu dĩ mà lên tiếng mới mồm to ăn cơm. Ta biết, tỷ tỷ không cần vì ta lo lắng. nay đó quan tâm nói, mỗi một lần hắn từ quân doanh trở về, hắn tỷ tỷ đều đối hắn nhắc mãi, đã thành thói quen. Chẳng sợ kinh giao đại doanh liền ở kinh đô phủ cận, chẳng sợ cũng không có chinh chiến sự, nhưng nàng như cũ vì hắn lo lắng. Này có lẽ là thừa ân công phủ duy nhất vì hắn lo lắng thân nhân. Chỉ một lòng nhớ trưởng tỷ phụ thân. Một lòng chỉ dựa vào lấy lòng phụ thân mẫu thân, còn có tâm tư khác nhau, thừa ân công phủ mặt khác các thúc thúc, nhìn như mỗi ngày cười tủm tỉm thân thiết thực, chính là lại nơi nào có cái gì thể tình. Chỉ là hắn đang nghĩ ngợi tới tâm sự thời điểm, thích nhan không khỏi nghĩ đến kiếp trước nhân hắn ngỗ nịch, thừa ân công phế đi hắn thế tử chi vị, lắc đầu nói, chỉ sợ phụ thân lần này thật sự bực ngươi. kia lại như thế nào? Thích khắc mãn không thèm để ý mà nói, còn có thể phế đi ta không thành. Nếu hắn thật sự muốn phế đi ngươi đâu? Chẳng lẽ ta hiếm lạ không thành? Ta cũng là hân quý con cháu, cũng ở quân doanh không có chậm trễ, liền tính là dựa vào chính mình cũng có thể tránh đến tiền đồ. Nay thừa ân công phủ, hắn không hiếm lạ cấp, ta còn không hiếm lạ mớn. Thích khắc khịt mũi coi thường, hắn hiện giờ niên thiếu khí thịnh, nơi nào sẽ đem thừa ân công phủ để vào mắt, chỉ nuốt không giới thừa ân công cho hắn kia khẩu khí thôi. Thấy hắn cũng không để ý, thích nhan nhịn không được cười. Nàng chống ngưng mặt, mỉm cười nhìn chính mình đệ, đệ. Thích khắc liền có chút không được tự nhiên. Như thế nào phản phất tỷ tỷ nhìn ta bộ dáng, như là ở nhìn hài tử dường như. Rõ ràng là 17-18 tuổi khuê các thiếu nữ, nhưng giờ phút này hắn tỷ tỷ ánh mắt lại tăng thương đến như là đang xem một cái nho nhỏ hài tử. Bất quá ngẫm lại vì cái gì thích nhan sẽ một ngày chi gian trở nên tăng thương, thích khắc liền trầm mặt. Tỷ tỷ không cần sợ hãi. Vô luận ngươi lựa chọn cái gì ta đều duy trì ngươi. Liên tính là hoàng gia cưỡng bức, cùng lắm thì. Chúng ta đầu nhập vào Ngụy Vương đi. Ngụy Vương không phải thích Thái Hổ cái đinh trong mắt sao? Nếu thích Thái hậu cùng hoàng đế thật sự dám khi dễ hắn tỷ tỷ, hắn liền dám mang theo hắn tỷ tỷ đến tùy nhờ Ngụy Vương, không đem thích Thái hậu tức chết mới là lạ. Hắn trong lòng đối Ngụy Vương rất có hảo cảm, ít nhất Ngụy Vương hành sự chính trực, so thích Thái hậu kia chẳng phân biệt lễ nghĩa liêm sỉ đáng yêu nhiều. Này nói đều là tính trẻ con nói. Nhưng Thích Nhan vẫn là nghiêm túc gật gật đầu. "Hảo. Đến tùy nhờ Ngụy Vương không có gì không tốt." Ít nhất, chờ ngụy vương cướp được ngôi vị hoàng đế, bọn họ còn có thể tiếp tục quá an ổn nhật tử. Tỷ đệ hai cái cho nhau an ủi, đã thích khắc ăn cơm xong, trời chiều rồi xuống dưới mới vừa rồi đi rồi. Chờ trong phòng trống trơn, thiếu thiếu niên mau ngữ, lập tức trở nên an tinh xuống dưới. Thế tử cũng quá lô mãng. Một bên một cái nha hoàn nhẹ nhàng mà đi tới, thấy thích nhan ngồi ở ghế dựa, trống hàm dưới nhìn thích khắc rời đi phương hướng mỉm cười, không khỏi đối thích nhan thấp giọng oán giận nói, như vậy đắc tội công gia. Chỉ sợ cũng phải đắc tội thái hậu nương nương cùng bệ hạ, lại có chỗ tốt gì không thành. Thế tử luôn mồm làm cô nương không cần gả cho bệ hạ, lại nói tiếp nhẹ nhàng. Kia chính là Hoàng hậu Chi Vị A. Nàng lo lắng sốt ruột, thực lo lắng thích nhan bị đệ đệ thuyết phục tâm, thật sự không gả cho bệ hạ. Cô nương, chúng ta chuyển biến tốt liền thu đi. Nàng khuyên nói, thích nhan ngừng đầu, lặng lặng mà nhìn cái này mỹ mạo như hoa nha hoàn. Kim hoàn, ngươi như thế nào có thể nói nói như vậy? Hôm nay ngươi không có tiến cung, chưa thấy được thái hậu cùng bệ hạ lại như thế nào bất công. Nếu không phải có vương ra nói công đạo lời nói, chỉ sợ cô nương đều phải bị bọn họ đổi trắng thay đen. Hôm nay đi theo thích nhan tiến cung nhà hoàng bước nhanh lại đây, thấy tên này kêu kim hoàng nhà hoàng thế nhưng ở khuyên thích nhan chuyển biến tốt liền thu, tha thứ hoàng đế, không khỏi ván giận mà nói, bệ hạ trong mắt trong lòng đều là đại cô nương, đấy lòng nhận định chúng ta cô nương là cái ngoan độc người. Dựa vào cái gì còn làm cô nương gả cho hắn? Bất quá là bệ hạ thích đại cô nương thôi. Làm hoàng đế tam cung lục viện, này vốn chính là bình thường sự. Liên tính không có đại cô nương, kia cũng có người khác. Liên tỉ như hiện giờ, trong cung còn có trương mỹ nhân, còn có la mỹ nhân đâu. Nhưng cô nương gả qua đi là cái gì thân phận? Là trung cung hoàng hậu nương nương. Hà tất cùng đại cô nương không thuận theo không buông tha đâu. Dù sao bệ hạ liền tính không thích đại cô nương, cũng sẽ thích người khác nhà. Tiêu Kim Hoàng không khỏi nóng nảy, vội đối thích ngăn nói. Cô nương cũng ngắm lại. Bậy hạ thích nữ tử lại nhiều, nhưng cô nương mới là chính cung hoàng hậu. Nàng nói mỗi một câu đều phản phất rất có đạo lý. Nhưng thích nhan vì cái gì phải vì hoàng hậu hư danh liền nhẫn mại cái gọi là hoàng đế tam cung lục viện, trong lòng có người. gà hắn một lần, chịu được một lần liền đủ rồi. Nàng chỉ nhìn cái này kêu Kim Hoàng Nha Hoàng, nhìn nàng nói, ta trước nay không để ý hậu vị. Nếu ngươi tưởng hầu hạ một cái làm hoàng hậu chủ tử, sợ là ta không thể làm được. Kim hoàn Còn có hôm nay tiến cung Ngân Hoàn, đều là từ nhỏ hầu hạ nàng lớn lên, kiếp trước cùng nàng cùng vào cung tâm phúc. Ở nàng trong lòng, làm bạn nàng 15 năm tháng này hai cái nữ hải tử đều là nàng trong lòng rất quan trọng người. Đã từng, nhân hậu cung Thánh lãnh, nàng muốn đưa các nàng ra cung gà chồng. Các nàng đều cự tuyệt. Ngân Hoàn bồi nàng vào lãnh cung, bồi nàng cuối cùng đoạn đường. Kim Hoàn. Khi đó Ngụy Vương cùng thích khác ly kinh xuất trinh, nàng ở trong triều liền không có viện thủ. Trong cung thích quý phi sở sinh hoàng tử bệnh nặng, hoàng đế giận giữ sai người cha rõ, là kim hoàn ra mặt, dẫn người điều tra toàn bộ trung cung, từ giữa cung tường hạ đảo ra một cái viết hoàng tử sinh nhật kim châm người ngẫu nhiên. Thích nhan bởi vậy bị phế, mà kim hoàn lại thành hoàng đế tân sủng. Nguyên lai nàng cự tuyệt rời đi cung đình, hy vọng nàng trở thành hoàng hậu, cũng chỉ bất quá là hy vọng trở thành hoàng đế phi tần. Đương nàng cái này hữu danh vô thật hoàng hậu không thể mang cho nàng muốn, nàng chịu đựng lâu ngày, rốt cuộc phản bội nàng. Giờ phút này nhìn như xuân hoa giống nhau mỹ mạo kim hoàn, nhìn nàng mang theo vài phần nôn nóng đôi mắt, thích nhan không lớn muốn nhìn thấy nàng. Mặc kệ hư tình giả ý, nàng đều làm bạn nàng 15 năm tháng. Chẳng sợ cuối cùng nàng phản bội nàng, nhưng nàng kỳ thật lúc ấy cũng đồng dạng không lớn muốn tiếp tục làm hoàng đế thế tử. Bởi vậy phế hậu thời điểm, nàng cũng không có khóc lóc xin tha, chỉ là mang theo duy nhất nguyện ý đi theo nàng ngân hoàn vào lãnh cung. Cô nương! Kim hoàn bất an mà nhìn nàng. Không có gì! Thích nhan thu hồi ánh mắt nói, người đi ra ngoài đi, nàng sẽ không giết Kim Hoàn. Vô luận như thế nào, nàng đều đã từng ở như vậy gian nan 5 tháng làm bạn quá nàng. Bất quá nàng cũng sẽ không lại đem nàng lưu tại bên người. Quá chút thời gian, nàng liền tống cổ nàng rời đi đi. Cô nương, ngài hảo hảo ngấp lại, chớ nên mất nhiều hơn được a Kim Hoàn bị Ngân Hoàn đẩy đi ra ngoài, vẫn là nhịn không được khuyên vài câu. Nhưng Thích nhan lại không có nghe được lỗ thai. Náo loạn trong cung một hồi về sau, nàng không có lại ở trong phủ làm ấm ý, thích khắc xin nghỉ lưu tại thừa ân công phủ thủ nàng, thủ mấy ngày, này trong phủ cũng không có người ở thời điểm này có thời gian ứng phó bọn họ tỷ đệ. Thừa ân công vội vàng đâu? Hắn vội vàng cầu kiến hoài vương, lại bị hoài vương cử chi muôn ngoại. Hắn lại đi trong cung đi gặp thích thái hậu, không biết nói gì đó, huynh mội hai người tan dã trong không vui. Kinh đô ổ nào huyên náo hiện giờ đều là hoàng đế cùng hoài vương chưa quá môn vương phi chi gian các loại hương diễm nghe đồn, bị bố trí ra tới chuyện xưa không biết nhiều ít. trừ bỏ thích nhan tỷ đệ, thừa ân công phủ người khác nơi nào còn dám ra cửa, toàn bộ trong phủ một mảnh áp lực không khí, cũng không có người dám ở thời điểm này đỉnh thừa ân công lửa giận tới tìm bọn họ tỷ đệ. Bên ngoài báo tố, nhưng thích nhan lại hưởng thụ tới rồi khó được bình tĩnh. Chỉ là đương rốt cuộc qua mấy ngày, hoàng đế đột nhiên triệu kiến thích nhan, thích nhan liền biết Bình tĩnh nhật tử đại khái muốn đi qua. Ta bồi tỉ tỉ tiếng cung. Thích khắc khủng Thích Nhan không phải thích Thái Hậu cùng hoàng đế đối thủ, vội vàng nói. Ngươi vẫn là ở trong nhà chờ ta. Thích Nhan lại biết hoàng đế vì cái gì muốn triệu kiến nàng. Không phải chính là hy vọng nàng tiếp tục thực hiện hôn ước, đúng hạn gà cho hắn thôi. Kiếp trước, hoàng đế như vậy thích Thích Loan cũng như cũ cưới nàng. Chỉ sợ hiện giờ, hắn cũng như cũ muốn cưới nàng. Nghĩ đến đây, Thích Nhan không khỏi cảm thấy có chút ghê tởm. Nàng chịu đựng đối trong cung trắng ghét thay đổi váy áo liền hướng trong cung đi nàng vẫn chưa trang điểm đến hoa Huệ lộng lẫy bất quá lại không có tùy ý mặc rốt cuộc rừng ở người khác trong mắt ngược lại thành nàng vì không thể gả cho hoàng đế liền xinh đẹp siêm ý đều không có tâm tình xuyên là một cái đã từng bị vắng vẻ quá hoàng hậu thích nhan hiểu lắm bị người gieo cận tư vị nàng cũng không nghĩ lại bị người gieo cận hoàng đế quả nhiên cũng không có tinh thần để ý thích nhan mặc sắc mặt của hắn xanh mét tiểu tụụy tầm mắt treo thật mạnh như hắc Hiển nhiên mấy ngày này không có ngủ hảo. Thấy thích nhan vào cửa cung, hắn tuấn tiếu mặt không khỏi lộ ra vài phần khó có thể chịu đựng phiền trán. Số mặt nhìn thích nhan, cứng rắn mà nói, phía trước sự, là chấm nhất thời lỗ mãng, ngươi không cần để ở trong lòng. Hảo hảo trở về lái gả, ngươi vẫn là hoàng hậu của chấm. Hắn cao cao tại thượng, phản phất hoàng hậu là bố thí giống nhau. Thích nhan ngẩn đầu xem hắn. Hoàng đế cả đời này, đại khái chưa bao giờ gặp quá cái gì suy sụp. Hắn sinh ra chính là thiên hạ ngẩn đầu chờ đợi hoàng tử, ngôi vị hoàng đế cũng dễ dàng mà bị tiên hoàng sắp đặt ở hắn trong tay. Từ nhỏ liền kim tôn ngọc quý bị phụng dưỡng lớn lên, đại khái hoàng đế lớn nhất suy sụp, chính là ngôi vị hoàng đế ngồi ngồi đã bị Ngụy Vương ném đi đi. Nghĩ đến hắn kiếp trước ở chính mình trước giường khóc lóc thảm thiết bộ dáng, thích nhan không khỏi lộ ra nhật nhạt ý cười. Nàng cười, thanh diễm tuyệt luân, nhưng dừng ở hoàng đế trong mắt lại càng thêm chói mắt. Hắn muốn giống giận, chính là nghĩ đến thích thái hậu cùng thừa ân công tranh chấp. Còn có mấy ngày này Thích Loan bị bệnh ở trên giường vì lời đồn đãi khó khăn, vẫn là nhịn xuống. Chỉ cần Thích Nhan gả cho hắn, đem tiên sự kiện che lấp qua đi, đại khái bên ngoài những cái đó đồn đãi vớ vẩn liền có thể ngừng nghỉ. Ta không thể gả cho bệ hạ. Thích Nhan thanh thúy mà đối trong lòng phiền muộn hoàng đế nhu hòa mà nói, đại tỷ tỷ nguyện ý đoạt phu quân của ta, nhưng ta lại sẽ không đoạt tỷ mọi người trong lòng. Súc sinh không thành. Nếu đại tỷ tỷ thích bệ hạ, vậy làm nàng cùng bệ hạ hữu tình nhân trung thành quy chúc. Không tốt sao. Nàng như vậy thông tình đặc lý. Nhưng tuổi trẻ hoàng đế nhìn cái này ôn hòa biểu muội tuy rằng cảm thấy lời này săn sóc, chính là lại cảm thấy nơi nào quái quái. Như thế nào cảm thấy. Nàng như là đang mắng hắn dường như. 10 chương 10 Ngươi, ngươi không muốn gả cho chấm. Không được. Trong lòng vui vẻ, hoàng đế bản năng liền phải một ngụm đáp ứng rồi. Chỉ là lại nghĩ đến hiện giờ tình trạng, thích thái hậu cân nhắc từng câu từng chữ mà cùng hắn giải thích những lời này đó hắn lại dùng sức lắc đầu. Nếu không đem phong ba bình ổn che giấu, hắn cùng Hoài Vương chi gian liền sẽ sinh ra khúc mắc. Hiện giờ, Ngụy Vương mới trở về kinh đô phải tới rồi hoàng tộc vây quanh, cùng thừa ân công ở trong triều địa vị ngang nhau. Nếu là hắn cùng Hoài Vương có hiềm khích, kia duy trì lực lượng liền càng thiếu. Liền tính không cưới thích Nhan, kia cũng đến thích Nhan. Châm cần thiết đến cưới ngươi. Không cưới ngươi, những cái đó đồn đãi vớ vẩn liền không thể bình ổn, A Loan liền không thể gả cho Hoài Vương. Hắn ánh mắt lập loè mà nói: "Bệ hạ thật sự bỏ được làm nàng gả cho Hoài Vương sao? Tuy rằng Hoài Vương sau lại là một ít đáng giận sự, khá vậy không có đáng giận đến muốn cho thích Loan gả cho hắn như vậy xui xẻo." Thích Nhan nhìn trần chờ lên hoàng đế, ở hắn bên người như vậy nhiều năm, hắn cùng nàng cũng là từ nhỏ cùng lớn lên, nàng hiểu lắm hắn tính tình. Hắn lỗ thai mềm thật sự, hóng gió, hắn liền nghe được lỗ thai, có khi ý kiến không gặp nhau, hắn thậm chí sẽ đã không có chủ ý. Do dự không quyết đoán, lại tùy hứng làm vậy. Đúng là bởi vì như vậy tính tình, Thích Thái Hậu mới đắn đo hắn, vẫn luôn khống chế trong chiều. Hiện giờ Hoài Vương đã đánh vỡ các ngươi sự, có khúc mắc. Liên tính thích loan gả cho Hoài Vương, Hoài Vương có thể trong lòng không có khúc mắc hảo hảo đãi nàng sao? Nếu nàng ở Hoài Vương phủ bị vắng vẻ, vậy hạ chính là nàng bất hạnh đầu sỏ gây tội. Thấy Thiếu niên đế vương nghe xong lời này sắc mặt cái biến, thiếu chút nữa ý nhảy dựng lên, thích nhan khỏe miệng gợi lên nhật nhạt ý cười, nhìn hắn nói, hiện giờ nếu thế nhân đều biết, Vì sao không cho nàng một cái danh phận đâu? Chỉ cần ta thoái nhượng một bước, bệ hạ là có thể phong nàng làm hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, cho nàng tồn quý nhất vị trí. Liên tính khi đó nàng thanh danh hư chút, nhưng chỉ cần hảo hảo mà làm hoàng hậu, ai lại dám ở nàng trước mặt cười nhạo nhục nhã nàng đâu. Bệ hạ, hoàng hậu chi vị đối nàng tới nói, là bệ hạ hứa hẹn cùng bảo hộ. Bệ hạ hiện giờ còn tưởng cưới ta sao? Hắn như vậy thích thích loan, tự nhiên luyến tiếc nàng bị người đạp lên dưới lòng bàn chân. Hoàng đế nghe nghe Quả nhiên ý động Người là thiệt tình sao? Hắn ánh mắt lập lòe hỏi nàng, Người không phải vẫn luôn muốn gả cho châm sao? Đương thích nhan như vậy thiện giải nhân ý, Trên mặt hắn thần sắc chán ghét liền thiếu rất nhiều, Thậm chí trở nên ôn hòa. Chính là như vậy lỗ tai mềm. Thích nhan an tĩnh mà mỉm cười. Nàng túi đầu, nhìn chính mình mảnh khảnh tay. Đối mặt người như vậy, nàng tâm như nước lặng, Chỉ nghĩ ở lúc sau nhật tử, cho chính mình, Cho nàng đệ đệ thích khác bắt được càng nhiều an cư lạc nghiệp nghiệ Cho dù là ngày sau Nguyễn Vương đăng cơ, bọn họ tỷ đệ cũng có thể quá rất khá đồ vật. Ở trong lòng ta, bệ hạ vẫn luôn là ta huynh trưởng. Nàng nghĩ đứng ở chính mình trước mặt tạo ra cũng không cường tráng cánh tay đệ đệ, nghĩ một cái tắt quăng ngã ở đệ đệ trên mặt thừa ân công, nghĩ kiếp trước, tính kế thích khác hôn sự thích thái hậu, đáy mắt lộ ra nhật nhạt hận ý. Thích thái hậu cùng thừa ân công như vậy coi trọng hoàng đế, kia hiện giờ, nàng khiến cho bọn họ nếm thử hoàng đế phản kháng bọn họ tư vị. huynh trưởng Hoàng đế sắc mặt càng thêm hòa hoãn, nhìn thích loan, không khỏi lẩm bẩm mà nói, đúng vậy. Ngươi cũng là chấm biểu muội A Đúng vậy. Ta cùng bệ hạ cũng cùng lớn lên, vốn là tình cùng huynh muội Chỉ là lúc trước phụ thân muốn ta gả cho bệ hạ, ta nghe xong phụ thân nói thôi. Chứ cái này ra, ta đối bệ hạ cũng không tình yêu nam nữ. Lời này làm hoàng đế có chút không được tự nhiên, hắn sở sở chính mình anh tuấn mặt, đón thích nhan khẩn thiết ánh mắt. Nhất thời quên không lâu trước đây thích nhan như thế nào ở trong cung tức giận đến hắn cùng thích thái hậu cả người phát run. kia phân đối huynh trưởng tôn trọng, còn có hắn đã từng đối nàng không giả sát thái, đều làm hắn có nhàn nhạt tay náy. Giờ khắc này, thích loan nhu nhược đáng thương bộ dáng rút đi. Ta cùng bệ hạ hôn sự, bất quá là trời xui đất khiến. Nếu bệ hạ ngày đó báo cho ta thiệt tình thích chính là đại tỷ tỷ, ta liền tính ngỗ nghịch phụ thân, cũng sẽ không đáp ứng gả cho bệ hạ. Là chấm, chấm không nên dấu dế Người cũng quái vô tội Hoàng đế trợt nghĩ đến Chính mình đối thích nhan chán ghét thực không có đạo lý Bởi vì thích nhan tiếp thu phong hậu ý Chỉ trước cũng không biết hắn ái mộ thích loan Cũng không biết nàng chen chân ở bọn họ Cảm tình chi gian Nhị biểu muội chấm Cái này xưng hô, thích nhan hồi tưởng một chút tựa hồ từ hắn cùng nàng hôn ước định ra Hắn liền không còn có kêu lên Thằng đến nàng chết kia một ngày Bậy hạ không cần giải thích Lại nói tiếp, không chỉ có bệ hạ Ngay cả đại tỷ tỷ ở ta trước mặt cũng không nói lời nào. Ta vừa mới đối bệ hạ nói qua, ta cũng không là hoành đoạt tỷ mội phu con người. Nếu đại tỷ tỷ, hoặc là bệ hạ phàm là ở ta trước mặt nói một câu các ngươi lưỡng tỉnh tương duyệt, ta như thế nào sẽ phải gả cho bệ hạ? Liên tính là kiếp trước đánh vỡ bọn họ, sở dĩ sau lại gả cho hoàng đế, cũng chỉ bất quá là bởi vì bọn họ hôn sự đã chiêu cáo thiên hạ. Nàng kiếp trước lòng tràn đầy vì gia tộc, vì thích gia, vì rất nhiều rất nhiều người hích lợi cùng danh dự lại chưa bao giờ có nghĩ tới tâm tình của mình. Nén giận thôi. Chính là nếu ích kỷ một ít, biết bọn họ chi gian phá sự, ai lại hiếm lạ. Ghê tởm. Ngay cả hoàng đế giờ phút này bất á này nãy bộ dáng, đều dối trá đến làm người ghê tởm. Chấm biết, chấm đều minh bạch. Đều là chấm không có nói cho ngươi. Kỳ thật, kỳ thật đều là mẫu hầu. Nhìn thích nhan vũ mắt lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia, tuy rằng trên mặt không có biểu tình, chính là kia nghiêm ánh mặt trời tính tỏa lại sinh ra khác thương cảm. Hoàng đế tức khắc liền đem Thích Thái Hậu cấp án, thấy Thích Nhan cười cười, lại túi thấp đầu xuống nói, nhưng nếu chấm cười A Loan, ngươi nên lại làm sao bây giờ? Hắn trong lòng đã vui sướng đến tột đỉnh. Thích Nhan bất quá là nói chúng rồi hắn trong lòng nói xong. Hắn vẫn là tưởng nên thú Thích Loan. Hôn sự từ bỏ, nên như thế nào liền như thế nào? Thích Nhan nhìn làm bộ làm tịch Hoàng đế, thấy hắn rõ ràng vui mừng cực kỳ, chính là còn muốn làm bộ làm tịch ở nàng trước mặt lộ ra xin lỗi nàng bộ dáng, lắc đầu nói. Thai hậu cùng phụ thân đều bất quá là hy vọng trong cung lại ra một cái thích hoàng hậu thôi. Bệ hạ nên thú đại tỷ tỷ, bất quá là phong hậu chiếu thư thượng sửa một bút thôi. Đến nơi ta, hoàng đế ngừng lại rồi hô hấp, nhìn Thích Nhan, đột nhiên đột nhiên nhanh trí. "Bằng không, ngươi tiến cung làm quý phi đi." "Cái gì?" Thích Nhan muốn định đem mấy ngày nay chần chọc sau ý tưởng nói cho cái này dối trá hoàng đế biểu ca nghe, nghe được lời này, cơ hồ không dám tin tưởng. Chính là hoàng đế cũng đã đôi mắt sáng lên tới. Chấm hại ngươi thanh danh hôn sự, nếu là không đối với ngươi phụ trách, ngày sau ngươi còn có thể gả cho ai đâu. Hắn vội vàng đứng dậy đi đến thích nhan trước mặt cơ chân múa tay nói, thế nhân đều biết ngươi sẽ là chấm thế tử, chấm nữ nhân. Nhưng A loan làm hoàng hậu, ngươi một chân đặc hồng, kia đến như thế nào cười nhạo ngươi A. Hắn hiện giờ mới nghĩ đến nếu là thích nhan không thể làm hắn hoàng hậu, chỉ sợ sẽ thành người khác trong miệng người vợ bị bỏ rơi bị người cười nhạo. Bởi vậy, vội tưởng đền bù, đối thích nhan nói, biểu mội liền tiến cung làm ti chỉ ở A loan một người dưới. Biểu mộ yên tâm, chấm, chấm sẽ bảo hộ ngươi. Thích nhan nhìn hắn phẳng phất thiệt tình bộ dáng, chỉ cảm thấy càng ghê tởm. Nàng thiên mở đầu, e sợ cho nhiều liết hắn một cái liền nổ ra. Ta không mơ ước tỷ tỷ nam nhân, cho dù là bệ hạ. Nàng phun ra một hơi, thấy hoàng đế thất vọng mà nhìn chính mình, chỉ đối hắn nói, nếu bệ hạ thật sự cảm thấy thực xin lỗi ta, đối lòng ta hoài ấy nấy, kia bệ hạ liền cho ta một cái tức vị đi. Nàng ở hắn trước mặt tần nhẫn Bất quá là yêu cầu một cái tức vị Có một cái tức vị Nàng liền không cần vây cư ở thừa ân công phủ bị người bài bố Cũng có đại khái tôn vinh thể diện Có tức vị Liền không cần dựa vào nam nhân sinh hoạt Nàng kiếp trước gã cho một cái hoàng đế Đã đối nam nhân xin miệng thứ cho kẻ bất tải Nay một đời Thủ cái tức vị Nàng ít nhất có thể bảo trì tôn vinh mà quá cả đời Cũng có thể che trở thích khác một ít Tức vị Đương bị thích nhan cự tuyệt vào cùng Hoàng đế vốn nên tùng một hơi Rốt cuộc Hắn đã từng như vậy không nghĩ cưới nàng. Chính là mặc danh, hắn trong lòng lại có chút mất mát. Nguyên lai, nàng không phải không rời đi hắn A Ta làm không thành bệ hạ thê tử, sẽ bị người cười nhạo. Nhưng nếu là được đến bệ hạ ban cho tức vị, ít nhất thế nhân còn biết ta thánh tâm thượng ở, đối ta không đến mức như vậy châm chọc nghĩa mai đi. Tốt xấu có thể giữ được ta tôn nghiêm thể diện, cũng toàn bệ hạ đối tiền nhiệm vị hôn thê tử bảo toàn che chở chi ý, này đối bệ hạ tới nói không phải cũng là làm nhân xưng tán bệ hạ nhân nghĩa phúc hậu sao. Biểu muội nói được có lý. Hoàng đế như suy tư gì mà nói. Hắn cảm thấy thích nhan nói mỗi một câu, đều làm hắn thật sâu mà đã chịu xúc động. Phản phất này đều như là hắn nhất tưởng lựa chọn giống nhau. Ngươi là châm biểu muội là thừa ân công đích nữ, lại là thiếu chút nữa làm hoàng hậu người, nếu không, chấm phong ngươi làm công chúa. Thích nhan như vậy khoan dung, hoàng đế liền càng thêm muốn đem tốt nhất bồi thưởng cho nàng. Thích Nhan bất động thanh sắc mà cười cười. Công chúa Tôn vinh tự nhiên cực hảo, chỉ là lại không thích hợp. Công chúa là đế vương huyết mạch, ta xuất thân thần hạ nhà, nếu là đi qua giới hạn, khó tránh khỏi lệnh người tiến công tiêu diệt bệ hạ tùy ý làm vậy, phê bình bệ hạ làm việc thiên tư, với bệ hạ thánh minh có tổn hại. Bệ hạ không cần quên, Người đại hôn lúc sau liền phải tự mình chấp chính, nếu là dẫn người lên án, chỉ sợ sẽ đưa tới trong chiều đối bệ hạ hay không tài đức sáng suốt nghi ngờ. Đương nhiên, hiện giờ đối hoàng đế hành đoạt hoài vương phi Trong chiều cũng đã nghi ngờ hoàng đế có phải hay không cái thứ tốt. Bất quá thế nhân nghi ngờ hoàng đế có thể. Liên lụy đến thích nhan liền thật cũng không cần. Nàng muốn tôn linh, lại không nghĩ phải bị người coi như cái gì gian định. Người nói rất đúng. Hoàng đế bừng tỉnh, không khỏi cảm kích mà nhìn thích nhan nói, trên đời này, cũng chỉ có biểu mội như vậy vì chấm suy nghĩ. Cho nên, bệ hạ phong ta một cái huyện chúa, ban ta khai phủ khắc cư, hôn sự tự chủ quyền lợi chính là. Nàng cần thiết bắt được hôn sự quyền lợi, Bằng không, Thừa Ân Công tất nhiên ngày sau sẽ đem nàng cấp bán. Nàng cự tuyệt gả cho Hoàng đế, cũng không phải là vì làm Thừa Ân Công lại đem chính mình bán một lần. Chỉ là một cái huyện chúa sao. Không bằng phong làm quận chúa trên đời này còn có so Thích Nhan càng hiểu lý lẽ khoan dung, vì hắn suy nghĩ người sao. Hoàng đế bị cảm động. Hắn muốn bồi thường càng nhiều, Thích Nhan lại chỉ là cười đứng dậy, đi tới hắn trước mặt. Nàng sinh đến không bằng Thích Loan Diễm Quang bắn ra bốn phía, chính là lại cũng thanh diễm tuyệt luân. Giờ phút này cười ngâm ngâm mà nhìn hắn, hoàng đế theo bản năng mà đỏ bên thai. Biểu muội ngươi, ngươi. Ta không hiếm lạ làm con chúa, cho bệ hạ mang đến phiền thoái. Ta chỉ nghĩ làm một chuyện. Cái, chuyện gì? Hoàng đế ở nàng lún đồng tiền không khỏi gặp gánh hỏi. Nàng cười, lún đồng tiền như hoa. Chính là ngay sau đó, hoàng đế chỉ thấy nàng ngâng lên tinh tế mềm mại cánh tay, một cái tắt quăng xuống dưới. Một cái vang dội cái tác nặng nghề mà dừng ở hắn trên mặt. 11 chương 11 hoàng đế che lại đau nhức vô cùng mặt không dám tin tưởng mà nhìn như cũ mỉm cười hắn hiểu chuyện hiểu lý lẽ biểu muội trong miệng một mảnh tanh ngọn hoàng đế nói không ra lời ngay sau đó hoàng đế giận tím mặt hắn tử sinh ra liền trí tôn đến quý bị vạn người phụng dưỡng lớn lên Liên tính là thích Thái Hhổu cũng không dám chạm vào hắn một đầu ngón tay chỉ có hắn đi thương tổn người khác phần nơi nào có người dám như vậy đánh hắn cái tác nay một bạn thai làm hoàng đế mông một cái trước mắt tiện đà hắn đôi mắt liền đỏ Ngươi, ngươi dám đánh chấm. Làm càn. Hắn thanh âm trở nên phẫn nộ lên. Chính là vừa mới cho hắn một cái vang dội cái tắt nhu nhược mỹ nhân, lại chỉ lãnh đạm mà đứng ở hắn trước mặt. Hắn phẫn nộ như hỏa, nhưng nàng lãnh đạm đến như là băng tuyết giống nhau, không thấy sợ hãi hèn mọn. Như vậy thanh lãnh lại nhạt, làm hoàng đế trên mặt tức giận chậm rãi tiêu tán. Thậm chí vào giờ phút này thích nhan trước mặt, hắn cảm thấy chính mình phẫn nộ đều như là ở hồ nháo giống nhau. Như thế nào, ta đánh không được bệ hạ sao? Thích Nhan đối ánh mắt lập loè, đột nhiên bụm mặt không hề răng hoàng đế bình tĩnh hỏi, "Bệ hạ cùng thích Loan đem cái tát chịu ở ta trên mặt, hiện giờ ta đã thành kinh đô cho cười, đối ta thương tổn, bệ hạ minh bạch sao?" "Hiện giờ, ta chỉ đánh bệ hạ một bạt tay, bệ hạ liền bực không thành." Đối một người tạo thành như vậy đại thương tổn, một cái cái tát, tiện nghi hoàng đế. Nếu không phải Thích Nhan phải đợi ngày sau hoàng đế kết cục, nếu là vừa liệt chút tính tình, thốc đã chết hoàng đế, lôi kéo hoàng đế cho chính mình đương đệm lưng cũng không phải không thể. Dù sao giết hoàng đế, chẳng lẽ thích thái hậu còn muốn chu thích ra chín tộc không thành? Kia chỉ sợ thích thái hậu chính mình cũng đến hướng ngọ môn đi quỷ chờ kia một đao đi. Châm, châm cũng không phải cái kia ý tứ. Đại để là thích nhan trên mặt biểu tình quá mức bình tĩnh, hoàng đế ánh mắt lập lòe, theo bản năng mà liền nghĩ đến hiện giờ kinh đô những cái đó đồn đại vớ vẩn. Hắn không biết như thế nào liền trột dạ, cũng hoặc là nhân thích nhan thoái vị nhường hiện tới làm hắn mừng rỡ như điên, xem thích nhan thuận mắt rất nhiều. Hiện giờ thích nhan không hề là hắn cùng người trong lòng cản trở, hắn rốt cuộc có thể bình tĩnh mà ngẫm lại chính mình làm cái gì, mang cho người khác như thế nào đau xót, bởi vậy, hắn sờ sờ nóng rắt gương mặt, lại không khỏi cùng thích nhan đoán giận mà nói, liền tính ngươi muốn đánh chấm, khá vậy không thể vả mặt ta. Hoàng đế mặt dữ dội tôn quý, như thế nào có thể đánh hắn mặt đâu? Các người đánh không phải cũng là ta mà sao? Như thế nào, cũng chỉ có bệ hạ mặt là mặt, ta liền không phải sao? Thích nhan không khách khí hỏi. Đương không cần làm cái gì hiền lương thục đức, ôn nu hiền huệ hoàng hậu, nàng tự nhiên liền không cần tuân thủ như vậy nhiều yêu cầu nàng dịu ngoan hiểu chuyện yêu cầu. Hoàng đế cũng cảm thấy thích nhan trở nên không giống nhau. Luôn là đối hắn mỉm cười, luôn là đối hắn ôn hòa biểu muội hiện giờ hùng hổ doa người. Chính là như vậy hùng hổ doa người, lại càng thêm làm hắn cảm thấy, chính mình là xin lỗi thích nhan. Chẳng không phải ý tứ này. Đối mặt ôn nhu ngoan ngoan nữ tử, hắn luôn là không kiên nhẫn, cảm thấy tùy ý khi dễ chính là đương có người không bán mặt mũi của hắn, hoàng đế lại nhịn không được phong thấp ngữ khí, ở thích nhan mắt lạnh chung đối thích nhan suy yếu mà nói, "Trẫm biết xin lỗi ngươi." "Cũng biết tỷ tỷ ngươi xin lỗi ngươi." "Thôi thôi." Hắn thoái nhượng một bước, cảm thấy chính mình cấp thích nhan thiên đại mặt mũi. Thích nhan nhìn như vậy ghê tẩm nam nhân. Hắn kỳ thật trong lòng cái gì đều biết. Biết chính mình cùng thích loan sự đối người khác là như thế nào thương tổn. Chính là hắn bất quá là suy minh bạch giả bộ hồ đồ thôi. Hiện giờ muốn được như ý nguyện, Hắn liền lại minh bạch đi lên. Đi ra ngoài cũng đừng nói này, một cái tắt là ngươi đánh. Bằng không, chỉ sợ ngự xử không tha cho ngươi. Hoàng đế thấy Thích Nhan chỉ là lãnh đạm mà nhìn chính mình, lại cảm thấy nàng làm người như vậy lãnh đạm, không kịp thích Loan chi kỷ, cùng hắn tâm ý tương thông, thả lại vội vã hướng Thích Thái hậu trong cung đi xem tránh ở trong cung thấp thỏm lo âu Thích Loan, liền đối với Thích Nhan nói, ngươi ra cùng đi thôi. Biểu muội, ngươi yên tâm, phong huyện chúa sự, chấm đi cùng mẫu hậu thương lượng thương lượng. Nói vậy mẫu hậu không cần cự tuyệt. Thấy hắn tuổi trẻ anh tuấn trên mặt tràn đầy đều là sắp nên thú người trong lòng vui sướng, thích nhan châm chọc mà còn con khỏe miệng. "Huyện chúa sự, chẳng lẽ còn muốn thái hậu quyết đoán?" Hoàng đế sững sốt. Thích nhan cũng đã khinh thường mà nhìn hắn. "Ta cho rằng người mới là hoàng đế, mới là nãi thiên hạ chí tôn." Nói một không hai, như vậy khinh thường, phản phất coi khinh hắn ánh mắt, làm hoàng đế trong lòng đột nhiên hít thở không thông một chút. Châm ý tứ là, chấm sẽ đi thông báo mâu hậu một tiếng. Làm hoàng đế, ai có thể chịu được bị người coi khinh, người khác cho rằng chính mình nói chuyện không giữ lời, còn phải nghe người khác quyết đoán đâu. Liên tính hắn muốn đi dò hỏi chính mình mẫu thân, là thái hậu, chính là giờ phút này tuổi trẻ khí thịnh, khí phách hăng hái hoàng đế cũng chịu không nổi như vậy nghi ngờ. Hắn nhịn không được đối thích nhan giải thích nói, chấm là tôn trọng mẫu hậu. Nếu thái hậu bác bỏ bệ hạ, kêu lại nên như thế nào? Bác bỏ, bệ hạ tôn trọng thái hậu, nhưng thái hậu sẽ tôn trọng bệ hạ sao? Nàng vạch trần hoàng đế cùng thích loan cầu thả, thích thái hậu hận không thể đem nàng thiên đào vạn quả, sao có thể sẽ đáp ứng phong nàng làm huyện chúa, cho nàng tôn vinh. Nếu là hoàng đế đi hỏi thích thái hậu chuyện này, thích thái hậu tất nhiên là phản đối. Húng chi, nếu nàng phong huyện chúa, kia thích loan mặt mùi hướng chỗ nào phóng. Thích nhan kiếp trước kiếp này bó ở một khối, hiểu lắm thích thái hậu trong lòng tưởng chính là cái gì. Đúng là bởi vì biết, cho nên, nàng mới muốn ở hoàng đế trước mặt nói nói như vậy. Thích Thái Hậu đã từng đem nàng đạp lên dưới lòng bàn chân nàng nhịn không được ngụy Vương 10 năm thời gian khởi binh hiện giờ liền tưởng nhìn một cái Thích Thái Hậu cùng hoàng đế chi rằng có thể hay không nhân chuyện này phát sinh xung đột nàng trong mắt nhiều vài phần châm chọc ý cười hoàng đế anh Tuấn mặt chướng đến đỏ bừng không khỏi đối thích nhan phản bắt nói bất quá là phong huyện chúa như vậy việc nhỏ ngươi lại là chấm biểu muội lại là mẫu hậu chất nữ nhi mẫu hậu như thế nào sẽ không đáp ứng. ứngống chi thích nhan cấp thích Loan thoái vị không phải sao Nếu thích nhan thức thời, hoàng đế quyết định không như vậy chán ghét nàng. Phong ta làm huyện chúa, là bệ hạ khắp thiên hạ nói 102 khởi điểm, cũng là bệ hạ khoang dung, đối xử tử tế người khác tự trưng. Bệ hạ, Thỉnh ngươi phải nhờ đến, ngươi mới là thiên hạ này chủ nhân, nhất ngôn cửu đỉnh. Bệ hạ đừng quên, ngươi liền phải tự mình chấp chính, này thiên hạ chính là ngươi thiên hạ. Thứ ân công phủ người khác đều là dựa vào không được, hiện giờ, thích nhan chỉ có thể dựa vào chính mình, bắt một cái tốt nhất kết quả cung cấp đệ đệ thích khác một cái tốt kết quả. Nàng lời nói làm hoàng đế tuổi trẻ trong lòng sinh ra hào hùng văn trượng, hắn đón thích nhan ánh mắt, nghĩ nàng thiên hạ chính là người thiên hạ không khỏi lộ ra tươi cười. Từ trước, hắn còn trẻ, mấy năm nay đều là thích thái hậu nhất chính. Hiện giờ, hắn đã là nhược quán chi năm, lại sắp đại hôn, không bao giờ là ngây ngô hài tử. Hắn cũng nên trở thành trên triều đỉnh kia nhất ngôn cửu đỉnh chí tôn đế vương. Chấm đều đã biết. Hắn vội gật đầu nói, giờ phút này ở thích nhan trước mặt, Hắn mặc danh có chút nghe theo bộ dáng. Cửa thủ hai cái không dám ngẩn đầu nội thị nhìn nhau liếc mắt một cái, đều lộ ra vài phần sợ hãi. Đứng ở hoàng đế trước mặt, kia hơi hơi nâng nâng hàm dưới, trấn định thẳng thích ra nhị cô nương, như thế nào sẽ có như vậy trầm ổn uy nghiêm tư thái đâu? Như vậy tư thái, càng như là hậu cung chủ nhân, thậm chí ngây ngô tuổi trẻ hoàng đế đều ở nàng trước mặt theo bản năng mà nghe theo. Lệnh người bất an, lại lệnh người sợ hãi. Còn có, còn có cái gì? Hoàng đế không biết kia hai cái đại khí cũng không dám ra nội thị suy nghĩ cái gì, chỉ vội vàng đối thích nhăn hỏi. Thích nhăn trong mắt lộ ra vài phần phức tạp. Nàng nhìn hoàng đế, nhìn hắn kia một bộ tâm nguyện được đền bù vui mừng bộ dáng, chịu đựng trong lòng ghê tẩm đối hắn nhẹ giọng nói, "Hiện giờ, kinh đô trong ngoài đều là bệ hạ cùng thích Loan đồn đại vớ vẩn, người khác tạm thời bất luận, nhưng thích ra tốt xấu cũng là bệ hạ mâu tộc. Hiện giờ nhân các ngươi, thính ra cô nương thanh danh tận hủy, bị người cười nhạo, Vậy hạ chẳng lẽ chưa bao giờ nghĩ tới muốn bồi thường sao? Hoàng đế kinh ngạc nhìn Thích Nhan. Bồi thường? Hắn quay đầu nhìn nhìn trống trải đại điện, lại nhìn về phía Thích Nhan mở miệng hỏi, bồi thường cái gì? Chẳng không phải bồi thường ngươi, muốn phong ngươi làm huyện chúa sao? Phong ta làm huyện chúa là bồi thường ta, chính là thích ra cũng không gần chỉ có ta này một cái cô nương. Nhị phòng tam muội muội, tam phòng tứ muội muội, ngũ muội muội, đây đều là thích ra nữ hải tử. Cùng ra thích ra, còn đều là khuê các chi năm. Hiện giờ trưởng tỷ nháo ra như vậy rèm pha, ai còn dám cưới thích ra cô nương vào cửa. Bậy hạ, ngươi cùng nàng làm hạ cậu thả việc phía trước, thế nhưng chưa bao giờ nghĩ tới đối thích ra tỉ mội chung thân thương tổn, vạch chân lúc sau, cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn như thế nào đền bụ, như thế nào đổi thường sao. Thích nhăn một đôi mỹ lệ đôi mắt trở nên nghiêm khắc. Hoàng đế ở nàng ánh mắt lập tức trở nên càng thêm bất an, càng thêm khí nhược. tỷ tỷ ngươi, tỷ tỷ ngươi chưa bao giờ nói qua những việc này a Thích loan mấy ngày này khóc sức mướp, chỉ nói nàng muốn không sống nổi, nhưng chưa bao giờ nói qua thích ra mặt khác tỉ muội sự. Hiện giờ bị thích nhan nhắc tới, hoàng đế chẳng sợ đối thích ra khác nhưng cái đó biểu muội không có gì ấn tượng, cũng không có gì nhìn với con mắt khác, cũng không khỏi trột dạ lên, không khỏi trưng cầu mà đối thích nhan hỏi, kia chấm nên làm như thế nào. Đều phong các nàng làm huyện chúa. Thích nhan cự tuyệt vì nàng người làm áo cưới. Thích ra tỉ muội trừ bỏ nhị phòng đường muội vô tội mất sớm. Tam phòng kia hai vị đường muội nhưng cho tới bây giờ không thiếu ở kiếp trước hướng nàng trên đầu dẫm. Các nàng lại không có bị bệ hạ hối hồn, vì sao bệ hạ muốn phong các nàng làm huyện chúa bồi thường. Thấy hoàng đế nghẹn lời, nột nột nhìn chính mình, thích nhan liền đối với hắn nói, bệ hạ chỉ lo ban thưởng đi. Trọng thường ta cùng tam muội muội chỉ có bệ hạ cho vinh quang, mới có thể lệnh thế nhân không dám coi khinh với chúng ta. Đến nôi tứ mội mội ngũ muội muội bệ hạ cũng không cần để ý, không cần ban thưởng, liền tính ra như vậy sự các nàng cũng hào đâu Nàng ân đoán phân minh. Kiếp trước thương tổn quá nàng, nàng cũng không sẽ khoan dung. Kiếp trước nàng tiếp nối, này một đời, nàng cũng muốn một lần nữa đều đền bù. Hoàng đế vội gật đầu không ngừng. Đã biết. Chấm đều nghe ngươi. Hắn lại cảm thấy thích nhan mọi mặt chu đáo. Nếu không phải thích nhan nghĩ đến thích ra mặt khác cô nương, hắn thậm chí đều nhớ không nổi các nàng cũng sẽ nhân những việc này gặp cái gì. Nếu như thế, ta liền cáo lui. Được đến chính mình muốn. Thích Nhan liền cảm thấy cùng hoàng đế ở cùng cái trong cung điện đều là cha tấn. Nàng khuôn mặt lãnh đạm mà phải rời khỏi, hoàng đế cũng vội vã phải về hậu cung đi cùng Thích Loan nói tốt tin tức, liền gật đầu cười nói, kêu biểu muội thả đi thôi. Ngươi yên tâm, phong huyện chúa sự, chấm tất nhiên sẽ làm được. Hắn là hoàng đế A. Thân là hoàng đế, thân là trí tôn, muốn phong một cái biểu mội làm huyện chúa lại tính cái gì việc khó không thành. Biểu mội, ngươi cũng muốn hảo hảo bảo trọng thân mình, đừng làm cho chấm qua ấy nấy. Hoàng đế dối trá mà muốn đi nâng thích nhan. Thích nhan lui một bước, không có làm hoàng đế đụng vào chính mình. Hoàng đế sử sốt. Trong cung điện tức khắc an tĩnh xuống dưới. Biểu muội người hoàng đế trong lòng chính không được tự nhiên, lại cảm thấy thích nhan thái độ cổ quái, lại đột nhiên nghe được cửa cung ở ngoài, vừa mới còn không dám hẽ răng nội thị đột nhiên kinh hô một tiếng nói. vậy hạ, Ngụy Vương tới rồi. 12, chương 12. Ngụy Vương Hinh. Nhân nội thị kinh hô đánh gãy hoàng đế trong lòng không được tự nhiên Hắn sửng sốt, tiện đà như mày, có chút tâm phiền ý loạn. Hiển nhiên đối mặt khí thế bức người Ngụy Vương, luôn là cảm giác được bị áp chế hoàng đế là nói không nên lợi bị đè nén. Hắn như thế nào tiến cung? Ngụy Vương tử trở lại kinh đô, là cũng không như thế nào thích tiến cung. Hắn không tiến cung, hoàng đế cảm thấy còn có thể tự tại chút. Bằng không đối mặt Ngụy Vương, hắn luôn là sẽ có một loại hít thở không thông, bị áp chế đến không dám ngẩn đầu cảm giác. Chính lầm bẩm mà nói chuyện thời điểm, cửa, Ngụy Vương thân ảnh đã xuất hiện. Trên người hắn còn ăn mặc thượng chiều khi chiều phục, phản phất là hấp tấp mà đến, xài bước tới rồi đại điện ở ngoài. Đương nhìn đến cung điện hai sân đều bị nội thị gác, nhưng cửa cung mở rộng ra, cũng không có phong bế, thích nhan liền như vậy đứng ở đại điện cửa nghi hoặc mà nhìn qua, ánh mắt như nước, khuôn mặt tuyết trắng an tĩnh, hắn rụ rụ mắt, dưới chân không ngừng đi nhanh vào cung điện đại môn, lúc này mới đảo qua chính phản phất là tương đối mà đứng hai người, đối hoàng đế gật gật đầu. Vương huynh như thế nào tiến cung? ngụy Vương mặt vô biểu tình Hoàng đế cảm thấy ở hắn trước mặt thấu bất quá khí, nhịn không được mở miệng hỏi. "Không có gì?" Ngụy Vương ánh mắt ở hoàng đế kia rõ ràng là bị người cho một bạt thai trên mặt dừng lại một lát. Hắn lại nhìn nhìn Thích Nhan. Thấy nàng siêm ý li cũng không hỗn độn, thần thái cũng không hoảng loạn phẫn nộ, cũng không thấy chật vật, hắn mới thu hồi ánh mắt, nhìn hoàng đế nói, "Bất quá là trông thấy bệ hạ thôi." Thấy chấm. "Ân." Ngụy Vương chậm rãi gật đầu. Chỉ là Thích Nhan chính là cảm thấy, phản phất hắn như là ở có lệ giống nhau chấm kỳ thật không nghĩ thế. Chấm ý tứ là, chấm cũng không có gì hảo thế. Hoàng đế không lớn thích cùng nhìn liền khí thế cường thế Ngụy Vương ở một chỗ, hắn chỉ cảm thấy ở ngụy Vương trước mặt, chính mình bị áp chế đến nhỏ bé vô cùng. Như vậy nhận chi làm hắn không vui, thả hắn vội và hồi hậu cùng đi, liền xua tay nói, nếu Vương Huynh không có chuyện quan trọng, kia hôm nay liền ra cung đi. Hắn như vậy vô lễ, khinh mạn chính mình tay cầm bình quyền huynh trưởng, thích nhan nhìn hắn, liền cảm thấy kiếp trước. Hoàng đế bị ngụy vương khởi bình cũng không hoan uổng. Hắn là thật sự không biết chết là viết như thế nào nha. Cho rằng chính mình là hoàng đế, coi như thật có thể tùy tâm sử dụng. Liên tính là tưởng tùy tâm sử dụng, nhưng ít nhất cũng muốn trước bắt được binh quyền lại nói a Biểu muội người cũng đi về trước đi. Hoàng đế không biết thích nhan như thế nào ở trong lòng tưởng chính mình sự, chỉ đối thích nhan nói. Thích nhan muốn chính là muốn xuất cung, nghe vậy hơi hơi gật đầu, lại đối ngụy vương phúc phúc, xoay người hướng ngoài cung đi. Nàng mới đi rồi bất quá vài bước, liền thấy phía sau Ngụy Vương đi nhanh mà đến. Giờ phút này đúng là ánh mặt trời vừa lúc thời điểm, ngự hoa viên hoa thơm chim hót, cây xanh như nhân, Thích Nhan đi ở đã từng quen thuộc trong cung, nghiêng đầu nhìn thấy Ngụy Vương đi tới cùng nàng sóng vai mà đi, tuy rằng có chút kinh ngạc Ngụy Vương phản phất cùng nàng có chuyện muốn nói, chính là vẫn là không có cự tuyệt. Chỉ là Ngụy Vương lâu dài mà không có mở miệng, liền ở Thích Nhan cảm thấy không khí xấu hổ, muốn trước nói điểm gì đó thời điểm, liền nghe Ngụy Vương hỏi: Hắn có hay không làm khó dễ ngươi? Thích Nhan sừng sốt, dừng lại chân nhìn Ngụy Vương, sau một lúc lâu mới suy nghĩ cẩn thận, cái này hắn nói chính là hoàng đế. Không có. Thích Nhan liền nói. Hắn hấp tấp triệu kiến ngươi tiến cung, như thế nào sẽ không vì khó ngươi? Ngươi đừng sợ, chỉ nói cho ta nghe chính là. Ngụy Vương nhữ mày nói. Thích Nhan không khỏi cười. Nàng nhịn không được ngẩn đầu đi xem gần trong găng tức, đứng ở chính mình bên người vị này cao lớn anh Tuấn Hậu Duệ Quý Tộc. Tại đây một khắc nàng chỉ cảm thấy, trên đời này có lẽ không còn có so ngụy vương càng thêm công chính thiện lương người. Nhân đã từng vì nàng nói chuyện qua, bởi vậy, đương nàng có lẽ sẽ bị hoàng đế làm khó dễ thời điểm, hắn như cũ sẽ vì nàng xuất đầu. Như vậy chiếu cố, làm nàng trong lòng không khỏi ấm áp, nhịn không được nhu hòa mặt mày, không còn nữa ở hoàng đế trước mặt nửa tàng tâm cơ, nửa tàng chán ghét bộ dáng, nhu hòa mà nói, đa tạ vương ra quan tâm, bất quá cũng còn hảo. Ta như nguyện sẽ không tái giá cho bệ hạ Bệ hạ phong ta làm huyện chúa, khắc ban phủ đệ cho ta, làm ta không cần mất mặt. Ngươi chưa bao giờ mất mặt. Liên tính bệ hạ cùng tỷ tỷ ngươi sự, mất mặt cũng là bọn họ chính mình. Ngụy vương bay nhanh mà nói. Nhưng thế nhân trong mắt, ta kết cục luôn là buồn cười đi. Hiện giờ cũng hảo, có một cái huyện chúa tức vị trong người, có thể rời đi thừa ân công phủ, ngày sau nhân sinh chỉ về ta chính mình làm chủ, không phải thực tốt sao. Theo khuôn phép cũ, vì gia tộc phụng hiến cả đời nhật tử nàng quá đủ rồi. Nàng sau này nhân sinh, thủ một cái tước vị, còn có xuất sắc đệ đệ, là có thể quá rất khá. Ngụy Vương 10 năm sau sẽ khởi binh, Thích Nhan cảm thấy hắn đăng cơ lúc sau, tổng sẽ không khó xử nàng. Như vậy sinh hoạt chẳng lẽ không tốt sao? An An tính tính, hôn sự tự chủ, nàng không bao giờ muốn gả người, làm cái gì hiền lương thuộc đức người khác thế tử? Bậy hạ mặt, đón Thích Nhan cặp kia mang theo chờ mong đôi mắt, Ngụy Vương thiển màu lâu, lực hiện sắc bén đôi mắt trở nên nhu hòa vài phần. Hán khỏe miệng không tiếng động mà gợi lên, nhưng mà thích nhan lại chưa lưu ý, chỉ cười nói, ta đánh. Vương gia cảm thấy ta đại nịch bất đạo sao. Ta chỉ nghĩ hỏi, người tay có đau hay không. Thích nhan không nghĩ tới, kiếp trước kiếp này lấy âm trầm tâm cơ sưng Ngụy Vương, thế nhưng còn sẽ khai như vậy vui đùa Đây là nàng chưa bao giờ nhận thức quá Ngụy Vương, xa lạ thật sự, chính là lập tức lại làm người nhịn không được thân cận lên. Mà này hiển nhiên là ngụy Vương đối nàng thiện ý cùng kỳ hảo, thích nhan không phải không biết tốt xấu người. Một bên tiếp tục hướng cửa cung ngoại đi, một bên cũng vui đùa nói, có điểm đau. Bậy hạ ra mặt, vương ra biết đến. Ngụy Vương phản phất là hử cười một tiếng. Thằng đến tới rồi cửa cung, Thích Nhan cùng Ngụy Vương cáo biệt, đang muốn lên xe, lại thấy Ngụy Vương đã nâng lên chính mình cánh tay. Thích Nhan kinh ngạc nhìn hắn. Hắn nghiêng đầu, nhìn ở chính mình cao lớn thân ảnh dưới trở nên càng thêm thước thai nhu nhược Mỹ lệ nữ hài tử. Ta có thể nào đối vương ra vô lễ? Đỡ Nguyễn Vương cánh tay lên xe Phàn Phất đem Ngụy Vương coi như là nô bộc giống nhau, này chẳng phải là đối Ngụy Vương mạo phạm. Chẳng sợ cùng Ngụy Vương thân cận lên, phát hiện Ngụy Vương cũng không phải khó có thể tiếp cận tính tình, nhưng Thích Nhan cũng cảm thấy chính mình không nên như vậy đắc ý vênh báo. Không sao. Hắn như cũ nâng lên cánh tay, nghiêm túc mà nhìn Thích Nhan nói, ở ta trước mặt, ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó. Hắn nói như vậy, làm Thích Nhan sử sốt, nhưng mà đón hắn cặp kia sắc bén đôi mắt, nàng lại rõ ràng mà cảm giác được, hắn thế nhưng là nghiêm túc. Nhất thời không biết nên nói cái gì, nhưng nàng tuyết trắng tay đã tại đầu não ngăn trở phía trước, dừng ở cánh tay hắn thượng. Đà tạ vương ra. Nàng đỡ hắn sắt thép giống nhau kiên cố cánh tay, hơi hơi dùng sức liền lên xe ngựa. Nhìn đến nàng vào xe ngựa, hắn mới thu hồi cánh tay, nhìn hơi mỏng màn xe rơi xuống, che giấu ở kia trương thanh diễm lại lược hiện cô đơn Mỹ lệ mặt. Cô nương. Ngân Hoàng Chính Hầu ở trong xe, thấy thích nhan lên xe tử, vốn nên ở nhà nàng cô nương muốn lên xe thời điểm trước tiên xuống xe đi nâng nàng Lại bị ngụy Vương đọc việc, có chút bất an mà đối cảm khái một tiếng, mang theo vài phần mỏi mệt thích nhan nhỏ giọng nói, Vương ra còn đang nhìn chúng ta xe đâu. Giờ phút này xe ngựa đã hướng ngoài cung đi rồi, nàng khơi màu nửa phiến cửa sổ xe mảnh, liền thấy ngụy Vương cao lớn thân ảnh như cũ dừng lại tại chỗ, đối mặt các nàng rời đi phương hướng. Vương ra thật là cực hào người. Thích nhan nhẹ giọng nói, trong cung là vô số người chú mục địa phương. Ngụy Vương đỡ nàng một phen, tự nhiên cũng dừng ở vô số người trong mắt Đây là cho nàng trong lưng, cũng cho nàng đem mặt mũi khởi động tới. Người như vậy, là cung hoàng đế hoàn toàn bất đồng người. Nàng trong lòng cất giấu vài phần cảm khái, nghe ngân hoàn cùng chính mình nhỏ giọng oán giận nói chờ nàng ra cung thời điểm nghe được thích loan lưu tại trong cung nha hoàng đặc biệt tới nàng trước mặt khoe ra thị huy, luôn mồm cái gì liền tính là các nàng nhị cô nương làm hoàng hậu cũng là thất sùng mệnh, nói bậy hạ tâm tất cả đều ở đại cô nương trên người nói như vậy. Thấy ngân hoàn vì chính mình tức giận, thích nhan không khỏi lộ ra vài phần ý cười Vô Vô tay nàng nói, "Ta là làm không thành hoàng hậu." Làm hoàng hậu có cái gì hảo? Tuy rằng hoàng hậu là thế gian nữ tử đều tâm tâm niệm niệm, chính là đối với Ngân hoàng tới nói, giờ phút này làm không thành hoàng hậu trên mặt tươi cười lại càng thêm nhẹ nhàng vui sướng thích nhan mới càng làm cho nàng vui mừng. Nàng vội vàng đối thích nhan nói, "Đại cô nương bên người kia mấy cái nha đầu, tâm tâm niệm niệm đều muốn cho đại cô nương làm hoàng hậu." Nhưng các nàng cũng không nghĩ, bệ hạ lại thích đại cô nương, nhưng trong cung hiện giờ liền có hảo chút thừa sủng mỹ nhân. Ta còn luyến tiếc cô nương chịu cái này quý khuất đâu. Nhất thời thích nhan nhịn không được bật cười. Nàng tưởng không rõ. Thích loan là tưởng không rõ. Kỳ thật bào đi nhân phẩm, bất công, lãnh khóc vô tình ở ngoài, thừa ân công mới là xem đến nhất minh bạch cái kia. Hắn xem tới được hậu cung cũng không phải cái gì hảo địa phương, cũng xem tới được hoàng hậu cái này cái gọi là mẫu nghi thiên hạ. Hậu cung chi chủ thân phận trừ bỏ tên tuổi ở ngoài không còn có mặt khác. Bởi vậy, hắn luyến tiếc là mẫu yếm trưởng nữ chịu khổ Lo lắng mà cho nàng tìm thân phận quý trọng, làm người cũng càng tốt đắn đo Hoài Vương. Chỉ là hiển nhiên, hắn một phen khổ tâm hiện giờ đều cô phụ. Chỉ là cô nương làm vị, kia thật sự muốn cho đại cô nương tiến cung phong hậu sao. Kia không phải chứng thực nàng cùng bệ hạ chi gian. Kia, Hoài Vương điện hạ nhưng như thế nào tự xử đâu. Thích Loan chỉ cần tiến cung, Hoài Vương lập tức liền phải trở thành thiên hạ trò cười. Đương nhiên, hiện giờ hắn cũng đã thành người khác trong miệng chê cười. Hắn ái như thế nào tự xử liền như thế nào tự xử đi. Thích Nhan không có hưng thú mà nói. Nàng đối hoài vương như thế nào không có hưng thú. Chỉ là này một đời, nàng sẽ không lại làm hoài vương thương tổn nàng coi trọng người nhà. Nghĩ đến đây, Thích Nhan trong đầu không khỏi hiện ra một trương tái nhật lại nỗ lực đối chính mình cười, cảnh thái bình giả tạo tuổi trẻ nhẹ nữ hài từ mặt. Nàng trong lòng hơi hơi làm đau, bất động thanh sắc mà lau đi khỏe mắt một mặt trong suốt lệ quang, chỉ điệu thấp mà trở về nhà làm ở trong nhà vô cùng sầu lo chính mình, tìm lại đây hỏi hoàng đế cùng chính mình nói gì đó thích khắc không cần lo lắng. Thằng đến Ngụy Vương phủ cấp thích khắc đưa tới một phần lễ, thích khắc phụng nho nhỏ, Bạch Ngọc chấp không khỏi đối thích nhan phá lệ mở mịt. Bạch Ngọc thanh lương cao. Vương ra thật là có tâm, thế nhưng còn nhớ rõ ta phía trước ăn đánh a. Hắn phía trước gan thịnh nộ thừa ân công một cái tác, mặt bị đánh đến xương đỏ, lại không có nghĩ đến Ngụy Vương còn nhớ rõ chuyện này, cho hắn tặng thuốc mỡ tới. Chỉ là, khi cách nhiều như vậy ngày Nói câu không biết tốt xấu nói, này Bạch Ngọc Cao có phải hay không đưa có điểm vãn. 13, chương 13. Thích Nhan cảm thấy nơi nào quái quái. Chỉ là nhìn Thích Khắc kia hưng thú bừng bừng bộ dáng, nàng tưởng, Ngụy Vương không chỉ có đối nàng không tồi, hơn nữa đối Thích Khắc cũng thật sự không tồi. Chẳng trách kiếp trước Thích Khắc ở Ngụy Vương dưới trướng trung thành và tận tâm. Có lẽ, Ngụy Vương đối Thừa Ân công phủ cũng không có nếu như hắn hoàng tộc đối Thích ra như vậy không mừng đi. Đối với Thừa Ân công phủ ở hoàng tộc cảm nhận trung hình tượng, Thích Nhan trong lòng hiểu rõ. Không nói kiếp trước, ngoại thích cùng hoàng tộc là như thế nào tranh chấp, chỉ nói này một đời, Ngụy Vương vì sao có thể thuận lợi mà từ biên quan trở lại kinh đô, quay về triều đình. Bất chính là bởi vì hoàng tộc Thành Vương thúc đẩy, còn có mặt khác hoàng tộc đáp ứng sao? Ngoại thích thế đại, hoàng tộc tự nhiên không thể chịu đựng, chẳng sợ biết rõ tiên hoàng không mừng Ngụy Vương huyết mạch, cũng biết tiên hoàng đem Ngụy Vương trục xuất biên quan liền không nghĩ tới là Ngụy Vương trở lại kinh đô, chính là như cũ đối tiên hoàng ý tứ ngoảnh mặt làm ngơ. Mới có Ngụy Vương trở lại kinh đô, trong khoảng thời gian ngắn chạm tay là bỏng, trên triều đỉnh vô số triều thần cạnh gan bó phụ. Cũng có thể nói, Ngụy Vương một lần nữa về tới trên triều đình, cũng là bởi vì ngoại thích Thừa Ân công phủ đích xác thế lực cường đại. Hoàng đế rõ ràng càng thân cận yêu thích mẫu tộc. Nghĩ đến đã từng hoàng tộc những cái đó lãnh đạm, thích nhan nhẹ nhàng mà phun ra một hơi. Hoàng tộc không mừng Thừa Ân công phủ, nhưng Ngụy Vương đối nàng cùng thích khác tỷ đệ đều ôm ấp thiện ý. Nói như vậy, Ngày sau bọn họ tỉ đệ cũng có ngày lành quá. Rốt cuộc, Ngụy Vương 10 năm sau liền sẽ đăng cơ. Bất quá ta hiện giờ lưu trữ cũng vô dụng. Thứ ân công kia một cái tắt đánh vào trên mặt tuy rằng nhìn làm cho người ta sợ hãi, nhưng hôm nay này đều đã bao lâu, thích khắc trên mặt vết thương đã sớm đã không có. Hán cầm này thơm nào ngạt bạch ngọc thanh lương cao cũng vô dụng, liền một phen đưa cho thích nhan cười hì hì nói, ngày sau ta nếu còn có yêu cầu dùng thời điểm, đã tới tìm tỉ tỉ. Hắn đem Bạch Ngọc Thanh lương cao đặt ở thích nhan trên tay hộp Ngọc mát lạnh ôn nhuận xúc cảm làm tay nàng hơi hơi một đốn chẳng sợ đánh hoàng đế một cái tắt lúc sau không có cảm giác được cái gì chính là đương mát lạnh hộp Ngọc chạm vào ấm áp lòng bàn tay nàng cảm thấy vẫn là có chút thoải mái vốt ve tinh tế hộp Ngọc thích nhan trên mặt liền lộ ra tươi cười lại nói tiếp liền Ngụy Vương đều biết quan tâm chúng ta thích khác cười trong chốc lát sắc mặt liền âm trầm xuống dưới thích nhan không khỏiầmmậ nhân thừa ân công bực bội bọn họ tỷ lệ Này trong phủ hiện giờ không có người dám cùng bọn họ tiếp xúc. Tỷ đệ 2 tuy rằng ở tại thừa ân công trong phủ, lại giống như ẩn hình người, liền trong phủ hạ nhân đều đối bọn họ làm như không thấy. Người khác cũng liền thôi. Chính là thừa ân công phu nhân là bọn họ mẫu thân. Nhưng e sợ cho thừa ân công bởi vậy cũng ghét bỏ nàng, thừa ân công phu nhân nhiều ngày như vậy, thậm chí đều không có đến thăm quá bọn họ chẳng sợ liếc mắt một cái. Rõ ràng biết hiện giờ kinh đô trong ngoài đồn đại vớ vẩn. Cũng biết rõ thích nhan hiện giờ đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, trung thân có ngại, nhưng thừa ân công phu nhân như cũ không có đối chính mình nữ nhi có một lát ôn tồn. Chỉ là hiện giờ không thấy nàng, thích nhan ngược lại thở dài nhẹ nhõn một hơi. Liên tính là nhìn thấy thừa ân công phu nhân, chỉ sợ nàng cũng không có quan tâm, ngược lại chỉ biết khóc lóc trách cứ bọn họ làm cái lời thừa ân công, thương tổn thích loan, liên lụy nàng đi. Chính mình mẫu thân chính là người như vậy, thích nhan kiếp trước kiếp này sớm đã thành thói quen. Nhưng thích khắc rốt cuộc bất quá là cái thiếu niên, đáy lòng còn có vài phần mềm mại, chẳng sợ ngoài miệng cửa ngạnh nữa, nhưng tâm lý cũng sẽ bị thương. a khác, xin lỗi. Tỷ tỷ nói nói gì vậy? Chúng ta tỷ đệ chi gian, chẳng lẽ còn muốn nói nói như vậy? huống hồ ngươi làm sai cái gì? Vì sao phải đối ta xin lỗi? Liên tính là làm sai, cũng là mẫu thân sai, là phụ thân, là thích loan sai. Thiếu niên bất quá là một lát âm trầm, tiện đài nhuẩn miệng cười, vội phủng trà cho chính mình tỷ tỷ Nghiêm túc mà nói, ta là nam tử, nơi nào sẽ như vậy yêu ớt. Bất quá là, bất quá là ở tỉ tỉ trước mặt nói nói thiệt tình nói xong. Thích nhan tiếp nhận trà, nghĩ tới một sự kiện, liền đối với thích khắc nói, còn có một việc. Chuyện gì? Thích nhan sắc mặt có chút phức tạp. Hiện giờ kinh đô trong ngoài ồn ảo huyên náo đều là bệ hạ hôn sự. Ta cũng liền thôi, chỉ là ta hành sự cưng thế, lần này khó tránh khỏi bị thương bọn tỷ mội danh dự. Thấy thích khắc hơi hơi như mày, thích nhan liền đối với hắn nhẹ giọng nói. Mấy cái tỉ muội ta chỉ lo lắng tam muội muội thôi. Nàng hiện giờ cũng là đãi gả chi năm, chỉ sợ hôn sự muốn chịu đại phòng liên lụy. Ngươi lưu ý chút, nếu là ở kinh đô nhìn thấy nhà ai cùng tam mội mội phẩm bạo tương đương, liền nói cho ta nghe một chút. Thích ra tỉ muội hôn sự, người khác thích nhăn là mặc kệ. Như tam phòng hai cái đường muội năm đó kiểu gì mà nịnh hót thích quý phi, kiểu gì cười nhạo nàng là cái vô sùng phế vật, tiểu gì khinh nhục nàng tới lấy lòng thích quý phi. Chính là tam phòng cũng liền thôi. Nhị phòng đường mội thích như liền phá lệ vô tội. Kiếp trước, nàng chưa bao giờ đối thích nhan cái này vô sủng đường tỷ có một lát mạo phạm, thậm chí còn thực đồng tình thích nhan tao ngộ. Chính là nàng chính mình gả người cũng chẳng ra gì. Thích loan cùng hoàng đế trước đó thế che không được, hai người ai đến ngươi chết ta sống, tách ra liền sống không nổi, thích thái hậu làm chủ, hoàng đế khó được cường thế, từ sắp đại hôn hoài vương trong tay đem thích loan đoạt vào trong cung, làm hoài vương thành một cái chê cười. Vì lệnh hoài Vương bất giận Cũng vì gắn bó hoài vương tiếp tục duy trì hoàng đế, chống lại Ngụy vương, thừa ân công phủ đem nhị phòng con gái duy nhất thích như gả tới rồi hoài vương phủ. Thừa ân công phủ nhân thích loan lệnh hoài vương hổ thẹn, hiện giờ, còn cấp hoài vương một cái thế tử. Nhìn phản phất là bồi thường, cũng thành thành toàn câu chuyện mọi người ca tụ. Chính là đã chịu hoàng đế như vậy nhục nhã, vô cùng nhục nhã dưới hoài vương có thể tiếp thu này phản phất nhục nhã giống nhau bồi thường sao. Gả cho hoài vương làm vương phi, thích như nơi nào có ngày lành quá. Bất quá là gả đến Hoài Vương Phủ 3 năm, nàng tuổi trẻ Mỹ lệ đường muội liền ở Hoài Vương Phủ Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Mà đối người khác tới nói, cũng chỉ bất quá là khóc giống một hồi, khóc lóc cảm khái một câu thích như mệnh không tốt, hưởng thụ không được này thân là Hoài Vương chính phi 8 ngày tôn quý thôi. Nghĩ đến đây, thích nhan rũ xuống đôi mắt. Nàng có thể trọng hoặc nhất sinh, đã từng tiết đối, nếu có thể văn hồi, nàng tự nhiên hy vọng văn hồi. Liên như thích như. Thích loan phạm phải sai lầm, dựa vào cái gì làm thích như tới gánh vác. Nay một đời, nàng cho dù là trăm phương nghìn kế mà cản trở, cũng sẽ không lại làm thích như gả cho hoài vương, sống thành đời trước vì gia tộc không thể không gả cho lòng chàn đầy căm thù nàng, chán ghét nàng hoài vương. Ta muội muội thích khác mặt người, người, chân chờ một chút, rốt cuộc đáp ứng rồi. Chỉ là hắn vẫn là gãi gãi đầu nói, ta tự nhiên là sẽ giúp đỡ nàng tương nhìn. Chỉ là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, chỉ sợ ta muội muội hôn sự, nhị thuốc nhị thẩm trong lòng có chính mình chương trình đi. Hán tuy rằng là thừa ân công thế tử, là tương lai thừa ân công phủ đương ra, chính là không cùng chi trưởng bối có thể hay không đối đường muội hôn sự có tru tính, hắn cũng đến nhiều nhìn. Nhắc tới nhị phòng trưởng bối, thích nhan khỏe miệng gợi lên châm trọc độ cung. Ngươi không cần để ý nhị thuốc ý tưởng. Hán, bất quá là cùng phụ thân giống nhau người thôi. Kiếp trước, thích như sẽ bị gả cho hoài vương, còn không phải là nàng hảo nhị thuốc đề nghị sao. Vì cấp cả nhà sùng ái thích loan thu thập loạn sạp Nàng nhị thuốc thích nhị lao ra đem chính mình thân sinh khuê nữ cấp cống hiến ra tới. Đến nôi thích nhị thái thái, cũng bất quá là một cái mất đi con gái duy nhất, vô lực ở quyền thế hiển hoách thích ra chen ép dưới phát ra chính mình bi phẫn người đáng thương thôi. Bất quá kiếp trước thích nhị lao ra cũng không đến hảo. Ai nữ mất, không người vì thích nhị thái thái làm chủ, thích nhị thái thái liền thế chính mình làm chủ. Nàng một cây đao đem thích nhị lao ra cấp thọc thành tổ họng, cùng hắn đồng quy vu tận. Chính là dựa vào cái gì? Phải vì như vậy nam nhân đồng quy vu tận đâu. Đã biết, bất quá ta muội muội còn ở trên núi vì tỉ tỉ cầu phúc đâu. Hiện giờ nháo ra những việc này, chỉ sợ nàng cùng nhị thẩm cũng muốn hồi kinh đi. Nhân Thích Nhan sắp tiến cung, thích nhị thái thái tự nhiên muốn lấy lòng nàng, chỉ câu ngày sau thành hoàng hậu thích Nhan cho chính mình nữ nhi chọn một cái người trong sạch, dịu dắt dịu dắt thích như. Nàng đại hôn phía trước, thích nhị thái thái liền vội vàng mang nữ nhi cùng hướng trên núi đi cấp thích Nhan cầu phúc. Chỉ là hiện giờ kinh đô rung chuyển, Nàng hẳn là cũng nhận được tin nhi, vội vàng đã trở lại. Nhìn thấy thích nhan khỏe miệng mang theo an tinh ý cười, thích khắc không khỏi phá lệ đau lòng. tỷ tỷ lo lắng này, lại lo lắng kia, ta chỉ cầu tỷ tỷ lo lắng lo lắng chính người đi. Nếu gả không thành hoàng đế, lại có thể gả cho ai đâu. Lúc trước người trong thiên hạ đều biết thích nhan sắp gả cho hoàng đế, là hoàng đế thế tử. Hiện giờ hôn sự không thành, đối hoàng đế không quan hệ đau khổ, nhưng đỉnh hoàng đế tiền nhiệm hôn ước giả danh hiệu, ai dám lấy thích nhan đâu. Ngắm lại chính mình tỉ tỉ trung thân, còn thiếu niên thích khác khó tránh khỏi đau đầu. Lại thấy thích nhan vì cái này suy nghĩ, lại vì cái kia suy nghĩ, đi hoàn toàn không nghĩ tới nàng chính mình, hắn rốt cuộc nhịn không được đối thích nhan nhẹ giọng nói, đều là bệ hạ sai. Nếu hắn không phải hoàng đế thì tốt rồi. Nếu hoàng đế không phải hoàng đế, kia có người muốn cưới hắn tỉ tỉ, tự nhiên liền không có như vậy nhiều băn khoăn sợ hãi. Hiện giờ, thiên hạ đều là hoàng đế, ai sẽ gánh vác sẽ đưa tới hoàng đế không mừng nguy hiểm cầu thú hắn tỉ tỉ. Lời này như là tính trẻ con nói, Thích Nhan lại cười. Qua không bao lâu, kiếp trước Ngụy Vương chủ tính 10 năm, liên tính nàng ngày sau muốn gả chồng, cùng lắm thì, nàng liền chờ thượng 10 năm, chờ đến Ngụy Vương đăng cơ sau, không, có hoàng đế quấy rối cũng là được. Hung chi nàng hiện giờ cũng không như vậy muốn thành thân. Gả nhầm người xấu, cùng hậu trạch nữ tử tranh sủng, tính kế, còn không bằng một người thanh thanh tĩnh tĩnh mà thủ cái tứ vị sinh hoạt. Nói lên tứ vị, Thích Nhan trong lòng tự nhiên tràn ngập chờ mong. Này tức vị, nói là nàng ngày sau rửa vào không giả, nhưng cũng là cấp thích thái hậu đảo một cái hố. Thích thái hậu có thể cho phép thích nhan bị phong tư vị, tiếp tục vẻ vang ở kinh đô trong ngoài hiển hách mà lên sân khấu sao. Nàng tự nhiên là không thể đáp ứng. Bởi vậy, đương thích thái hậu nghe được hoàng đế vẻ mặt ý nghĩ kỳ lạ, vô cùng cao hứng mà tới cùng chính mình nói sự tình giải quyết, thích nhan nguyện ý thoái vị nhường hiển, không xảo không nháo mà đem hậu vị nhường cho thích loan, còn khen ngợi thích nhan thức đại thể. Vì hoàng đế cùng chính mình tỉ tỉ làm ra như vậy đại hy sinh, hy sinh danh dự còn có mặt mũi mặt, bất quá là muốn một cái tức vị thời điểm, thích thái hậu chỉ cảm thấy hai lỗ thai ẩm ẩm văng lên. Mẫu hậu, châm cảm thấy biểu mội là hiểu lý lẽ người, cũng đối chấm cùng A loan có tâm. Nàng hy sinh lớn như vậy, công chúa quận chúa tức vị đều không cần, chỉ cầu một cái huyên chúa, đây đều là vì chấm suy nghĩ A. Hoàng đế hương phấn mà chạy tới thích thái hậu trước mặt, chính là tưởng nói cho mẫu thân, chính mình có thể cưới chính mình âu hiếm nữ tử Nhìn một bên thích loan xương đỏ con mắt đáng thương vô cùng mà nhìn chính mình, hắn trong lòng nóng lên, đi qua đi ôm lấy người yêu đối thích Thái Hậu nói, bởi vậy, chấm đã đáp ứng nàng. Hơn nữa, chấm chuẩn bị đem kinh đông ngoại nhất giàu có và đông đúc gan lăng huyện phong cho nàng. Thích nhan nói được không sai. Hắn đối thích nhan bồi thường càng nhiều, liền càng thêm sẽ làm người minh bạch hắn đối người là đối xử tử tế. Liên tính không cưới thích nhan, nhưng hắn đối thích nhan thật tốt ta. Này cũng sẽ làm người trong thiên hạ cảm thấy hắn không phải một cái khắc nghiệt thiếu tình cảm hoàng đế, mà là một cái hảo phóng minh quân y. Hắn liền phải tự mình chấp chính, là thời điểm muốn tạo một cái nhân hậu minh quân hình tượng, làm người trong thiên hạ đều sùng kính hắn. Hoàng đế đôi mắt đều ở tỏa sáng. Thích thái hậu lại chỉ cảm thấy một ngụm chọc khí đổ trong lòng, sau một lúc lâu, mới đột nhiên lạnh giọng nói, "Không được." Hoàng đế nhìn tức giận đến sắc mặt nghiêm túc thích thái hậu, đầy ngập nhiệt huyết còn có chờ mong chỉ cảm thấy bị bắt một đầu nước lạnh. Hắn cười không nổi. 14, chương 14. Mẫu hậu, người nói cái gì? Hoàng đế chỉ cảm thấy trong lòng hưng phấn ngọn lửa lạnh lùng, lòng tràn đầy kích động tan thành mây khói, không khỏi dại ra hỏi. Nhìn thích thái hậu kêu nghiêm khắc bộ dáng, không biết như thế nào, hoàng đế trong lòng liền mạc danh không vui. Hắn lại không phải tiểu hải tử. Ngươi, ngươi như thế nào có thể đáp ứng nàng như vậy sự? Thích thái hậu buông dèm chấp chính 10 năm, nói một không hai quán. Thả hoàng đế là nàng thân Nhi tử. Luôn luôn mẫu tử tình thâm, hoàng đế là thực nghe nàng lời nói, bởi vậy nàng nghiến răng nghiến lợi mà đối hoàng đế nói, ta liền biết nhị nha đầu không có hảo tâm. Nha đầu này, bại hoại nàng tỷ tỷ thanh danh, hiện giờ tưởng chính mình tranh chỗ tốt, ta không thể đáp ứng. Nghe được hoàng đế muốn phong thích nhan tức vị, thích loan sắc mặt cũng hơi hơi trắng bệnh. Nàng vốn chính là kiều diễm vô song nữ tử, giờ phút này hoa ở hoàng đế trong lòng ngực, nhẹ nhàng lôi kéo hắn vào áo. Bậy hạ, biểu ca, nếu nhị muội muội phong huyện chúa ta như thế nào tự xử đâu." Nàng nước mắt lại từ xương đỏ trong ánh mắt chảy ra, khóc lóc nói, "Nhị muội muội nói vậy hận ta cực kỳ. Bệ hạ, ta sợ cực kỳ." Người đừng sợ." Vạn sự có chấm ở huống chi nhị biểu muội cũng không phải vô cơ gây rối tính tình. Hoàng đế vội vàng an ủi người trong lòng. Nghe hắn một ngụm một cái nhị biểu muội, thích loan sắc mặt càng thêm khó coi. Nàng dương mắt, nhìn liếc mắt đưa tình, lòng tràn đầy đều đặt ở chính mình trên người hoàng đế, lập tức thấy được trên mặt hắn bàn tay ấn Vậy hạ, ngươi đây là cái gì? Nàng chỉ vào hoàng đế gương mặt hoảng luận hỏi. Không có gì. Bất quá là, bất quá là không cẩn thận đụng vào vách tường thôi. An thích nhan một cái tác, đây là thực sáng giỏi sự sao. Hoàng đế tới thích thái hậu trước mặt phía trước đều đã sai người cho chính mình che lấp quá, chỉ là thích nhan đánh hắn một bạt thai dùng toàn lực, hắn sống trong nung lùa, da thịt non mịt, lại che lấp cũng hữu hạn Nhưng thân là đế vương tự tôn, làm hoàng đế hận không thể này trong cung đều thành người mù. Nhìn không thấy chính mình này bàn tay ấn mới hảo. Hiện giờ bị Thích Loan tiêu phá, hắn trong lòng không thoải mái, lại vẫn là vội vàng an ủi nàng nói, lại không phải cái gì đại sự. Là nhị mội mội đánh bệ hạ sao? Nàng thật tàn nhẫn A nhị mội mội liền tính lại cáo giận bệ hạ, nhưng làm sao dám đối bệ hạ động thủ đâu? Thích Loan đau lòng đến nước mắt liên liên. Nàng vốn là nhận hết sùng ái, nhất tươi đẹp kiểu diễm cô nương. Nhưng ở trong cung trong khoảng thời gian này ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt. Làm nàng mỹ mạo dung nhan đều trở nên tối nghĩa. Hoàng đế, hoàng đế cảm thấy giờ khác này, người trong lòng thật là cái hay không nói, nói cái giờ a Không phải. Hắn bay nhanh mà phủ định. Hắn tình nguyện thừa nhận này một cái tắt là ngụy vương đánh, cũng không cần thừa nhận đây là một nữ nhân ở hắn trên mặt động thổ. Chính là như vậy kiên trì vì thích nhan giải vây, lại làm thích loan trong lòng hoảng loạn lên. Hảo, thích thái hậu tự nhiên cũng nhìn thấy hoàng đế trên mặt bàn tay ấn. Chỉ là trước mắt này không phải nhất quan trọng sự, nhất quan trọng chính là hoàng đế vừa mới khẩu ra kinh thiên trí ngữ. Nàng một bên thỏ người ra qua đi trấn an kinh hoàng bất an, bất an mà chúng quanh, thực lo lắng thích nhan sẽ đột nhiên nhảy ra cho chính mình một cái tắt thích loan, một bên trầm khuôn mặt đối hoàng đế nói, nói như vậy, thích nhan thật sự đáp ứng không gả cho ngươi. Đây là nàng thức thời, ngươi như thế nào có thể đáp ứng nàng như vậy đi quá giới hạn sự. Hoàng đế sừng sốt. Nàng cùng hoàng đế ngươi có hôn nước hiện giờ làm không thành hoàng hậu nên xuất gia thành tu đi. Lúc trước ta và ngươi nói như thế nào, hoàng đế ngươi đều đã quên. Nhân thích Loan, thích thái hậu cùng Thừa Ân công huynh muội chi gian khó được đã xảy ra xung đột. Hiện giờ kinh đô dư luận xôn xao, thích thái hậu hy vọng thích Loan tiến cung, mà Thừa Ân công nói cái gì đều không đáp ứng, còn đi cầu kiến Hoài vương, còn bị Hoài vương cử chi môn ngoại. Thích thái hậu tưởng không rõ, thích Loan tiến cung làm hoàng hậu không tốt sao? Mẫu nghi thiên hạ, Thanh Mai Trúc mã biểu ca làm phu quân, cô mẫu làm bà bà. Này hậu cung chẳng sợ có vô số phi tần, nhưng ai có thể lướt qua thích loan sáng giỏi. Nàng đem những lời này nói cho thừa ân công nghe, thừa ân công lại phất tay háo bỏ đi. Nàng xác mệnh hoàng đế triệu kiến thích nhan tiến cung, nói cho nàng như cũ sẽ nên thú nàng. Chính là một khắc tắc, thích thái hậu cũng cùng nhi tử tinh tế mà nói qua, làm hắn có thể lựa chọn một con đường khác, chính là thích nhan xuất ra, vì hoàng gia cầu phúc, mà không ra hậu vị tự nhiên chính là thích loan thuận lý thành trương. Thích nhan nếu là xuất cũng là cho người trong thiên hạ một cái dao đãi. Nàng làm không thành hoàng hậu, không phải nhân tỷ tỷ cùng hoàng đế cầu thả, mà là nàng một lòng vì hoàng gia cầu phúc, hậu vị không chí không thể không làm Thích Loan trên đỉnh thôi. Như thế, Thích Loan không cần gánh vác cấp đoạt mội mội hôn sự ác danh. Mà Thích Nhan xuất ra, ngày sau cũng gả không được người khác, không thể bị nam nhân khác chiếm cứ cũng toàn hoàng đế mặt mũi. Nàng tinh tế mà cùng hoàng đế nói được rõ ràng lại không có nghĩ đến hoàng đế lòng tràn đầy đều là đối thích nhan chán ghét đi ra ngoài ứng phó thích nhan, đã trở lại, lại đầy miệng đều là thích nhan lời hay, còn nói cái gì muốn phong thích nhan làm huệ chúa. Đây là người có thể nói đến ra tới nói sao? Thích nhan có tư vị, ở kinh đô rừng trần, kia thích Loan liền tính làm hoàng hậu, lại có thể có vài phần xứng giỏi. Thích nhan tồn tại, thời thời khắc khắc nhắc nhở người trong thiên hạ, Thích Loan hậu vị là như thế nào được đến. Chấm bốn dị liên tục xin lỗi nàng, hậu đãi nàng chút có cái gì không đúng thích thái hậu phía trước dặn dò hắn những cái đó, hoàng đế tự nhiên là đã quên. Chỉ là hiện giờ hắn đúng là ở người trong lòng trước mặt sĩ diện thời điểm, như thế nào có thể thừa nhận chính mình bị thích nhan răm ba câu chen ép trụ, đầy miệng nói không phải đã quên chính là nói không ra khẩu đâu. Hoàng đế không cần mặt mũi sao. Hắn mặt lập tức đỏ lên, ở mẫu thân thất vọng lại nghiêm khắc ánh mắt nói, bất quá là cái tức vị thôi, đáng giá cái gì. Lúc trước mẫu hậu không phải cũng từng nói, nếu A loan gả cho hoài vương đệ, liền phải châm phong nàng cái quận chúa tức vị, cho nàng xuất giá trước sáng dọi sao. Đều là châm biểu mội, a Loan cùng Á Yên có cái gì bất đồng. Nàng cũng không yêu cầu quá mức, cũng không cần quận chúa tước, bất quá, bất quá là cái huyện chúa. Huyện chúa, với Hoàng đế tới nói cỡ nào không quan trọng tức vị a Như Thích Nhan nói như vậy, vì không cho hắn khó xử, không cho hắn chưa tự mình chấp chính liền đưa tới quận thần lên án, nàng đều không cần cầu càng cao tức vị. Nghĩ đến đây, Hoàng đế sắc mặt mạc danh phức tạp Thích Nhan còn vì hắn suy nghĩ, không bên ngoài thích chi thân cưỡng cầu cao tước. Chính là lúc trước hắn mâu hậu một trương miệng liền phải hắn phong thích Loan quận chúa tước vị. Lại có hay không nghĩ tới hắn có thể hay không bởi vậy đưa tới quần thần gián ngôn cùng ngở vực đâu? Hoàng đế ánh mắt không khỏi lập loè một chút. Chẳng sợ hắn thâm ái Thích Loan, đừng nói là cái quận chúa, liền tính là công chúa cũng cam tâm tình nguyện cho nàng. Nhưng hôm nay Thích thái hậu thái độ vẫn là làm hắn thực bị thương. Bất quá là cái huyện chúa. Hoàng đế, ngươi nói được nhẹ nhàng. Nàng không xuất ra, lưu tại kinh đô, còn tham dự các loại huân quý hoàng tộc kiến hội, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Chấm không cảm thấy mất mặt. Luôn luôn đối thích Thái Hậu nói gì nghe nấy hoàng đế lần đầu tiên không vui mà phản bắt nói, chấm đều đáp ứng nàng. Nếu là làm không được, kia chấm ngày sau ở nàng trước mặt như thế nào ngừng đầu? Bất quá là một chút việc nhỏ chấm đều không thể làm được, ngày sau thế nhân như thế nào tin tưởng chấm? Hắn ngấm lại vừa mới ở thích nhan trước mặt vỗ bộ ngực bảo đảm lại bị thích nhan dùng châm chọc ánh mắt nhìn, phản phất hắn làm không thành chuyện này bộ dáng, lại nhìn một cái thích thái hậu thái độ, ngực tức khắc bị đẻ nén lên. Mẫu hậu, châm mới là hoàng đế. Người nói cái gì? Thích thái hậu không dám tin tưởng hỏi. chấm nói, châm mới là hoàng đế. Hoàng đế bỗng nhiên đứng dậy. Thích loan bốn dĩ mềm mại mà rúc vào trong lòng ngực hắn, lập tức khe trên trường kỷ, cũng mở to một đôi mắt đẹp, không dám tin tưởng mà nhìn hắn. Hai mẹ con sắc mặt đều không đẹp Giờ phút này trong cung điện không khí, làm nàng sợ hại đến không dám nói lời nào. Nàng có zoom lại một chút, hướng trường kỳ góc né tránh. Ngươi, ngươi sao dám như vậy cùng ta nói chuyện. Thích thái hậu trăm triệu không nghĩ tới hoàng đế thế nhưng vì thích nhan ngỗ nghịch chính mình, tức giận đến cả người phát run. Nàng vốn dĩ bảo dưỡng đến cực hảo, nhân mọi việc hài lòng, thể sắc và tinh thần sung sướng, luôn luôn đều là thực khỏe mạnh. Chính là từ mấy ngày trước đây hoàng đế cùng thích loan sự bị đánh vỡ. Thích Thái Hổ mấy ngày nay liền cảm thấy chính mình ngực luôn là vô cùng đau đớn. Nếu là chỉ có bọn họ ngẫu tử hai người, nàng chịu thua cũng không có gì. Nhưng Thích Loan còn ở. Chẳng sợ lại sủng ái Thích Loan, Thích Thái Hổ cũng tuyệt đối sẽ không vui ở nàng trước mặt né mặt, làm chất nữ nhi cảm thấy chính mình đã vô pháp đối hoàng đế có được lực ảnh hưởng. Nàng không khỏi cũng bỗng nhiên đứng dậy, thanh âm cất cao. Ta nói, làm Thích Nhan xuất ra. Chẳng không đáp ứng. Ở Thích Thái Hổ thịnh nội trung, hoàng đế bản năng run run. Nếu là không ở thích nhan trước mặt nói mạnh miệng, nếu là không có thích nhan kia một phen hắn mới là thiên hạ trí tôn nói, có lẽ hoàng đế còn sẽ đối thích thái hậu chịu thua, đưa thích nhan xuất ra miễn đi phiền toái cùng tranh chấp còn chưa tính. Nhưng thích nhan nói thượng ở bên hai, nàng nói hắn mới hẳn là nhất ngôn cửu đỉnh hoàng đế, nói hắn thân là đế vương vốn là nên nói một không nhị, thế nhân đều hẳn là nghe theo hắn, đây là thuộc về một cái đế vương tôn nghiêm. Nếu là liền hắn mẫu thân đều không đem hắn nói đặt ở trong lòng, người trong thiên hạ ai sẽ kính phục hắn? Công tri thích nhan nói đúng. Đối xử tử tế thích nhan chính là hắn minh quân phong phạm. Đưa thích nhan xuất ra dễ dàng, nhưng như vậy lãnh khốc, có thể hay không đưa tới triều dã phê bình. Hoàng đế hoàn toàn không thèm nghĩ chính mình cùng thích loan làm những cái đó phá sự nhi đã cũng đủ làm triều thần ngở vực hắn là cái thứ gì, hiện giờ đầy ngập nhiệt huyết đều là sắp đại hôn, đại hôn sau liền phải làm chân chính đế vương chờ mong. Mắt thấy thích thái hậu đem chính mình còn đối chính mình một bộ tùy ý bộ dáng, trầm khuôn mặt nhìn nàng nói, mâu hồ Chấm hiện giờ không phải tiểu hài tử. Cũng thỉnh mẫu hậu tôn trọng chấm. Quân vô Hy ngôn chấm đáp ứng rồi sự, nơi nào có đổi ý đạo lý. Ngươi liền ta nói đều không nghe xong. Thích thái hậu nhìn hoàng đế bộ dáng quật cường, tiết hậu một ngọn. Liền tính ngươi muốn phong nàng huyền chúa, ta cũng sẽ không cho phép. Nàng cưỡng bách chính mình đem ít hậu một búng máu nuốt vào, cường ngạnh mà nói. Hoàng đế tính tình cũng liền như vậy nhi, cả tin, nàng nhìn hắn lớn lên, tự nhiên biết. Chỉ cần nàng cường thế Hoàng đế luôn là sẽ thỏa hiệp. Mẫu hậu nếu không đáp ứng, kia chấm liền không phong nàng làm huyện chúa. Hoàng đế nhìn nàng chỉ lo chính mình kia khẩu khí, hoàn toàn không vì chính mình suy nghĩ bộ dáng, vô cùng cao hứng mà lại đây, giờ phút này trong lòng lại chỉ còn lại có lửa giận. Thích Thái hậu đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Hoàng đế cũng đã mặt âm trầm nói, "Châm Phong Á nhan làm quận chúa." 15, chương 15. Người nói cái gì? Thích Thái hậu thanh âm thê lương lên. Nay không chỉ là hoàng đế đột nhiên đối nàng phản kháng, không nghe lời lên. Càng là bởi vì đương nàng phía trước đối hoàng đế kiến nghị nói, làm thích nhan xuất ra, bảo toàn thích loan danh dự thời điểm, hoàng đế còn liên tục gật đầu. Tuổi trẻ đế vương ở nàng trước mặt căm giận mà nói, khiến cho thích nhan đi xuất ra. Bằng không, á loan nhưng như thế nào sống. Khi đó, hắn đối nàng nói gì nghe nấy, cũng lòng tràn đầy đều là muốn giữ được chính mình người yêu. Nhưng rốt cuộc cùng thích nhan ở phía trước điện phát sinh cái gì, thích nhan rốt cuộc cấp hoàng đế rót cái gì mê hồn canh Bất quá nửa ngày thời gian, hoàng đế trong miệng, thích nhan lại thành hắn nhị biểu muội thậm chí, còn toàn tâm toàn ý vì nàng suy nghĩ. Đây mới là làm thích thái hậu nhất bất an. Nàng có thể ở tiền triều hậu cung có được lớn lao quyền thế, cùng nàng có thể khống chế hoàng đế phân không ra quan hệ. Nhưng hôm nay, nàng lay động một chút. Hoàng đế lời này nói ra, kỳ thật cũng hối hận. Cái kia cái gì? Phong ngoại thích chi nữ làm quần chúa, có thể hay không đưa tới hoàng tộc bất mãn, còn có triều thần phê bình đâu Chỉ là hiện giờ lời nói đều nói ra, hắn tưởng hối hận, lại ở người trong lòng trước mặt không bỏ xuống được như vậy mặt mũi. Hắn giật giật khoe miệng, thấy thích thái hậu hai mắt đỏ đậm, đỡ bên người hoảng loạn cung nhân run rảy mà nhìn chính mình, kia một khắc, đã từng ở trong lòng hắn không gì làm không được, làm hắn sợ hai mẫu thân thế nhưng lập tức trở nên không phải như vậy đáng sợ. Hắn như nghiên thiếu thời điểm như vậy co rúm lại một chút, lại phát hiện, nguyên lai chính mình muốn làm cái gì, thích thái hậu thế nhưng cũng là không thể lấy hắn thế nào. không sai Hắn là hoàng đế. Liên tính là thái hậu, chẳng lẽ là có thể phản bác hắn sao? Chấm sẽ phong biểu mội làm quần chúa, mẫu hậu chờ xem. Tiền triều sẽ không đáp ứng. Thích thái hậu giận cực, chịu đựng một ngụm máu tươi, run dày nói. Đừng nói người khác, liên tính là thừa ân công cũng không có khả năng sẽ đáp ứng như vậy với vần sự. Thích nhan nếu phong quần chúa, kia thích loan mặt tất cả đều đã không có. Thừa ân công tuyệt không sẽ đáp ứng. Chỉ cần thừa ân công ở tiền triều sách động quần thần. Thích Nhan liền tính là mê hoặc hoàng đế, cũng tuyệt đối không có khả năng được việc. Nghĩ đến thừa ân công ở tiền triều mấy năm nay kinh doanh xuống dưới, tốt xấu lực ảnh hưởng cực đại, xương được với là Quuyền Khuynh triều dã, Thích Thái Hậu không khỏi yên tâm. Nàng khỏe miệng gợi lên nhàn nhạt, có năm chắc ý cười. Nàng này phản phất là ở uy hiếp hoàng đế, tiền triều sẽ không có người nghe lời hắn. Hoàng đế vốn dĩ đều đã hối hận, nhưng mà nghe được Thích Thái Hậu thế nhưng nói tiền triều sẽ đối hắn cái này hoàng đế nói không nghe theo, tức khắc liền giận dữ lên. Trên đời này, cái nào hoàng đế sẽ nguyện ý trở thành liền quần thần đều không đem hắn để vào mắt quân vương đâu. Kêu mẫu hậu thả nhìn xem. Chẳng lẽ thật sự ở hắn mẫu hậu trong lòng, hắn chính là như vậy vô năng đế vương sao? Hoàng đế đôi mắt đều đỏ, nhìn chầm chầm thích thái hậu khỏe miệng như có như không ý cười một lát, bất chấp đi an ủi run bần bật thích loan, xoay người nổi giận đùng đùng mà đi rồi. Hắn vừa đi, thích thái hậu vừa mới còn cường ngạnh thân thể lập tức liền mềm xuống dưới. nàng che lại khỏe miệng hò khăn lên Thái hậu nương nương. Một mặt trói mắt máu tươi từ nàng khe hở ngón tay lộ ra tới. Cung nhân bị sợ hãi. Thích thái hậu cũng khiếp sợ mà nhìn chính mình tràn đầy máu tươi tay. Nàng như vậy thuận buồm xuôi gió mà qua nhiều năm như vậy, hiện giờ, thế nhưng là bị thân nhi tử cấp tức giận đến phun ra huyết. Nghĩ vậy loại tình trạng, thích thái hậu lại là ngực bị đẻ nén, một túi đầu, liền khụ ra mấy khẩu máu tươi. Này máu tươi lập tức liền kích thích tới rồi lúng ta lung túng đi tới thích loan. Nàng mặt Nhìn phía trước phía sau ở thích thái hậu bên người bận rộn, lại vội vàng kêu thái y y lại đây cung nhân, thế nhưng không biết nên làm sao bây giờ. Nàng đánh tiểu bị sùng ái lớn lên, vẫn luôn là vô ưu vô lự, chỉ lo vui sướng. Chính là trước mắt, hiển nhiên nàng vui sướng trong mắt tươi cười anh hùng không đất rụt võ. Thậm chí, đương gặp được như vậy xung đột, nàng tươi cười không dùng được, nàng cũng không biết chính mình hẳn là như thế nào làm. Cô mẫu, nàng chỉ có thể đáng thương vô cùng mà tránh ở thích thái hậu bên người, bất an mà nói. Nhị muội muội, nếu là nhị muội muội phong quận chúa, kia không phải tất cả mọi người biết là ta làm thực xin lỗi chuyện của nàng sao? Cô mẫu, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Hoàng đế muốn bồi thường Thích Nhan, liền chứng minh hoàng đế chính mình cũng thừa nhận chính mình đối không thích Nhan. Đối với thế nhân tới nói, có lẽ hoàng đế thực xin lỗi Thích Nhan về tình cảm có thể tha thứ, chính là nàng là Thích Nhan tỷ tỷ, lại đoạt Thích Nhan tôn vinh. Chẳng sợ thích loan lại thiên chân, cũng biết đây là bị người khinh thường nhạo bán sự. Không có hề Thích Thái Hậu nhìn ỉ lại mà dựa vào chính mình, lòng tràn đầy đều là chính mình chất nữ, miễn cưỡng đem trong miệng tanh ngọt nuốt đến trong bụng, suy yếu mà an ủi nàng nói, ta và ngươi phụ thân sẽ không nhìn nàng thương tồn ngươi, đạp lên ngươi trên đỉnh đầu. Nha đầu này, tưởng dựa vào ở Hoàng đế trước mặt giam ba câu xoay người, đó là nằm mơ Thích nhan kiểu gì thiên chân? Hoàng đế còn còn không có tự mình chấp chính. Nàng cho rằng đem Hoàng đế thuyết phục, phong tước như vậy muốn thông qua tiền triều đại sự, là có thể tùy ý Hoàng đế làm chủ Đừng nói thừa thân công, liền tính là hoàng tộc cũng không có khả năng đáp ứng. Chờ một lát ta cho ngươi phụ thân truyền tin, làm hắn ngày mai ở trong chiều ngăn đón bệ hạ đó là. Ngươi yên tâm, nàng không phải đối thủ của ngươi. Ta không có tưởng cùng nhị mội mội làm đối thủ. Thích loan đón thích thái hậu tràn ngập nắm chắc ánh mắt yên tâm, mỹ mạo trên mặt nhịn không được lộ ra an tâm tươi cười, vội giải thích chính mình cũng không phải muốn đem thích nhan đưa vào chỗ chết, nhưng lại nghĩ đến một sự kiện, đôi mắt sáng lấp lánh hỏi. Chỉ là nhị mội mội nếu đáp ứng không gả cho bệ hạ, ta đây có phải hay không là có thể gả cho bệ hạ. Nàng trên mặt lại sinh ra sáng ngời, vui mừng tươi cười. Hoài vương đã sớm bị nàng quên ở sau đầu. Thích thái hậu là thích như vậy tôi cười. Này tươi đẹp tươi cười, làm hậu cũng như nước lặng giống nhau không khí đều trở nên vui sướng lên. Nàng một bên bị thích loan đỡ ngồi ở một bên, xuất khẩu, lại có thai y hề lại đây, cho nàng bắt mạch về sau chỉ thỉnh nàng giới kêu giới giận phát hiện cũng không phải quan trọng sự. Nàng tự nhiên cũng liền không đem phun ra mấy khẩu huyết đặt ở trong lòng, nắm thích loan tay cười ngâm ngâm mà nói, chúng ta thích ra Minh Châu, tự nhiên chỉ nên gả cho bệ hạ. Hoài vương thái độ hiển nhiên cho thấy hắn là không chịu lại cưới thích loan cho chính mình hổ thẹn, một khi đã như vậy, thừa ân công liền tính là phản đối, cũng đến vì chính mình ái nữ tương lai suy xét. Đương thích loan có thể gả cho đối tượng chỉ có hoàng đế một người, nói vậy thừa ân công liền sẽ đem hết toàn lực duy trì thích loan vào cung. Thích thái hậu là nguyện ý làm thích loan tiến cung. Thích ra chất nữ nhi bên trong, thích loan cùng nàng cảm tình tốt nhất, tình cùng mẹ con. Đến nỗi khác chất nữ nhi, bao gồm thích nhan, cùng nàng chi gian cũng bất quá là mặt mũi tình thôi. Nàng tự nhiên vui làm nhi tử cưới một cái cùng chính mình một lòng thê tử, ngày sau mới có thể càng tốt mà lung lạc từ từ lớn lên, dần dần có ý nghĩ của chính mình nhi tử. Cô mẫu, ta thích bệ hạ, ta chỉ nghĩ làm bệ hạ thê tử. Thích loan tâm nguyện được đền bù, được đến thích thái hậu đáp ứng. Diễm Quang bắn ra bốn phía khuôn mặt ở đèn đuốc sáng trưng trong cung điện ở rộ minh Diễm Quang. Nàng hủy diệt trên mặt kia kinh hoàng nước mắt, chỉ là nghĩ đến thích nhan không khỏi phát sầu mà nói, tuy rằng ta còn là cảm thấy nhị mội mội quái đáng thương. Nhưng cô mẫu, nếu nhị mội mội lưu tại trong nhà, có thể hay không có người nói ta cùng nhị mội mội tỉ mội tranh phu, hỏng rồi chúng ta thích ra danh dự nha. Nàng Long tràn đầy đều là vì thừa ân công phủ dáng vẻ lo lắng, ánh mắt chi gian sầu bi, làm thích thái hậu tiếng Nếu nàng không muốn xuất ra, ra đây thành toàn nàng. Cố mẫu. Nàng nếu không muốn thành ra, kia không có khả năng gả cho bệ hạ. Bệ hạ không thể không nên thú nàng tỷ tỷ duyên cớ, còn có thể là cái gì. Đón thích loan đơn thuần mê mang đôi mắt, thích thái hậu trầm khuôn mặt chầm dãi nói, không ngoài chính là nàng đại hôn phía trước bị thái y bắt mạch, thân thể có ngại thôi. Ngày mai lâm Triều làm phụ thân ngươi chính miệng nói. Chỉ cần thừa ân công này làm phụ thân chính miệng nói thích nhan là thân thể nguyên nhân tự thỉnh thoái vị Khi thích nhan một giới khuê các nữ tử, chẳng lẽ còn có thể chạy đến trên triều đỉnh đi vì chính mình biện giải không thành. Nàng hết đường chối cãi. Đến nỗi thân thể có cái gì tật xấu, làm nàng không thể gả cho bệ hạ. Không ngoài chính là không thể sinh thôi. Một cái không thể sinh nữ nhân, ngày sau còn muốn gả cho ai. Nàng không chịu xuất ra bảo toàn đại ra mặt mũi vậy cả đời đừng gả chồng. Thích thái hậu trên mặt lộ ra tàn khốc biểu tình. Nàng ở tiền triều hậu cung lục đục với nhau như vậy nhiều năm. Thích nhan về điểm này tiểu đạo hành tại nàng trước mặt tính cái gì. Thấy nàng bất quá nửa ngày cũng đã đem hết thể đều an bài hảo, thích loan trên mặt lộ ra nhợt nhạt không đành lòng. Nàng túi đầu, tiểu tiểu thanh mà nói, ngài là trường bối, ngài nói cái gì, đó chính là cái gì đi. Nàng chính là nhất nghe lời hài tử, như thế nào có thể ngỗ nghịch trường bối, vì mỗi mỗi ngỗ nghịch chính mình cô mẫu đâu. Đến nỗi thích nhan bị hoan uổng, thích loan kéo kéo chính mình ống tay háo không khỏi nghĩ đến vừa mới hoàng đế vì thích nhan ở thích thái hậu trước mặt theo lý cố gắng bộ dáng. Có lẽ, hoàng đế sẽ bảo hộ nàng đi. Nghĩ đến đây, nàng yên tâm, chỉ nghe thích thái hậu từ ái mà làm nàng chạy nhanh đi nghỉ ngơi, nỗ lực bảo dưỡng đến Mỹ Mỹ, hảo trần ai lạc định lúc sau làm hoàng đế Mỹ lệ nhất thế tử. Nàng khoái hoặc vui sướng mà đi nghỉ ngơi, thích thái hậu cười đưa nàng ra cửa, lúc này mới trầm khuôn mặt cấp thừa ân công viết tin, sai người suốt đêm đưa đến thừa ân công trong phủ đi Đại đi gặp thừa ân công cung nhân trở về bẩm báo nói, thừa ân công đáp ứng rồi, thích thái hậu cũng yên tâm mà đi ngủ. Tới rồi ngày hôm sau, nàng tinh thần phấn chấn mà cùng trước mắt lại có chút quầng thâm mắt, ánh mắt mạc danh hoàng đế đi phía trước chiều đi. Hoàng đế nhìn về phía nàng ánh mắt mang theo vài phần bất mãn cùng cảnh giác. Chỉ là thích thái hậu cũng vẫn chưa để ý. Nàng nghĩ đến thích nhan lúc này đây sẽ không lại xoay người, trở thành thích loan chướng ngại vật, lòng tràn đầy sung sướng. Chỉ là này phân sung sướng mới ở hoàng đế một bên trên bảo tọa ngồi ổn không trong chốc lát, đương hoàng đế gấp không chờ nổi mà tỏ vẻ, chính mình muốn phong biểu muội thích ra nhị cô nương làm quận chúa thời điểm, không đợi thừa ân công đứng ra lời lẽ chính đáng mà cự tuyệt, liền thấy Nguyễn Vương đứng dậy. Hắn đứng ở trong triều đình, cao lớn thân ảnh tại đây một khắc là quần thần nhóm chú ý tiêu điểm. Thậm chí, so ngày nay người đến trung niên thừa ân công càng có khí thế cường đại cùng nguyên nghiêm. Hắn ngừng đầu. Nhìn về phía trên Long ỷ cái kia sắc mặt căng chặt anh Tuấn Hoàng đế, sau một lúc lâu, chậm rãi nói, "Thinh ra nhị cô nương gặp thai bay vạ gió, tính tình cao khiết, chẳng sợ bị, bị hủy quất, cũng nguyện giúp người thành đạt, này đối bệ hạ trung tâm cùng giữ gìn, đối tỷ muội tỷ tỉ muội tình thâm lệnh người ghé mắt." Nàng phẩm cách như vậy cao quý, làm người như vậy lương thiện, cũng nguyện ý thoái nhượng một bước, không vì tiền chiều hậu cung dẫn phát lớn hơn nữa phân tranh, thần cho rằng, nàng phẩm cách, kham xứng quận chúa tứ vị. Thinh Thái hậu nhàn nhạt ý cười cứng đờ ở trên mặt. 16 chương 16 Hắn ở trong triều là như vậy vạn chúng chú một người. Hơn phân nửa triều thần cùng hoàng tộc hiện giờ đều đem hắn coi như trên triều đỉnh có tầm ảnh hưởng lớn người. Hoàng đế vốn tưởng rằng hắn sẽ cùng chính mình đối nghịch. Rốt cuộc ngụy vương mới là tiên hoàng trưởng tử, nhưng cái vị lại không phải hắn. Từ ngụy vương trở lại kinh đô, ở thích thái hậu cùng thừa ân công cảnh cao giới, hoàng đế vẫn luôn đều đối ngụy vương ôm có địch ý.